tiệt, thần quốc của ta xuất hiện tổn thương, đây tuyệt đối là tinh không chúa tể sức mạnh, thần quốc ở đây sao xuống cũng không chịu được nữa mà tới. Theo chủng tộc tinh không chúa tể phát lực, mỗi phân mỗi giây đều có vô số sinh mệnh ở trong bàn tay hắn trong vùng sao trời kia rơi xuống và bị thiêu cháy. Giờ khác này mấy vị tinh cường giả thần cấp cũng là ở không rảnh quan tâm chuyện khác, bởi vì bọn họ cũng rất nguy hiểm. Một khi chủng tộc tinh hà chúa tể thủ trưởng bế Long, bọn họ chỗ ở tinh không liền hoàn toàn hủy diệt đến thời điểm tung khiến cho bọn họ là tinh thần cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Ca ngợi ngươi, vĩ đại mặc đinh cách miệt hạ, ngươi so với thái dương còn chói mắt hơn. Kính ngưỡng ngươi, trí cao mặc đinh cách miệt hạ, ngươi so với tinh không còn muốn vĩ đại. Thần phục ngươi, vô thượng mặc đinh cách miệt hạ, ngươi so với thời gian còn phải xa xưa hơn. Đang lúc bọn hắn bó tay toàn tập thời điểm, bọn họ mấy vị tinh thần đồng thời hướng về trong coi u minh một loại nào đó vĩ đại tồn đang cầu khẩn lên, mà liền ở tiếng than thở của bọn họ. Ngâm tụng thanh mới vừa kết thúc, một con không thể so chủng tộc tinh hà chúa tể nhỏ bao nhiêu tay tham dò vào trong bàn tay đem mấy vị vu chi văn minh tinh thần còn có một bộ phận vu chi văn minh cường giả bắt được đi ra. Soạt soạt loại biến hóa này phát sinh rất ngắn ngủi, là một nhún nhỏ vu chi văn minh người thoát ly thời điểm nguy hiểm, chủng tộc tinh không chúa tể trong tay tinh không triệt để trôn vùi vào trong bàn tay của hắn, bên trong sinh linh khí tức tất cả đều biến mất. Một trường liền đem hai cái văn minh giao chiến phần lớn sinh linh cho tàn sát. Đây chính là tình không chúa tể uy năng, mạnh khiến người ta tuyệt vọng cùng vô lực. Các hạ, ngài vượt nhưng đã biến mất ở xa xưa thời quang trưởng hạ bên trong cũng không cần ở mạnh mẽ phục sinh. Một bên khác Vu Chi Văn Minh phương hướng, một tôn bóng người chậm rãi bước ra. Đây là một cái bên ngoài thông thường ông lão, duy nhất đặc sắc địa phương chính là cặp kia vận dục trong con người thời khắc đang diện hóa khai thiên lịch địa cảnh tượng, đó là một đôi dấu âm dương, nạp hỗn độn, diễn vạn tượng bất hủ con người. Nửa bước tinh không chúa tể Một đạo khàn rộng đến không ra hình thù gì thanh nghiêm từ trùng tộc tinh không chúa tể trong miệng phun ra. Đây là cho các người giáo hấn, trùng tộc không thể nụ, cút đi. Trùng tộc tinh không chúa tể để vu chi văn minh mấy vị tinh cường giả thần cấp cùng nhau lộ ra một đạo vẻ giận dữ. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, ông láo dơ tay lên ngăn lại bọn họ kích động cử chỉ, sau đó tự mình mang người xoay người rời đi. Trùng tộc huyết mạch hậu duệ, vì sao ta ở vùng sao trời này cảm nhận được hai cái chúa tể chi tâm khí tức? Hả? Chết tiệt trí cao quy tắc. Ngay ở trùng tộc tinh không chúa tể xoay người cùng trùng tộc mẫu hoàng nói rồi mấy câu nói, hắn cái kia tinh không đều không thể chứa đựng thân ảnh đột nhiên tan vỡ ra. Hai cái chúa tể chi tâm khí tức, chết tiệt, cái kia kẻ trộm lại có lá gan đến ta trùng tộc văn minh địa vực bên trong đến. Trung tộc mẫu hoàng nhìn vỡ giải khai trùng tộc tinh không quá chúa tể bóng người phát sinh một đạo tức giận tiếng gầm gừ Chương 466, Đánh cờ, thu phục trùng tộc tứ thánh. Mẫu hoàng bệ hạ đây là vẫn bảo vệ ở sung túc mẫu hoàng bên người lãnh diễm nữ tử một mặt vẻ kinh ngạc ở mẫu hoàng bên người lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chủng tộc mẫu hoàng thất thố như vậy lưỡi đao nữ hoàng ta cần ngươi dẫn dắt ba vị chủng thánh đi đem một nhân tộc mang đến vị này nhân tộc thiết đoạt ta chủng tộc chúa tể trí cao vô thượng chi tâm nhất định phải đem chúa tể chi tâm đoạt lại chủng tộc mẫu hoàng lắng lại tức giận trong lòng sau khi hạ lệnh nhất định không phụ mẫu hoàng bệ ra lệnh lãnh diễm nữ tử trịnh trọng đáp ứng một tiếng sau đó có ba đạo thánh giả khí tức tràn ngập bóng người cùng lưới đao nữ hoàng đồng thời vượt tinh không đi. Cùng lúc đó, Triệu Long Tiêu ở thu phục còn lại mấy cái trùng tinh sau khi tiếp tục hướng về chủng tộc lãnh thổ quốc gia bên trong đi. Dọc theo đường đi, Triệu Long Tiêu trải qua từng cái từng cái trùng tộc tư nguyên tinh, mặt trên dự trữ có trùng tộc số lớn chiến lược tài nguyên, bao quát trùng tộc mẫu dịch cùng với cái khác quý giá tài nguyên. Triệu Long Tiêu không đang tiếp tục thu phục trùng tộc, bởi vì Hắn trước phải đem bắt bộ phù đồ trong tháp hơn trăm ức trùng tộc tộc quần nuôi sống lại nói, bởi vậy, hắn đem còn thừa lại không gian toàn bộ dùng để thu nhận những này trùng tộc tài nguyên. Cứ như vậy một đường cướp đoạt mấy chục tinh cầu trùng tộc tài nguyên sau khi bắt bộ phù đồ tháp lại một lần nữa tiến vào trạng thái bão hòa, điều này làm cho triệu long tiêu rất là hài lòng. Ngay ở triệu long tiêu chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, hắn cảm ứng được chính mình đồng thời bị bốn đạo khí tức khóa chặt, sau đó bốn đạo cực quang khác nào qua lại không gian mà tới. Đây là, nhìn thấy bốn đạo khí tức kinh khủng bóng người truy kích mà đến, bắt bộ phù đồ tháp cùng chúa tể chi tâm đồng thời trôi nổi ở triệu Long Kiêu trước người. Thiết đoạt ta trùng tộc trí cao chúa tể chi tâm nhân tộc kẻ trộm. Theo một đạo quát tầm thanh, triệu Long Kiêu cảm giác được toàn bộ tinh không đều cho trở mình lộn lại, sau đó hướng về hắn bao trùm hạ xuống. Chúa tể chi tâm, cho ta chấn. Đối mặt vừa thấy mặt đã hạ tử thủ trùng tộc thánh giả, triệu Long Kiêu cảm giác được vô cùng áp lực không chút do dự nào kích phát rồi chúa tể chi tâm thống trị lực hừng chết tiệt theo chúa tể chi tâm thống trị lực uy hiếp ra tay đối phó triệu long tiêu chủng tộc thánh giả không tự chủ được quỷ dạp xuống triệu long tiêu trước mặt dường như tại triều bái bọn họ hoàng giả chúa tể chi tâm thống trị lực quá mạnh mẽ có chúa tể chi tâm ở đây chúng ta vô pháp đối với hắn công kích ta mới vừa xuất thủ chủng tộc thánh giả ngự khí chật vật nhìn về phía lưỡi đao nữ hoàng có thể đối phó chúa tể chi tâm cũng chỉ có chúa tể chi tâm lưới đao nữ hoàng trong con ngươi né qua một tia lãnh khốc liên tiếp mẫu hoàng bệ hạ ý thức ngượn mẫu hoàng bệ hạ chúa tể chi tâm đối phó cái này kẻ trộm chúa tể chi tâm theo lưới đao nữ hoàng quyết đoán trung tộc mẫu hoàng tư duy ý thức ngay lập tức cùng mấy vị trùng thánh tư duy ý niệm liên tiếp cùng nhau thời khắc này mấy vị trùng tộc thánh giả đều đã biến thành trùng tộc mổ hoàng phân thân kẻ trộm ngươi lại có thể vận dụng chúa tể chi tâm sức mạnh thật sự nên đem ngươi thiên đạo vạn quả a lưới đao nữ hoàng âm thanh lãnh khốc như hàn băng Đây là đến từ chủng tộc trí cao mẫu hoàng lên tiếng. Ngươi thật sự coi chính mình có chúa tể chi tâm là có thể ở chủng tộc bên trong muốn làm gì thì làm. Thực sự là quá ngây thơ rồi, ngươi chẳng lẽ không biết hơn phân nửa chúa tể chi tâm là ở trong tay ta sao? Cho ta áp chế. Chủng tộc mẫu hoàng mượn lưới đao nữ hoàng bốn vị thánh giả thân thể viễn trình kích thích ra chúa tể chi tâm sức mạnh đến, nhất thời mấy vị chủng tộc thánh giả cảm giác chúa tể chi tâm đối với bọn họ áp chế lực giảm nhẹ đi nhiều. Động thủ Không chút do dự nào, ở cảm giác được áp chế lực giảm bất rất nhiều sau. Bốn vị thánh giả đồng thời nổi lên công kích, công ty tinh hà cuốn ngược, tinh không sụp đổ. Bốn vị thánh giả là mạnh, hơn nữa, thế nhưng chỉ muốn các ngươi không có cách nào ra tay toàn lực, vậy ta là có thể đối phó. Triệu Long Tiêu trong con ngươi lấp lóe quá sáng quá ánh sáng, sau đó, bát bộ phù đồ tháp bạo phát, ở 10 tỷ trùng tộc tộc quần nguyện lực ra chỉ bên dưới, bát bộ phù đồ tháp bùng nổ ra huy lực để tinh không vì đó hủy diện. Cho dù bốn vị thánh giả ở bát bộ phù đồ tháp toàn lực bạo phát giới cũng không thể không lùi về sau, tạm lánh mạnh nhất phong mang. Này xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Bốn vị thánh giả có chút mộng quyền, tung khiến thực lực của bọn họ bởi vì chúa tể chi tâm áp chế mà vô pháp toàn bộ triển khai, đó cũng không phải là một cái nho nhỏ tình chủ cấp cường giả có thể đối kháng A. Nhưng triệu long tiêu biểu hiện bây giờ hoàn toàn chính là lật đổ sự tưởng tượng của bọn họ. Bùng nổ ra sức mạnh lại để cho bọn họ mấy vị thánh giả đều có chút trong lòng run sợ. Này hình như là chúng ta trùng tộc khí thức, cái tên này, cái tên này đến tuột cùng là thu phục chúng ta bao nhiêu trùng tộc. Lưỡi đao nữ hoàng cảm nhận được rồi bát bộ phù đồ trong tháp mật mà không thể đo trùng tộc tộc quần khí thức, trên mặt không khỏi lộ hiện ra vẻ giữ tận đến. Hiếu kỳ sao? Vậy thì đồng thời tiến vào tới xem một chút đi. Triệu Long Tiêu sắc mặt đỏ lên lại một lần nữa không chế bát bộ phù đồ tháp bạo phát. Bát bộ phù đồ tháp sức mạnh mặc dù là hắn khống chế đều có chút khó khăn, thật sự là quá cường đại, cường đại đến hắn có chút khó có thể điều khiển nguồn sức mạnh này. Không được, cái tên này là dự định mượn cơ hội hàng phục chúng ta. Thăng cấp thành tinh thánh pháp khí bát bộ phù đồ tháp bùng nổ ra sức mạnh để bốn vị thánh giả không kịp chuẩn bị. Cho dù có Mẫu Hoàng Chúa Tể chi tâm đối kháng Triệu Long Kiêu nắm giữ Chúa Tể chi tâm thống trị lực, để bốn vị thánh giả có thể đối với Triệu Long Kiêu động thủ, nhưng chung quy không phải mặt đối mặt. Mẫu hoàng giúp đỡ cũng chỉ là để bốn vị thánh giả thoát khỏi chúa tể chi tâm thống trị, thế nhưng sức mạnh vẫn bị áp chế dẫn đến vô pháp toàn bộ bạo phát. Nay cũng cho Triệu Long Tiêu cơ hội, mượn cơ hội này Triệu Long Tiêu có thể bằng vào thực lực ba bát bộ phù đồ tháp ngược chấn áp lại lươi đao nữ hoàng bốn vị thánh giả. Nhận ra được thế cuộc không đúng lươi đao nữ hoàng muốn tối lui, thế nhưng Triệu Long Tiêu không chút nào cho bọn họ cơ hội, coi như là có chút khó có thể điều khiển bát bộ phù đồ tháp, hắn cũng toàn lực kích phát bát bộ phù đồ tháp sức mạnh hung hăng chấn áp lại muốn muốn trốn khỏi lưới đao nữ hoàng tứ thánh chết tiệt tiếp tục như thế chúng ta sợ là chạy trời không khỏi nắng cảm nhận được bát bộ phù đồ tháp lực lượng giằng buộc ở thêm vào triệu lòng kêu chúa tể chi tâm kiềm chế bốn vị trùng tộc thánh giả có chút bước đi liên tục khó khăn như vậy bất ngờ tình hình để lưới đao nữ hoàng tứ thánh biến sắc vốn tưởng rằng là một dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ nhưng bây giờ xem tình hình thật giống như là muốn đem mình đều cho bồi tiến vào nghĩ đến đây lưới đao nữ hoàng tứ thánh liền hối hận không kịp chết tiệt, bộ tộc ta trùng thánh a, tuyệt đối không thể bị hàng phụ. một bên khác nhận ra được lưới đao nữ hoàng nguy hiểm thế cục trùng tộc mẫu hoàng thậm chí không lo được thừa thắng xông lên, trực tiếp là sai đại quân kiểm kê còn dư lại hơn 10 vị trùng thánh đồng thời giết hướng về triệu long tiêu châu ở tinh vực. có điều đại bộ đội hành động cuối cùng là chậm rất nhiều, chờ bọn hắn bỏ ra nửa tháng tiến lên bình thường lộ trình thời điểm, lưới đao nữ hoàng tứ thánh rốt cục không chống đỡ nổi, bị bắt bộ phủ đồ tháp độ hóa, chết tiệt kẻ trộm. Ta trùng tộc cùng ngươi không đội trời chung. Cảm nhận được mất đi đối với lơi đao nữ hoàng tứ thanh không chế, trùng tộc mẫu hoàng ngửa mặt lên trời gào thét. Xong rồi. Một bên khác triệu long tiêu sắc mặt tái nhận, nhưng biểu hiện nhưng là tràn đầy vui sướng. Chương 467, vượt ngoại thiên ma đột kích. Thu phục bốn vị trùng tộc thánh giả đối với triệu long tiêu tới nói xem như là vui mừng ngoài ý muốn. Dù sao nếu là đổi thành bình thường nói, không cần nói là thu phục, coi như là đối mặt một vị trùng tộc thánh giả. Triệu Long Tiêu cũng có thể bị treo lên đánh đến chết. Nhưng người nào để hắn có chúa tể chi tâm đây? Đối mặt nắm giữ chúa tể chi tâm Triệu Long Tiêu, mặc dù là chủng tộc thánh giả có thể phát huy ra sức mạnh e sợ đều cũng không đủ một phần trăm, một phần ngàn. Cho dù có chủng tộc mẫu hoàng giúp đỡ, chủng tộc thánh giả vẫn như cũ không phát huy ra mình bản thân sức mạnh đến. Đương nhiên nếu là đổi thành vậy tinh chủ cấp cường giả, cho dù nắm giữ chúa tể chi tâm áp chế lại chủng tộc thánh giả sức mạnh, Vẫn như cũ vô pháp chống lại chủng tộc thánh giả sức mạnh còn xuất lại, đáng tiếc đụng phải triệu Long Tiêu cái này chớp bức, trực tiếp cầm trong tay vĩnh sinh trí cao thế giới một cái siêu cấp đạo khí bát bộ phù đồ tháp, lấy bát bộ phù đồ tháp uy năng chấn áp mấy vị thực lực phát huy không được một phần trăm chủng tộc thánh giả vẫn là dư sức có thừa. Bởi vậy, chủng tộc mẫu hoàng nhằm vào triệu Long Tiêu kế hoạch xem như là triệt để phá sản, xem như là tiền mất tật mang. Bốn vị chủng tộc thánh giả tương đương với 10 tỷ số lượng chủng tộc tọa quần. Lần này không chỉ có không có thể đoạt lại Chúa Tể Chi Tâm, ngược lại là để Triệu Long tiêu thực lực lại tăng vọt một đoạn dài. Mặc dù đối với với thu phục bốn vị trùng tộc thánh giả Triệu Long tiêu mừng rỡ như điên, thế nhưng hắn không có bành chứng đến coi chính mình có thể đối kháng toàn bộ trùng tộc văn minh. Dù sao, lần này hắn nhưng là dựa dẫm Chúa Tể Chi Tâm thống trị lực mới có thể hữu kinh vô hiểm thu phục bốn vị trùng tộc thánh giả, nếu là đơn độc đối mặt trùng tộc mẫu hoàng, sợ là sẽ phải bị treo lên đánh. Dù sao. Ngay người ta bên trong chúa tể chi tâm so với hắn uy năng mạnh hơn nhiều, ở thêm vào chủng tộc mẫu hoàng bên người hơn 10 vị chủng tộc thánh giả, triệu long tiêu ép căn bản không hề chút nào phần thắng. Bởi vậy, ở thu phục 4 vị chủng tộc thánh giả sau khi triệu long tiêu quả đoán thoát đi vùng tinh vực này, hướng về chủng tộc lãnh địa nơi càng sâu đi. Chết tiệt, cái gì vật tư đều bị cướp giật hết sạch, hơn nữa, có ít nhất 10 tỷ chủng tộc thần phục ở dưới chúng hắn, người này tộc kẻ trộm, thật sự là quá đáng ghét, quá ghê tẩm Trung tộc mẫu Hoàng Thanh Âm bên trong tràn đầy uy nghiêm đáng sợ, triệu Long Kiêu cách làm không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến quyền uy của nàng. Có thể tưởng tượng nếu là triệu Long Kiêu dựa vào chúa tể chi tâm thống trị lực có thể phân hóa nàng đối với trùng tộc thống trị lực. Mà nàng bây giờ là nắm triệu Long Kiêu không có biện pháp nào, trừ phi là nàng cầm chúa tể chi tâm cùng triệu Long Kiêu chính diện đối chiến. Không phải vậy phái ra bao nhiêu trùng tộc đội ngũ cũng không đủ triệu Long Kiêu nuốt, bởi vậy, ở phát hiện triệu Long Kiêu biến mất với trùng tộc trong tinh vực sau. Chủng tộc Mẫu Hoàng không có ở tiến hành truy kích, mà là toàn lực điều động hết thể chủng tộc nắm giữ Triệu Long Kiêu tung tích. Đối với chủng tộc Mẫu Hoàng cách làm, Triệu Long Kiêu thông qua chúa tể chi tâm đối với chủng tộc thống trị lực cũng không chế đến rồi. Hắn biết mình nhất định phải cẩn thận một chút, một cái bất cẩn bị chủng tộc Mẫu Hoàng tìm tới cơ hội nói, hắn liền mãn bàn đều thua. Bởi vậy, ở sau đó lữ đồ bên trong, Triệu Long Kiêu là có thể tránh khỏi chủng tộc liền tránh khỏi chủng tộc không thể tránh được liền lợi dụng chúa tể chi tâm thống trị lực tiến hành tạm thời chấn áp tại bỏ chạy cứ như vậy triệu long tiêu bằng vào chúa tể chi tâm cái này máy nói dối ở chủng tộc lãnh thổ quốc gia bên trong là làm mưa làm gió mà chủng tộc mẫu hoàng ngoại trừ tính khí ngày càng táo bạo ở ngoài nắm triệu long tiêu là không có biện pháp nào ngược lại triệu long tiêu vẫn còn ở chủng tộc lãnh thổ quốc gia bên trong có không ít thu hoạch dù sao chủng tộc không phải một mực nuốt trưởng tài nguyên Trung tộc Mẫu Hoàng cũng có dự kiến trước chữ hàng không ít tư nguyên tinh vì là sau này chiến tranh làm chuẩn bị, mà này liền tiện nghi triệu Long Tiêu. Ở trung tộc lãnh thổ quốc gia bên trong hoành hành thời gian hơn một năm, triệu Long Tiêu đem ngũ đế đại ma thần thông mặt khác hai môn thần thông cũng tu luyện tới nhanh lên cấp thần thuật. Mặc dù không có đại lão như vậy một bước đúng chỗ, nhưng là có chủng tộc tư nguyên giúp đỡ, tối thiểu bất đi ta 20 ước danh vọng giá trị, càng mấu chốt chính là một năm qua ta tích góp danh vọng giá trị cũng đến rồi 112 ước thực sự là quả lớn đầy dây a. tuy rằng một năm đông buôn tây lủi dường như chuột chạy qua đường như thế, nhưng triệu long tiêu nhìn mình thu hoạch khổng lồ danh vọng giá trị con số đã việc tu luyện của chính mình tiến độ liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá. trong lòng hắn có điều quyết định, một khi hắc đế thủy hoàng quyền cùng hoàng đế thổ hoàng đạo thăng cấp thành ngũ hành thần thuật, hắn lĩnh ngộ đại ngũ hành thuật sau khi, hắn thì có đối kháng chính diện chủng tộc mẫu hoàng năng lực. đến thời điểm hắn muốn chính diện vừa mới ba. vì lẽ đó, quanh thời gian này triệu long tiêu hay là muốn cẩn thận ẩn nhẫn để tránh khỏi bị chủng tộc mẫu hoàng tìm tới cơ hội nói như vậy liền mãn bàn đều thua ở nhịn một chút cũng sắp được rồi triệu long tiêu nhìn một cái khác chúa tể chi tâm gợn sóng phương hướng trong con ngươi lập loè sáng quắc ánh sáng ở triệu long tiêu cùng chủng tộc văn minh chơi trốn tìm thời điểm liên minh bên này nhưng là gặp nguy cơ mà cái này nguy cơ cũng không phải tới từ với chủng tộc văn minh mà là vực ngoại thiên ma bộ tộc ở chém giết vực ngoại thiên ma hai vị đại nghị trường sau khi tuy rằng trong ngắn hạn không có bị phát hiện vấn đề Thế nhưng sau một khoảng thời gian liếu chi sau, Vực Ngoại Thiên Ma bộ tộc cường giả rốt cục phát hiện không đúng, ở thêm vào bản cổ tinh không liên minh bên này Vực Ngoại Thiên Ma chậm chạp không có trả lời, Vực Ngoại Thiên Ma bộ tộc liền biết bản cổ tinh không liên minh bên này bố cục xảy ra vấn đề. Bởi vậy, ở liên minh biên giới Vực Ngoại Thiên Ma bộ tộc liền tận lên đại quân tấn công liên minh, nếu không thể lấy ít nhất sức mạnh cướp đoạt liên minh, vậy thì lấy mang tính áp đảo sức mạnh đánh bại, phá hủy liên minh. Vực Ngoại Thiên Ma bộ tộc phát động là cực kỳ đột nhiên. Mà liên minh bên này trọng binh trên căn bản độn với tổ mã biên giới tinh vực, vì chính là phòng ngự chủng tộc phản công. Bởi vậy, ở vực ngoại thiên ma bộ tộc thời điểm tiến công, liên minh bên này bị đánh trở tay không kịp, vừa bắt đầu biên giới liền luôn hãm. Nếu không phải là có 12 cái cấp 5 văn minh cấp tốc triệu tập binh lực tiến hành ngăn chặn, cái kia vực ngoại thiên ma bộ tộc sợ là sẽ phải trực tiếp tiến quân thần tốc. Nhưng dù vậy, theo vực ngoại thiên ma bộ tộc binh lực không ngừng tập trung vào, ngọn lửa chiến tranh bắt đầu không ngừng lan tràn hướng về toàn bộ liên minh. Vô số sinh linh tử vong, càng là vô số sinh linh không ngừng bị đoạt bỏ trở thành vực ngoại thiên ma tiến công liên minh sức mạnh. Chết tiệt, ở đây sao tiếp tục nữa? binh lực của chúng ta đều biết đánh xong, thần tộc văn minh đến cùng lúc nào có thể đến trợ giúp a? Thần tộc văn minh trợ giúp sức mạnh sợ là sẽ phải rất ít, bởi vì bọn họ muốn ở tổ mã biên giới tinh vực cảnh giác chủng tộc văn minh. Chết tiệt, cũng thật là thời buổi rối loạn a. Chiếu như thế đi xuống, tối cao nghị hội sợ là liền cấp một cấp hai văn minh sức mạnh đều phải sai. Không phải vậy còn có thể làm sao? Liên minh nếu là diệt vong, ngươi cảm thấy những kia cấp 1 cấp 2 văn minh vẫn có thể may mắn còn sống sót sao? Chúng ta bây giờ nếu muốn là thế nào chống lại những này chết tiệt ma nhãi con, trước tiên tiếp tục sinh sống đang nói. Theo cùng vực ngoại thiên ma bộ tộc đối kháng thế cuộc càng ngày càng xuất sáng, tối cao nghị hội hạ lệnh muốn cấp 1 cấp 2 văn minh mỗi cái đều phải thành lập ra một cái 1 triệu người quân đoàn đi tới tiền tuyến tác chiến. Này một mạng lệnh cũng chuyển đến trạm Lam Tinh Cầu. Chương 468. Bước bách hiện thân. Cái gì? Cấp 2 văn minh muốn phái binh 100 vạn. Chúng ta mới vừa lên cấp cấp 2 văn minh không bao lâu liền muốn tham gia tiến vào văn minh chiến tranh. Văn minh chiến tranh không phải là chuyện nhỏ, bằng vào chúng ta chạm làm tinh cầu văn minh sức mạnh, é sợ sơ ý một chút sẽ toàn quân bị diệt. Theo tối cao nghị hội mệnh lệnh chuyên đạn, chạm làm tinh cầu hết thể quốc gia đều sôi sùng sụ. Cho dù hiện tại chạm làm tinh cầu văn minh so với trước đây tiến bộ không biết bao nhiêu, Thế nhưng ở văn minh chiến tranh như vậy tàn khốc chiến tranh giữa các vì sao vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Bởi vậy, rất nhiều quốc gia ở nhận được mệnh lệnh này ngay lập tức liền lộ ra lo lắng vẻ mặt. Chỉ có điều tối cao nghị hội mệnh lệnh có thể không thể kìm được bọn họ không chấp hành. Cuối cùng ở tối cao nghị hội phái tới giam tra người dục dã, các quốc gia bắt đầu thương thảo lên. Cổ hạ đế quốc các ngươi là trên thế giới nhân khẩu nhiều nhất quốc gia, hơn nữa lại có triệu tiền sinh trợ giúp, phát triển là cả văn minh bên trong tốt nhất. Lần này các ngươi có thể có nghĩa vụ khiêng đại kỳ. Ta cũng cảm thấy cổ hạ đế quốc nên tận cùng chạm làm tinh cầu văn minh mạnh nhất nước trách nhiệm. Chúng ta cổ hạ đế quốc đồng ý xuất binh 10 vạn, 1 phần 10, còn dư lại liền toàn bộ giao cho các ngươi. Biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích cổ hạ đế quốc đại biểu rất là bình tĩnh nói rằng. 10 vạn. Các quốc gia đại biểu một trận cao mày, tựa hồ trả ngại không đủ. Có điều cổ hạ đế quốc đại biểu kiên trì nguyên tắc của mình, vì lẽ đó, USA cùng Bắc Phong Vương Triều lại quên góp 15 vạn. Còn lại liền do toàn thế giới những quốc gia khác gánh vác. Toàn bộ trăm vạn binh đoàn động viên ở giam tra người dục rã chỉ tốn phí không tới thời gian nửa tháng liền hoàn thành, sau đó trăm vạn binh đoàn ở tối cao nghị hội vận binh thuyền dẫn dắt đi tiến vào chiến tranh khu vực. Hán Nghiêu đại tướng, La Cảnh đại tướng, Tình Xuyên đại tướng, cấp một văn minh tổng cộng tập kết binh lực 50 ước 8320 vạn tập kết với Đá Lấy Lửa phòng tuyến, Lạc Tinh phòng tuyến, Thiên Nhãn phòng tuyến chờ 33 đội phòng tuyến trên, tuy rằng không phải vượt ngoại thiên ma chủ muốn tiến công khu vực Thế nhưng có này 50 ước binh lực tiếp viện, để áp lực của chúng ta cũng có thể nhỏ hơn một chút. Đang đối kháng với vực ngoại thiên ma tuyến đầu chiến tuyến, mười mấy cấp năm văn minh quan chỉ huy tối cao hợp thành lần này lâm thời chiến tranh bộ chỉ huy, trong đó ba cái tối cường giả chính là lần này quan chỉ huy tối cao. Nếu phòng tuyến được tiếp viện nên có thể vững chắc một quang thời gian, chính là không biết vực ngoại thiên ma lần này tiến công sẽ kéo dài bao lâu. Nhìn trong tinh không như đầy sao giống như lấp lẻ không yên ánh sáng. Một mặt sạch sẽ khuôn mặt nam tử mặc áo trắng lộ ra vẻ dầu dị vẻ. Cái kia lập lòe đầy sao trên thực tế chính là một cái 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn binh lực giao chiến chiến trường. Như vậy chiến trường ở trong tinh không nhiều lắm, nhiều lắm. Lần này vượt ngoại thiên ma trực tiếp là phát động rồi chữ hàng ở liên minh biên giới hơn 9.000 cái binh đoàn. Mỗi cái binh đoàn con số ở 10 vạn đến 100 vạn bất định. Ở thêm vào vượt ngoại thiên ma quỷ dị năng lực, có thể đầu độc lòng người, phóng to sinh linh tâm tình tiêu cực Dẫn đến ở trong khi giao chiến vực ngoại thiên ma sức mạnh mặc dù có hao tổn Nhưng là bọn hắn bổ sung đến sức mạnh thì càng nhiều Bọn họ bổ sung sức mạnh lớn nhiều đều là liên minh bên này bị đầu độc quân đoàn Giao chiến đến nay cũng chỉ là gian nan duy trì ở rằng co thế cuộc Nếu không phải đến tiếp sau tiếp viện đến tới Mười mấy cấp năm văn minh tạo thành quân đoàn cũng biết binh bại như núi đổ Hiện tại nhiều lắm là nhiều chống đỡ một lúc Chỉ hy vọng thần tộc văn minh bên kia có thể quá nhiều trợ giúp một ít sức mạnh Chết tiệt Vừa ngoại thiên ma đám kia rác rưởi cũng thật là biết chọn thời gian. Một bên khác ở tổ mã biên giới trong tinh vực, thần tộc Văn Minh quân đoàn cùng với những Văn Minh khác ở đây chú quân vốn là muốn phân ra một phần sức mạnh tiếp viện, thế nhưng chủng tộc Văn Minh nhưng là có điều gì động, để Mã Tẩn Tướng quân không thể không kiềm chế lại xung động trong lòng. Chủng tộc Văn Minh cũng không biết nổi điên làm gì, một mực vào lúc này sai quân đoàn đến biên giới, đây là dự định cùng chúng ta đồng thời khai chiến không? Mặt Tẩn Tướng quân tức giận mắng dẫn tới xung quanh mấy vị tướng quân cộng hưởng. Cảm giác không giống như là khai chiến, bọn họ không có tấn công ý đồ, không phải vậy nên phái ra tinh tiết trùng đến đây điều tra, bây giờ nhìn dáng dấp của bọn họ cảm giác chính là đang cảnh cáo huy hiếp chúng ta. Cảnh cáo huy hiếp chúng ta? Không, cảnh cáo huy hiếp không nhất định là chúng ta. Đối với mình đồng liêu suy đoán, mặt tờn tương quân mạc danh nhớ lại biến mất ở trùng tộc tinh vực một nhiều năm bóng người kia. Mẫu hoàng bệ hạ, chúng ta làm như vậy có hiệu quả sao? Nếu là hắn không lên làm đây... Ở mặt tẩn tướng quân nhớ tới triệu long tiêu thời điểm, trung tộc văn minh bên trong mấy vị trung tộc thánh giả ngự khí lo lắng nói rằng Không lên khi ta cũng biết buộc hắn bị lừa, đem tin tức thông báo đi ra ngoài, chúng ta chuẩn bị triệu tập trung tộc văn minh tất cả sức mạnh tiến công liên minh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút con kia chết tiệt con chuột còn có thể hay không thể nhịn xuống không hiền thân. Nếu như ở không hiền thân, ta liền đem bọn họ liên minh tiêu diệt, đem quê hương của hắn đem phá hủy. Trung tộc mẫu hoàng mệnh lệnh bên dưới. Toàn bộ chủng tộc văn minh đều bắt đầu hành động, bởi vì trước chủng tộc mẫu hoàng lợi dụng chúa tể chi tâm cho gọi ra biến mất chủng tộc tinh không chúa tể trọng thương vũ chi văn minh. Bọn họ đã không có nỗi lo về sau. Một khi phát động chiến tranh vậy thì sẽ là toàn lực ứng phó công chiếm, hủy diệt liên minh. Chủng tộc văn minh động tĩnh tự nhiên cũng là đưa tới triệu long tiêu chú ý, đang lợi dụng chúa tể chi tâm đổ chủng tộc mẫu hoàng ý đồ. Sau khi triệu long tiêu tuy rằng thấy rõ chủng tộc mẫu hoàng muốn lấy này ép hắn đi ra ngoài ý đồ thế nhưng hắn không có cơ hội phản kháng, còn kém một tí tẹo như thế thời gian a, dựa vào chính mình đột phá bình cảnh cuối cùng là cần một ít thời gian. thế nhưng chủng tộc mẫu hoàng hành động bây giờ hoàn toàn không cho triệu long tiêu cơ hội. bởi vậy, ở chủng tộc văn minh bên này điều binh khiển tướng thời điểm, triệu long tiêu chậm rãi từ một cái chủng tộc tư nguyên tinh bên trong đi ra. sau đó, hắn trực tiếp hướng về đại lao đổi hai loại lên cấp thần thuật, quỷ thủy mù xương thần thuật, đại địa nguyên tử thần thuật. đại lao ra tay chính là một bước đúng chỗ làm hai loại thần thuật triệu long tiêu lĩnh ngộ hoàn toàn sau khi ngũ hành thần thuật triệu long tiêu xem như là toàn bộ lĩnh ngộ chết tiệt hại ta sắp thành lại bại nếu như ở cho nhiều ta một chút thời gian cũng không cần lãng phí này hai mươi ức danh vọng đáng giá tuy rằng ngũ hành thần thuật lĩnh ngộ hoàn toàn thế nhưng triệu long tiêu trái tim chảy máu nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp chủng tộc mẫu hoàng bức bách hắn không thể không hiện thân mà nếu là không có đủ thực lực triệu long tiêu lần này tiến vào chủng tộc văn minh hành động cuối cùng sẽ sắp thành lại bại vì lẽ đó hắn không thể không tiêu tốn 20 ước danh vọng giá trị. Hiện tại, hắn muốn bắt đầu tiến hành ngũ hành thần thuật dung hợp, hắn muốn thăng cấp tinh linh sau đó lĩnh ngộ ra đại ngũ hành thuật đến. Ừm, tên tiểu tử này rốt cục đi ra, xem ra thủ đoạn của ta thành công. Ở triệu Long Kiêu không ở che giấu mình sau khi, trung tộc mẫu hoàng rất nhanh sẽ xác nhận triệu Long Kiêu vị trí. Kỳ quái, hắn cư nhưng bất động. vừa nhưng bất động, vậy chúng ta liền tự mình đi tìm hắn, còn cái khác quân đoàn liền tại chỗ bất động Đối phó lời nói của hắn chủng tộc thánh giả trở xuống sức chiến đấu không nhiều lắm sức chiến đấu, ngược lại quân đoàn ở bên này nói chính là cảnh cáo kẻ loài người kia kẻ trộm, nếu là hắn dám ở chơi chơi trốn tìm, lập tức diệt quê hương của hắn. chương 469, con mồi đến thợ săn chuyển biến. hủy quê hương của ta. Chờ ngươi đã đến rồi, ta muốn cho ngươi gọi ba ba. Triệu Long Kiêu từ chúa Tể Chi Tâm tặng lại tin tức biết được mẫu hoàng ý đồ, nhất thời cười lạnh. Chờ đến hắn ngũ hành thần thuật viên mãn thăng cấp thành đại ngũ hành thuật sau, hắn là có thể treo lên đánh tinh cường giả cấp thánh, không sai, 3.000 đại đạo thuật chính là như thế điều nổi thiên. Thậm chí theo triệu long tiêu thực lực tăng lên, đại ngũ hành thuật uy năng cũng biết càng ngày càng mạnh, sau đó tàn sát thần cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Ngũ hành thần thuật viên mãn sau khi lĩnh ngộ đại ngũ hành thuật tựa hồn là thủy đáo cử thành một chuyện, triệu long tiêu cơ hồ là ở ngũ hành hợp nhất sau khi... Toàn bộ tinh thần của người ta nhảy một cái tựa hồ nhảy vào cao hơn tinh không một cái tầng giới bên trong. Thế giới này tựa hồ so với tinh không chỗ ở mức độ còn muốn làm đến cao. Triệu Long Tiêu ở đây cảm nhận được rồi vô số vĩ đại khí tức. Ở những khí tức này trước mặc dù là tinh cường giả cấp thánh cũng là nhỏ bé như run dế giống như vậy, ở Triệu Long Tiêu chìm đắm với cái này tầng thứ càng cao hơn thế giới vĩ đại vô cùng quy tắc thì, một đôi tròng mắt màu vàng nóng lặng yên tại thiên địa bên trong mở ra. Hả? Chỉ là vẫn không có chờ này, đôi trong mắt màu vàng nóng khóa chặt Triệu Long Kiêu, Triệu Long Kiêu đã bị cái này tầng thứ càng cao hơn thế giới bài xích đi ra ngoài, nhảy vọt tinh thần lực trong nháy mắt trở về đến trong thân thể của mình. Hô, vậy là như thế nào một thế giới đây? Triệu Long Kiêu tựa hồ trả chìm đắm với thế giới kia rất nhiều viên mãn quy tắc, mặc dù chỉ là ngắn trong thời gian ngắn, thế nhưng cái kia trong đó viên mãn quy tắc để Triệu Long Kiêu vì là say mê, đây tuyệt đối là không kém hơn đại đạo pháp tắc kết quả. Sinh mệnh, tử vong Âm dương. Cảm giác thế giới kia quy tắc tổng cộng có mấy trăm đầu, chỉ cần có thể lĩnh ngộ trong đó một cái, là có thể thử nghiệm tiến hành thành thần. Triệu Long Tiêu thời khắc này lên cấp đã hoàn thành, chỉ có điều bởi vì vừa nãy cơ duyên xảo hợp kỳ ngộ, để Triệu Long Tiêu muốn muốn nắm lấy cơ hội nhìn có thể hay không lĩnh ngộ vừa nãy bắt lấy một tia quy tắc khí tức, hắn bản năng nói cho hắn biết, chỉ cần có thể tìm hiểu ra này một tia quy tắc, như vậy, đối với hắn sự phát triển của tương lai có lợi ích cực kỳ lớn chỉ là trời không chịu người nguyện ngay ở triệu long tiêu muốn phải bắt được cái kia một tia thời cơ tìm hiểu quy tắc ảo diệu thời điểm trăm nghìn ngôi sao khác nào lưu tinh bình thường hướng về hắn oanh kích lại đây trung tộc triệu long tiêu thở dài sau khi chậm rãi đứng dậy nhìn cách đó không xa đạp phá tinh không mà đến từng vị tràn ngập khí thế khủng bố thân ảnh trong con ngươi của hắn toát ra một tia lạnh lẽo đến ngươi nhất định phải chết trung tộc mẫu hoàng lại một lần nữa nhìn thấy triệu long tiêu vị này kẻ trông thì ở cũng không nhịn được chính mình nổi giận tính tự Đi theo của nàng hơn 10 vị trùng tộc thánh giả đồng thời giết ra, cùng lúc đó, trùng tộc mẫu hoàng chúa tể chi tâm mạnh mẽ chấn áp lại triệu long tiêu có chúa tể chi tâm, thời khắc này triệu long tiêu chúa tể chi tâm đối với trùng tộc thống trị lực suy yếu đến cực điểm. Đối mặt hơn 10 vị thánh giả đánh giết, triệu long tiêu hơi nết miệng nở nụ cười, lộ ra một đạo nụ cười rêu cực đến. Sau đó hắn trực tiếp hất tay đem bát bộ phù đồ tháp ném đi, nhất thời liên miên hư không sổ xuống bát bộ phù đồ tháp thời khắc này ở tinh linh cấp triệu long tiêu trong tay cho thấy toàn bộ uy năng liền tinh không đều không thể chịu đựng ở nguồn sức mạnh này bạo phát nguy hiểm quá hung mãnh cái tên này đúng là tinh linh cấp cường giả sao chết tiệt đây là sao gì thánh cấp pháp khí chúng ta tinh thánh cấp pháp khí cùng cái này so ra đơn giản là yếu đuối không thể tả triệu long tiêu bạo phát quá đáng sợ trung tộc thánh giả do xoay sở không kịp cũng là liên minh lùi lại chỉ là triệu long tiêu nhưng là không buông tha bọn họ đang không chế bát bộ phù đồ tháp đập lên từng vị trùng tộc thánh giả thời điểm kim mộc thủy hỏa thổ năm loại sức mạnh bản nguyên đang cuồn trào 3.000 đại đạo thuật ở triệu long tiêu trong tay phóng ra cực kỳ hào quang óng ánh thời khắc này phảng phất là có một ngũ hành đại đạo thần quốc sinh thành trong nháy mắt cầm cố lại chư thánh đây là cái gì sức mạnh đại ngũ hành thuật sức mạnh để trùng tộc thánh giả môn vì đó kinh hãi cho dù là trùng tộc mẫu hoàng đều ngơ ngác không đứt phải biết đây chính là chủng tộc văn minh hàng đầu lực lượng Hiện tại lại bị triệu long tiêu cho cầm cố lại, này nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói, ai có thể nghĩ đến triệu long tiêu có lực lượng này. Kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn, còn muốn muốn tìm ta sao. Triệu long tiêu nhìn há hốc mồm trùng tộc văn minh các cường giả, nét miệng lộ ra một tia trào phúng nụ cười đến. Ta không tin ngươi lại có thể khống chế sức mạnh như vậy, này nhất định là ảo thuật, nhất định là ảo thuật. Trung tộc thánh giả bị triệu long tiêu trào phúng nụ cười cho kích thích nổ tung. Chúng ta đồng thời ra tay toàn lực, phá hoại hắn ảo thuật bùng nổ trùng tộc thánh giả môn trực tiếp sử dụng tới mình mạnh nhất thánh pháp đến, hơn 10 vị trùng tộc thánh giả bạo phát là dạng gì khái niệm, giống như là mấy 10 vầng mặt trời đồng thời muốn nổ tung lên giống như vậy, khí tức kinh khủng cùng sức mạnh vỡ ra hư không, đem vô số tinh thần, tinh cầu nuốt hết. Nhưng chính là như vậy sức mạnh vẫn như cũ hám không nhúc nhích được 3.000 đại đạo thuật một trong đại ngũ hành thuật, đại ngũ hành thuật xây dựng trúc ra đại đạo thần quốc đã trải qua sơ bộ có thần quốc mô hình ở đại đạo thần thông bên trong tất cả sức mạnh tất cả đều bị ngũ hành tuần hoàn lực lượng trung hòa tan dã bởi vậy ở chủng tộc chư thánh bạo phát sau khi bọn họ phát hiện sự công kích của bọn họ thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không có nổi lên càng không cần phải nói là phá tan đại đạo thần quốc Xong. ở triệu long tiêu công kích trước hoàn toàn không có sức chống cự chủng tộc thánh giả môn triệt để tuyệt vọng bọn họ nhìn đạo kia sừng sững với đại đạo thần quốc bên trên thân ảnh khác nào đang nhìn không gì địch nổi chúa thể làm sao sẽ mạnh như vậy Chư Thánh môn nghĩ mãi mà không ra, mà Triệu Long Tiêu tự nhiên không thể nói cho bọn họ biết đại ngũ hành thuật huyền bí. Mà đang giải quyết trùng tộc Chư Thánh sau khi, Triệu Long Tiêu ngẩn đầu nhìn về phía sắc mặt cực tốc biến ảo trùng tộc Mẫu Hoàng. Ngươi hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc. Hả? Triệu Long Tiêu lời còn chưa nói hết, trùng tộc Mẫu Hoàng thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt biến mất ở Triệu Long Tiêu trước mắt. Tình hình này nhìn Triệu Long Tiêu một trận há hốc mồm, Này trùng tộc Mẫu Hoàng không phải kêu gạo rất hung mà. Chuyện này làm sao chạy nhanh như vậy? Này, các ngươi mẫu hoàng đi nơi nào? Trùng tộc mẫu hoàng nắm giữ qua lại không gian năng lực, điều này làm cho triệu long tiêu bất đắc dĩ. Bây giờ không phải là mẫu hoàng tìm tới, đến phiên hắn tìm mẫu hoàng. Chúng ta là sẽ không phản bội mình mẫu hoàng. Đối mặt triệu long tiêu hỏi dò, một đám trùng tộc chư thánh rất là kiên định nói rằng. Thật sao? Triệu long tiêu một mặt không có ý tốt nụ cười lấy ra chúa tể chi tâm, nhìn biến sắc chư thánh đạo bối không phản bội không phải là ngươi nói toán. Ngươi, trùng tộc chư thánh hết trô nói rồi, chúng nó khóc không ra nước mắt nhìn triệu lòng kiêu trong tay chúa tể chi tâm, đang không có trùng tộc mẫu hoàng áp chế sau khi, chúng nó là tuyệt đối nghe lệnh của triệu Long kiêu trong tay chúa tể chi tâm. Trùng tộc nơi khởi nguồn, nay là chuẩn bị đem trùng tộc văn minh lá bài tẩy đều mang ra. Từ trùng tộc chư thánh trong miệng biết được mẫu hoàng tâm tích sau khi, triệu Long kiêu thì thầm một câu sau khi trực tiếp hướng về chư thánh miêu tả địa điểm xuất phát. Bắt đầu từ bây giờ. Hán tử con mồi đã biến thành thợ săn, mà con mồi đã biến thành chủng tộc mẫu hoàng. Chương 470, cuối cùng hai lá bài tẩy. Chết tiệt, vì sao lại như vậy, một cái đê hèn nhân tộc kẻ trộm làm sao biết cường đại như vậy, liền ngay cả ta đây vị chủng tộc mẫu hoàng đều phải chạy chối chết, không phải là như vậy, tuyệt đối không phải là như vậy. Ở chủng tộc mẫu hoàng lợi dụng hư không tiến trùng năng lực chạy trốn sau khi, nàng vẫn nghĩ mãi mà không ra, tại sao ngắn trong thời gian ngắn triệu lòng tiêu sẽ có biến hóa lớn như vậy hiện tại hại nàng liền chủng tộc hàng đầu sức chiến đấu đều mất đi, lại có thực lực, lại có chúa tể chi tâm, chủng tộc văn minh sức mạnh cơ hồ là không thể đối với triệu long tiêu có bất kỳ tác dụng gì, điều này làm cho chủng tộc mẫu hoàng vô kế khả thi. Tiêu như cùng chủng tộc chư thánh nói như vậy, chủng tộc mẫu hoàng hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào chủng tộc nơi khởi nguồn, đó là chủng tộc khởi nguyên, ở bên trong bên trong có chủ tể để lại một cái cấp 9 văn minh cấm kỵ vũ khí cùng với thần tinh, đây là chủng tộc sau cùng lá bài tẩy. Cấp 9 văn minh cấm kỵ vũ khí đáng sợ ở chỗ sức mạnh của nó có thể hủy diệt một tôn thần linh, mà thần tinh nhưng là vị này đã từng tinh không chúa tể một thân thần lực tinh hoa, nắm giữ viên này thần tinh thì tương đương với ở trong thời gian ngắn nắm giữ một vị thần linh năng lực. Có này hai lá bài tẩy ở đây, trung tộc Mẫu Hoàng liền có niềm tin đối Phó Triệu Long Kiêu, nàng không tin Triệu Long Kiêu có năng lực có thể đối kháng cấp 9 văn minh cấm kỵ vũ khí, còn có một vị thần linh sức mạnh. Chỉ là ngay ở trung tộc Mẫu Hoàng chạy đi nơi khởi nguồn thời điểm, Sắc mặt của nàng một trận kinh biến, thông qua chúa tể chi tâm hô ứng, nàng có thể cảm nhận được triệu long tiêu chính đang truy kích nàng, nếu không phải nàng làm trùng tộc thống trị lực có thể như thường sử dụng trùng tộc năng lực, sợ sớm đã bị triệu long tiêu truy đổi đến. Mặc dù là tạm thời an toàn vẫn làm cho nàng có điểm cảm giác gấp gáp, một khi bị triệu long tiêu ở trùng tộc nơi khởi nguồn trước ngăn lại, nàng kia liền triệt để thất bại. Cũng còn tốt, chuyện như vậy không có phát sinh, trùng tộc mẫu hoàng cuối cùng vẫn là đi tới trùng tộc văn minh vị trí trung tâm. Ở đây lơ lửng một tòa cổ điện tảng đá cung điện, lúc trước chúa tể chính là từ nơi này đi ra, sau đó sáng lập chủng tộc để chủng tộc giấu chân trải rộng toàn bộ tinh không. Tảng đá cung điện tuy rằng bề ngoài xem ra không lớn, thế nhưng bên trong không gian so với một cái tinh hà còn bao la hơn, ở chủng tộc mẫu hoàng tiến vào tảng đá cung điện không bao lâu, truy kích chủng tộc mẫu hoàng triệu long tiêu cũng đến, đến rồi. Ken Tìm kiếm chủng tộc khởi nguyên bí ẩn, nhiệm vụ thời hạn, một năm, cất thưởng. Một lần hoàn chỉnh trung vị thần thần lực trải nghiệm cơ hội, một lần chỉ định loại hình nhận thưởng. Ngay ở triệu Long Tiêu vừa muốn đi vào trùng tộc nơi khởi nguồn thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở để triệu Long Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc vẻ đến, trùng tộc khởi nguyên không phải là chúa tể sao. Chẳng lẽ còn có cái gì bí mật của hắn? Giấu trong lòng nghi hoặc, triệu Long Tiêu tiến vào tảng đá trong địa đường, này bên trong là một bên rộng lớn tinh không, tinh không to lớn không kém hơn toàn bộ bản cổ tinh không liên minh lãnh thổ quốc gia Có thể tưởng tượng vị kia trùng tộc chứa tể sức mạnh có cỡ nào sâu không lường được, có thể đem một mảnh tương đương với bản cổ tinh không liên minh lãnh thổ quốc gia chứa đựng với một tòa cao không quá trăm mét, dài không tới năm trăm mét bên trong cung điện, chỉ cần là không gian này chỉnh. Độ thì không phải là bình thường thần linh có thể so sánh. Kẻ trộm, người nhất định phải chết. Ngay ở triệu Long Tiêu chuẩn bị một bên tìm trùng tộc mẫu hoàng tung tích thời điểm, mẫu hoàng nhưng là chủ động hiện thân, ở trên tay hắn thêm ra khác biệt tại kèm một cái lưu truyền ngàn tỷ phù văn thủy tinh viên cầu còn có một cái lăng hình thủy tinh tại đây viên thủy tinh trên triệu long tiêu cảm nhận được rồi hơi thở quen thuộc luồng hơi thở này vượt lên trên chúng sinh là trong thiên địa chí cao vô thượng tồn tại thần triệu long tiêu hai hàng lông mày vẩy một cái thời điểm trung tộc mẫu hoàng đã sắc mặt hung ác tung trong tay thủy tinh viên cầu ngươi ngày hôm nay có thể chết ở vĩ độ rung động bom bên dưới cũng coi như là ngươi chết có ý nghĩa đây chính là chúng ta chủng tộc đỉnh cao văn minh thời kỳ lưu lại cấm kỵ vũ khí Được sưng thần cũng không cách nào chống cự vũ khí. Trung tộc Mẫu Hoàng để Triệu Long Tiêu lộ ra vẻ hoàng sợ, mà Trung tộc Mẫu Hoàng không có ở cùng Triệu Long Tiêu rông dài, trực tiếp dẫn bảo liêu viên này vĩ độ dung động bom. Đây chính là có thể làm cho toàn bộ liên minh hủy diệt khủng bố vũ khí. Triệu Long Tiêu chỉ nhìn thấy một tiêu màu đen gợn sóng xẹt qua hư không, sau đó không gian không tiếng động sụt xuống cùng hủy diệt. Đại Lão, thời không xuyên qua, bất kể là cái nào thế giới cũng có thể. Triệu Long Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Người đã biến mất ở tại chỗ, vĩ độ rung động bom sức mạnh kinh khủng hủy diệt chủng tộc nơi khởi nguồn, thậm chí từ nơi khởi nguồn khuyết tán ra, trực tiếp lan đến gần chủng tộc một phần 10 lãnh thổ quốc gia. Ở vĩ độ rung động bom sức mạnh kinh khủng dưới, chủng tộc lãnh thổ quốc gia bị nổ nát bét, bom trong phạm vi sinh mệnh tất cả đều tử vong không có một tia may mắn thoát khỏi khả năng. Chết tiệt, thời khắc này bom xuống sợ là cấp 8 Vuchy Văn Minh lãnh địa cũng phải trực tiếp xóa gần một nửa, thật là đáng sợ. Tại đây loại bom sức mạnh tứ ngược toàn bộ hơn nửa năm thời gian sau, bom sức mạnh rốt cục lắng xuống. Lúc này chủng tộc mẫu hoàng mới dám một lần nữa hiện thân, cảm nhận được bị bom liên lụy trong phạm vi tịch diệt sinh cơ, nàng liền một trận lòng vẫn còn sợ hãi. Tiên kia khí tức đã toàn bộ biến mất rồi, chúa tể chi tâm khí tức cũng mất, rốt cục đem tên đáng chết này giết chết. Chủng tộc mẫu hoàng cảm ứng một hồi sau khi lộ ra một tia an tâm nụ cười đến, chỉ là này cô nụ cười vẫn không có kéo dài bao lâu liền cứng ngắc ở trên mặt của chính mình bởi vì triệu long tiêu khí tức lại một lần nữa xuất hiện với trong tinh không, đồng thời, lần này triệu long tiêu trở nên càng mạnh mẽ hơn. rất kinh hỉ, rất bất ngờ. nhìn trung tộc mẫu hoàng cứng ngắc khuôn mặt, từ dị thời không trở về triệu long tiêu phát sinh một trận cười gần đến. chết tiệt, vì tránh né ngươi viên này tiểu bom, ta ở vĩnh sinh trí cao thế giới ròng rã tránh né thời gian hơn một năm, rốt cục rất tới rồi, ngươi bây giờ còn có cái chiêu gì xử hết ra đi. triệu long tiêu trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Dù sao đi tới chi cao thế giới cần thiết tiêu hao danh vọng giá trị là to lớn, đặc biệt là ở bên trong đợi thời gian hơn một năm, triệu long tiêu tính toán một chốc tổng cộng tiêu hao 12 cái ước danh vọng giá trị. đương nhiên ở vĩnh sinh trí cao trong thế giới, triệu long tiêu cũng không phải là không có thu hoạch, hắn thu được không ít tuyệt phẩm đang ăn dược, đồng thời lén lút theo phương hàn thu hoạch không ít chỗ tốt. Vậy cũng là là bù đắp hắn một năm tổn thất mười mấy ước danh vọng đáng giá tổn thất, mà nhìn thấy triệu long tiêu ở cấp 9 văn minh cấm kỵ vũ khí dưới vẫn như cũ tồn tại. Chủng tộc mẫu hoàng đơn giản là phát điên, này sức sống làm sao so với chủng tộc chả phải tới mạnh mẽ. Đơn giản là biến thái A. Cũng còn tốt, ta cũng có một lá bài tẩy. Nghĩ tới đây chủng tộc mẫu hoàng mạnh mẽ dùng trong tay lăng hình thủy tinh đâm vào trong bàn tay của chính mình, động tác này nhìn triệu long tiêu là sướng sốt một chút. Coi như là đánh không lại, coi như là bó tay hết cách, ngươi cũng không cần tự ngược chứ. Triệu long tiêu mới vừa treo chọc xong, thần linh khí thế liền từ chủng tộc mẫu hoàng trên người bộc phát ra Ta muốn dùng thần linh sức mạnh tiêu diệt ngươi cái này chết biến thái." Trung tộc mẫu Hoàng xúc động thần tinh bên trong sức mạnh, lúc này nàng hóa thân làm một tôn thần đệ. Chương 471: Áp đảo, hợp tác. Thần linh. Đối mặt sử dụng thần tinh trùng tộc mẫu Hoàng, Triệu Long Tiêu khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quay đến. "Chịu chết đi." Ồ. Trung tộc mẫu Hoàng đang mượn trợ thần tinh sức mạnh để cho mình khống chế thần lực hóa thành một tôn thần đệ thời điểm, trên mặt của nàng đột nhiên lộ ra một tia kinh nghi bất định vẻ mặt đến. Bởi vì triệu long tiêu trên người cũng thả ra thần linh khí tức, hơn nữa, triệu long tiêu trên người thần linh khí hơi thở càng thêm thuần khiết, so với nàng, cái này sử dụng thần tinh lâm thời thần để khí tức hùng vi rất nhiều, điều này làm cho có tự tin đánh giết triệu long tiêu mẫu hoàng dừng bước. Đến A. Người bạn nhỏ, ta đến dạy ngươi làm thế nào thần. Triệu long tiêu một mặt quan ái người bạn nhỏ vẻ mặt nhìn trùng tộc mẫu hoàng, đem so sánh với thần tinh để trùng tộc mẫu hoàng biến thành lâm thời thần để. Triệu Long Kiêu tiêu tốn danh vọng giá trị trở thành chính quy thần để bất kể là bức cách vẫn là trên cảnh giới đều so với chủng tộc mẫu hoàng cao hơn rất nhiều. Ta không tin, một mình ngươi tiểu thâu cùng kẻ trộm làm sao có khả năng nắm giữ cao quý vô thượng thần linh sức mạnh. Trung tộc mẫu hoàng mắt đỏ triển khai một cái to lớn thần quốc muốn đem Triệu Long Kiêu tiêu diệt. Thế nhưng, thời khắc này Triệu Long Kiêu chính là một tôn hoàn chỉnh thể thần linh, hắn đồng dạng triển khai chính mình như thực chất vậy thần quốc. Cùng Triệu Long Kiêu so ra, Trung tộc mẫu hoàng bạo phát thần chi lực là như vậy không đỡ nổi một đòn, hầu như chỉ là thần quốc lần đầu va chạm, mẫu hoàng triển khai hư huyện thần quốc liền bắt đầu phá tàn đến, sau đó triệu Long tiêu đích thực thần quốc và nát giả thần quốc, hung hăng đụng vào trùng tộc mẫu hoàng trên người. Ai chỉ là một đòn liền để trùng tộc mẫu hoàng bị trọng thương, cũng còn tốt hưu thần tinh lực lượng bảo vệ, không phải vậy chỉ là như thế một hồi va chạm là có thể giết chết trùng tộc mẫu hoàng. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? cấp 9 văn minh cấm kỵ tính vũ khí giết không chết người. Hơn nữa ngươi chả nắm giữ hoàn chỉnh thần chi lực lượng, thực lực của ngươi chả biến thái như vậy, đánh không lại, thật sự đánh không lại, thật tuyệt vọng. Ngươi đến tuổi cùng muốn muốn làm gì? Tại sao như thế dần và ta? Trùng tộc mẫu hoàng ở liên tiếp đả kích bên dưới cuối cùng là có chút không chịu được đả kích. Dù sao từ nàng trở thành trùng tộc mẫu hoàng tới nay, dựa vào trùng tộc văn minh hung hăng, cho dù là càng cao hơn với chủng tộc văn minh cấp 8 văn minh nàng đều không có gì lo sợ. Thế nhưng ở triệu long tiêu trước mặt nhiều lần gặp khó, bây giờ là nắm triệu long tiêu không có biện pháp nào. Nàng lúc này giống như là nhân ra trên tất gỗ thịt mặc cho người ta sâu xé, nghĩ đến tình cảnh của mình. Trung tộc mẫu hoàng lánh khóc tâm trí bị đánh thất kinh, càng là không ngừng để khóc lên. Chuyện này, trung tộc mẫu hoàng hình tượng chỉ là một thiếu nữ, trước một bộ lánh khóc vô tình ráng dấp hiện tại khóc ròng ròng biểu hiện để triệu long tiêu có chút tay chân luôn cuống. Đem trùng đủ nữ hoàng cho đánh khóc, ta bây giờ nên làm gì? Rất gấp ở tuyến chờ đáp án ta cũng không treo cho ngươi là ngươi chủ động tới treo cho ta nhìn thấy chủng tộc mẫu hoàng khóc cái kia ruột gan đứt từng khúc bi thảm vô cùng tình hình triệu long tiêu vội vàng nói chính là ngươi chính là ngươi người xấu này đoạt đi rồi ta chúa tể chi tâm trả đem chúng ta chủng tộc cường giả toàn bộ đều cho lấy đi ta giàu gì cũng là chủng tộc mẫu hoàng ngươi đem bọn họ đều cho lấy đi để ta làm chỉ huy một mình a chủng tộc mẫu hoàng tựa hồ đã tự giận mình Vừa khóc một bên đem mình nội tâm bất mãn cho phát tiết đi ra. Cái kia ta cũng vậy vì bảo vệ quê hương của ta a Nếu là ngươi không xâm chiếm liên minh, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Triệu Long Kiêu nói rằng, Vậy ta bảo đảm không tiến công liên minh, Vậy ngươi có thể đem chúa tể chi tâm còn có ta trùng tộc cường giả trả lại cho ta sao? Ta bảo đảm sau đó các ngươi, còn ngươi nữa liên minh rất xa. Trung tộc Mẫu Hoàng một mặt mong đợi nói rằng, Không thể. Triệu Long Kiêu rất là quả đoán hồi đáp. Hắn lại không phải người ngu, cùng trùng tộc mẫu hoàng lại không quen, hắn không thể bởi vì mẫu hoàng mấy câu nói liền đem chúa tể chi tâm giao ra, đây là đối liên minh, đối với mình không chịu trách nhiệm. Vậy là ngươi nhất định phải giết chết ta, cùng ta cá chết lưới rách. Trung tộc mẫu hoàng thấy triệu long tiêu từ chối, trong con ngươi né qua một tia quyết tuyệt. Ta cho ngươi biết, cho dù ngươi có chúa tể chi tâm, thế nhưng hiện tại hết thể chủng tộc vận mệnh nhưng là cùng ta quân lấy nhau, chỉ cần ngươi giết ta, chủng tộc văn minh ở trong khoảnh khắc đổ nát Hết thể chủng tộc tộc quần đều cũng sẽ vì ta chôn cùng. Mẫu hoàng để Triệu Long Kiêu sau lưng một trận phát lệnh, cũng thật là thủ đoạn thật tàn nhẫn, cho dù chết cũng không muốn cho kẻ địch lưu lại bất kỳ chiến lợi phẩm. Tại sao phải một mất một con đây? Còn có những biện pháp khác không phải sao? Triệu Long Kiêu trầm tư sau mở miệng nói chúng ta có thể ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, lấy vận mệnh trí cao quy tắc danh nghĩa sinh thể, đồng thời chúng ta còn có thể tiến hành hợp tác. Ừm. Trung tộc Mẫu hoàng là người cho tới nay nàng đều đơn đả độc đấu thói quen mà chủng tộc văn minh thực lực của bản thân cũng đủ mạnh vì lẽ đó không cần gì minh hiếu thế nhưng hiện tại đụng tới triệu long tiêu như thế tên biến thái làm cho nàng bó tay hết cách hơn nữa chủng hải chiến thuật đối với triệu long tiêu cũng là không có tác dụng vì lẽ đó ở suy nghĩ tỉ mỉ đề nghị của triệu long tiêu sau khi chủng tộc mẫu hoàng lộ ra một chút bất đắc dĩ vẻ mặt nàng thật giống không có cự tuyển quyền lợi cứ như vậy đi liên minh cùng hợp tác Trung tộc Mẫu Hoàng nói rằng, thoải mái, vậy ta đem một vài giam giữ trùng tộc thánh giả thả cho ngươi. Triệu Long Tiêu một mặt sắc mặt vui mừng từ bát bộ phù đồ trong tháp cho gọi ra trùng tộc thánh giả môn. Hiện tại các ngươi tự do, các ngươi lại có thể trở lại trùng tộc Mẫu Hoàng dưới chướng hiệu lực. Triệu Long Tiêu một mặt thân thiết vẻ cho hơn 10 vị trùng tộc thánh giả liếc mắt ra hiệu. Những người này kỳ thực đã bị Triệu Long Tiêu cho độ hóa, thế nhưng trùng tộc Mẫu Hoàng không biết chuyện này, bởi vậy. Những này chủng tộc thánh giả chính là triệu long tiêu xếp và ở chủng tộc mẫu hoàng bên người gian tế chỉ cần chủng tộc mẫu hoàng có điều dị động như vậy triệu long tiêu có thể ngay lập tức làm ra sắp xếp nếu không phải nghe lời triệu long tiêu không ngại để chư vị chủng tộc thánh giả đồng loạt ra tay chấm dứt vị này chủng tộc nữ hoàng mà triệu long tiêu sở dĩ không tự mình tiếp quản chủng tộc cũng là có mình cân nhắc dù sao hắn đối với sâu có một loại mâu thuẫn cảm còn có hắn đối với chủng tộc văn minh chưa quen thuộc. Hắn tìm hiểu nên làm sao quản lý lớn như vậy một cái văn minh, vì lẽ đó hợp tác là tối dễ giải quyết song phương vấn đề phương thức. Vậy còn có Chúa Tể Chi Tâm đây? Nhìn thấy chủng tộc thánh giả môn lại trở về bên cạnh chính mình, mẫu hoàng tựa hồ một lần nữa tìm về mình một điểm cảm giác an toàn. Hợp tác là lẫn nhau, ta có thể đem chủng tộc thánh giả trả về cho ngươi đã là rất có thành ý. Triệu Long Tiêu trực tiếp nói cho tới Chúa Tể Chi Tâm, đang không có triệt để yên tâm trước, ta sẽ không đi Chúa Tể Chi Tâm đưa cho ngươi. Triệu Long Tiêu thẳng thắn sau khi nói xong lại cùng chủng tộc Mẫu Hoàng đàm luận một chút bồi thường điều ước, dù sao Triệu Long Tiêu ở lần này nhưng là người bị hại. Triệu Long Tiêu đối với mình định vị để chủng tộc Mẫu Hoàng một trận nghiến răng nghiến lợi, ngươi nha là người bị hại, vậy chúng ta những này tính là gì? Người thất bại sao? Chương 472, Tiên Nữ Long, Bí chứa Giai, Thần Bí Bức tranh Anh. Chết tiệt khốn nạn, ta nhất định phải đoạt lại Chúa Tể Chi Tâm, một khi nắm giữ hoàn chỉnh Chúa Tể Chi Tâm. Chúng ta chủng tộc ngay lập tức sẽ bắt đầu tiến hóa cùng triệu. Nhìn theo triệu lòng tiêu sau khi rời đi, chủng tộc mẫu hoàng trong thanh âm tràn ngập tức giận nói, nàng làm sao cũng không nghĩ tới cường đại chủng tộc văn minh sẽ bị giới hạn một nhân tộc. Mẫu hoàng bệ hạ, cái kia thực lực cá nhân quá cường đại, coi như là chúng ta đoạt lại chúa tể chi tâm liền nhất định có thể đánh bại hắn sao. Một vị trùng tộc thánh giả trong con người lập loè ưu quang nói rằng, nhất định có thể. Bởi vì hoàn chỉnh chúa tể chi tâm chính là một cái mở ra chúng ta chủng tộc hoàn mỹ huyết mạch chìa khóa, nó có thể giúp chúng ta chủng tộc tiến hóa. Một khi chủng tộc bên trong có xuất hiện một vị tinh không chúa tể, vậy chúng ta chủng tộc ở trong tinh không không có gì lo sợ, đừng nói là một cái hán, coi như là thần đến, đến rồi, cũng có thể chấn áp Chủng tộc mẫu hoàng trong giọng nói tràn ngập bệ ngây nói. Thì ra là như vậy. Một bên khác ở chủng tộc mẫu hoàng sau khi nói xong, đã vượt qua tinh không đi triệu long tiêu trên mặt lộ ra một tia hoàng hốt vẻ trung tộc thánh giả hiện tại có thể nói là nhãn tuyến của hắn vì lẽ đó trùng tộc mẫu hoàng nói cái gì làm cái gì triệu long tiêu cũng biết mà thông qua trùng tộc mẫu hoàng cùng trùng tộc thánh giả môn đối thoại triệu long tiêu bắt đầu điều khiển từ xa trùng tộc thánh giả có ý thức tra xét trùng tộc khởi nguyên bí mật trung tộc bắt nguồn từ chu thiên tinh không đệ nhất kỷ nguyên chỉ có điều đệ nhất kỷ nguyên trùng tộc văn minh ở cái kia thần ma ngang dọc trong niên đại cũng không xuất chúng Trùng tộc chúa tể trả rất nhỏ yếu, mãi đến tận đệ nhất kỷ nguyên thời kỳ cuối, thần ma tựa hồ tao nộ rồi một loại nào đó đại nạn, chúng tộc chúa tể nắm lấy cơ hội thừa cơ của thời, thậm chí còn chu diệt mấy vị thần linh bồi dưỡng ra chủng tộc văn minh trí cao thần quyền then chốt chúa tể chi tâm. Cũng là bởi vì chúa tể chi tâm sinh ra, vì lẽ đó, chu thiên tinh không trùng loại sinh linh huyết mạch cùng nhau tiến hóa, có điều loại tiến hóa này là dựa vào với chúa tể chi tâm, chúa tể chi tâm giống như là một cái đầu mối khống chế được Chu Thiên Tinh không hết thể trùng tộc huyết mạch, làm Chu Thiên Tinh không đệ nhị kỷ nguyên lúc mới bắt đầu, dựa vào chúa tể chi tâm mở ra huyết thống tiến hóa trùng tộc nhanh chóng mạnh mẽ, ở thêm vào trùng loại sinh linh càng ngày càng ngoan cường sức sống cùng không gì địch nổi trưởng thành tính, trùng tộc văn minh chém giết đệ nhất kỷ nguyên bên trong mấy cái cổ xưa cấp 9 văn minh đang lâm Chu Thiên Tinh không đỉnh cao, chỉ có điều trùng tộc văn minh đỉnh cao thời kỳ cũng chẳng có một cái kỷ nguyên mà thôi, bởi vì chủng tộc phá hoại toàn bộ Chu Thiên Tinh không hoàn cảnh sinh tồn. Vì lẽ đó, ở đệ nhất kỷ nguyên trung hậu kỳ, nó bị Chu Thiên Tinh không những văn minh khác nhắm vào, cái khác mấy cái cấp 9 đỉnh cao văn minh cũng đồng thời ra tay với chúng. Ở loại sức mạnh này bên dưới, cho dù cường đại chủng tộc văn minh cũng hoàn toàn tan vỡ, chúa tể càng bị ép chạy trốn, cuối cùng ở chém giết người truy kích đồng thời, mình cũng bỏ mình. Theo chúa tể ngã xuống cùng với chúa tể tri tâm mất, huyết thống năng lực tiến hóa đóng chủng tộc bắt đầu hướng đi đường xung dốc, từ cấp 9 đỉnh cao văn minh đến cấp 8 văn minh ở đến kỳ đệ tứ nguyên cấp 7 văn minh. Cuối cùng vẫn là mẫu hoàng sinh ra để trùng tộc có một chút khởi sắc, chỉ là không nghĩ tới chính đang trùng tộc mẫu hoàng chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn tái hiện trùng tộc đỉnh cao huy hoàng thời điểm, nàng đụng tới tính mạng của mình bên trong khắc tinh, không chỉ có không có thể để trùng tộc văn minh một lần nữa quất khởi, ngược lại là bị buộc hợp tác với nhân tộc. Nếu như đổi thành trước đây, nhân tộc nhiều lắm cũng chính là trùng tộc văn minh khẩu phần lương thực mà thôi, trước đây làm sao cũng không nghĩ tới sẽ cùng mình khẩu phần lương thực hợp tác mà bây giờ nhưng là không được không làm như vậy ở trung tộc mẫu hoàng tâm trung khí vẫn không ngớt thời điểm triệu long tiêu đã nghe được hệ thống truyền tới nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở thanh. hô một lần trung vị thần lực lượng trải nghiệm cơ hội cái này tốt nhất là ở lúc ngẫu chốt dùng ra tuyệt đối sẽ cho đối thủ của ta mang đi khó có thể quên được ký ức còn chỉ định loại nhận thưởng ta nhớ tới trước cũng có chỉ định loại nhận thưởng không có tác dụng đi triệu long tiêu thông qua trùng tộc thánh giả hỏi thăm hiểu được trùng tộc khởi nguyên bí ẩn tin tức hoàn thành nhiệm vụ. Đúng, tốc chủ trước còn có hai lần tích lũy chỉ định loại nhận thưởng cơ hội, hiện tại có ba lần. Đại Lao nói rằng, vậy thì đồng thời sử dụng đi. Lại nói cũng rất lâu không có sử dụng nhận thưởng, bằng vào ta bây giờ danh vọng giá trị muốn cái gì phần thưởng không có. Triệu Long Tiêu không thèm để ý tiến vào nhận thưởng bên trong không gian, sau đó to lớn luân bàn bắt đầu chuyển động. Đấu phá thương không dị hỏa. Không cần thiết, ta hiện tại đều cảnh giới gì. Hơn nữa ta đại ngũ hành thuật bên trong hành hỏa thần thuật có thể mạnh mẽ hơn dị hỏa quá nhiều quá nhiều. Cái này đại thiện tự 72 loại công pháp hợp tập đúng là có chút tác dụng cho cổ hạ đế quốc nói có thể giúp cổ hạ đế quốc càng nhanh hơn phát triển. Còn có cái này là cái gì? Tiên nữ chứng rồng. Cái này lời nói mặc dù vô dụng, thế nhưng tiên nữ chứng rồng cho ta ra khuê nữ dùng đúng là thật thích hợp, hy vọng có thể đánh vào đi. Nhìn từng kiện quý giá bảo bối ra trận. Triệu Long Tiêu trong con người không khỏi nẻ qua từng tia một tia sáng đến, bất quá hắn hiện tại tầm mắt cũng cao, cũng có rất nhiều trước đây xem ra vật quý giá vô cùng bây giờ nhìn lại cũng cứ như vậy. Đến cuối cùng nhận thưởng xong xuôi sau khi, mặc dù là tầm mắt tăng cao Triệu Long Tiêu cũng cảm giác hô hấp của mình vì hơi trầm xuống một cái. Tiên nữ Long Trứng Rồng còn có giả thiên thế giới diệp thiên đế sử dụng một trong cựu bí đều tự bí cùng với một bộ thần bí bức tranh. Trong đó tiên nữ Trứng Rồng cùng bức tranh đều xuất hiện ở Triệu Long Tiêu trong tay còn bí chữ giai nhưng là bị hệ thống truyền vào vào triệu long tiêu trong đầu trợ giúp triệu long tiêu lĩnh ngộ cái này vô thượng bí thuật tiên nữ chứng rồng là đưa cho bảo bối khuê nữ tiểu thần hy mà bí chữ giai năng lượng cao nhất đủ tăng cường triệu long tiêu sức chiến đấu gấp 10 lần đối với triệu long tiêu tới nói có không có gì sánh kịp tác dụng còn thần bí bức tranh triệu long tiêu chỉ nhìn thấy một ông già xếp bằng ở một cái bồ đoàn bên trên mà ở dưới hắn nhưng là nghe hắn giảng đạo thế gian vạn linh Triệu Long Tiêu dò xét hồi lâu cũng không có cha xét ra bộ này đồ huyền bí, cuối cùng chỉ có thể bất đắc di thu hồi, đang giải quyết chủng tộc văn minh chuyện tình sau khi, không có nỗi lo về sau triệu Long Tiêu nôi nhớ nhà tự tiến muốn muốn trở về trạm Lam tinh cầu. Ở Trung tộc văn minh hắn chỉ hoãn đều sắp thời gian 2 năm, hiện tại hắn liền muốn nhanh đi về ôm một cái chính mình quê nữ. Chỉ là hắn vừa tới đến tổ mã biên giới tinh vực thời điểm, hắn đã bị cô máy chiến tranh dày đặc bầu không khí hấp dẫn, hắn một mặt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Dù sao chủng tộc Văn Minh khi hắn dưới áp chế đã bắt đầu rút đi chủng tộc biên giới, làm sao nơi này chả là một bộ sắp đại chiến dáng vẻ. Ở Triệu Long Tiêu nghi vấn thời điểm, rất nhanh sẽ có mấy chiếc tuần tra hạm đội vây lại hắn, ở Triệu Long Tiêu cho thấy thân phận của chính mình sau khi hắn đã bị hạm đội mang đi thấy mà Tẩn tướng quân. Vốn còn muốn phái người đi vào tìm được ngươi rồi, ngươi chỗ ở Văn Minh thông qua thần tộc Văn Minh liên lạc ngươi ba bốn lần, cũng là muốn sau khi ngươi xuất hiện ngay lập tức liên lạc với các ngươi Văn Minh. Mặt tẩn tướng quân nói rằng, hẳn là cùng vực ngoại thiên ma xâm lấn có quan hệ, dù sao hiện tại các ngươi văn minh cũng có phái ra trăm vạn quân đoàn tham gia lần này văn minh chiến tranh. chương 473, thiên hai, vận rủi. Cái gì? Làm sao biết cùng vực ngoại thiên ma bộ tộc khai chiến? Triệu Long Tiêu mang trên mặt nghi ngờ hỏi thăm tới đến, sau đó mới biết là vực ngoại thiên ma phát hiện dùng trí thất bại sau khi liền chuẩn bị mạnh mẽ tấn công. Mà bởi vì trùng tộc văn minh bên này phải đề phòng, vì lẽ đó sức mạnh không đủ xung túc liên minh liền hạ lệnh cấp một cấp hai văn minh cũng sai quân đoàn tham chiến biết từ đầu đến cuối triệu long tiêu tâm tình trầm trọng dù sao chạm làm tinh cầu văn minh phát triển thời gian quá ngắn hiện tại liền tham gia văn minh trong lúc đó chiến tranh rất có thể trở thành bia đỡ đạn vừa nghĩ tới mình trăm vạn tên đồng bào cứ như vậy hy sinh phía trước tuyến không ngồi yên triệu long tiêu cùng mặt tần tướng quân mượn chiếc chiến hạm chuẩn bị chạy tới hoàng đạo 12 sao vực nơi đó là liên minh cùng vực ngoại thiên ma bộ tộc chiến tranh chiến trường chính Mặt Tẩn tướng quân, nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta, như vậy nơi này chỉ cần đặt một cái một triệu người quân đoàn là đủ rồi. Rời đi trước. Triệu Long Tiêu nhắc nhở. Một triệu người quân đoàn, chuyện này làm sao đủ? Vạn nhất chủng tộc văn minh xâm chiếm, tổ mã biên giới tinh vực không phải muốn luôn hãm? Mặt Tẩn tướng quân một mặt kinh ngạc nói rằng, chủng tộc văn minh sau đó cũng không thể xâm chiếm. Triệu Long Tiêu vẻ mặt thành thật nói rằng, ngươi cũng không phải chủng tộc mẫu hoàng làm sao ngươi biết bọn họ không thể xâm chiếm? Ta không thể bởi vì một câu nói của ngươi mà mạo hiểm. Mặt tẩn tướng quân cảm thấy Triệu Long Tiêu này chuyện cười mở lớn. Không tin, mặt tẩn tướng quân có thể phái một nhánh trinh sát đội tiến vào trùng tộc tinh vực điều tra, xem xem chúng nó có phải là đã lui binh. Triệu Long Tiêu nói rằng, chúng ta bây giờ địch nhân là vực ngoại thiên ma, không ở là trùng tộc. Triệu Long Tiêu nói xong cũng không quản mặt tẩn tướng quân có tin hay không, trực tiếp lái chiến hạm chạy tới hoàng đạo 12 sao vực mà mặt tần tướng quân nhìn triệu long tiêu rời đi bóng người nửa tin nửa ngờ phái ra một nhánh điều tra tiểu đội rất nhanh điều tra tiểu đội liền đem điều tra kết quả hồi báo lên Trung tộc biên giới tinh vực chủng tộc thật sự đều biến mất thậm chí ở điều tra tiểu đội thâm nhập mấy cái tinh vực cũng không có nhìn thấy chủng tộc Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra khi thấy điều tra kết quả thời điểm mặt tần tướng quân phản ứng đầu tiên là khó mà tin nổi chủng tộc văn minh không biết xảy ra biến cố gì thậm chí ngay cả mình biên giới tinh vực cũng không cần này nếu như lại một lần nữa phát động chiến tranh, mặc dù là chủng tộc mẫu hoàng triệu tập năng lực chỉ sợ cũng cần một quãng thời gian rất dài mới có thể sai đầy đủ chủng tộc quân đoàn tham chiến. Vậy thì để liên minh có chủng tộc thời gian chuẩn bị, cung chủng tộc chiến tranh cảnh báo thật sự giải trừ. ở xác nhận không có chủng tộc xuất hiện ở biên giới phụ cận mấy cái tinh vực sau, mặt tần tướng quân bản năng nhớ tới triệu long tiêu lời nói mới rồi, lẽ nào chủng tộc thối lui là cùng hắn có quan hệ? Mặc dù có suy đoán, nhưng vẫn còn có chút khó có thể tin. Dù sao sức mạnh của một người lại có thể để cường thịnh vô cùng trùng tộc tối lui, chuyện này làm sao xem đều cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng từ đầu tới cuối cũng chỉ có Triệu Long Tiêu một thân một mình thâm nhập trùng tộc văn minh đồng thời toàn thân trở ra, sau đó trùng tộc văn minh liền từ biên giới tinh vực rút đi cái không còn một ngống, vì lẽ đó, ngoại trừ cái này khá là giải thích hợp lý ở ngoài, thật giống cũng không có lý do nào khác. Mặt tởn tướng quân giác đến suy đoán của mình là chính xác, nhưng cũng chính bởi vì cái này chính xác suy đoán để toàn thân hắn đều nổi ra gà. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng một người đến tuột cùng là làm cái gì, lại có thể để một cái cường thịnh cấp 7 văn minh tối lui. Tuy rằng trong lòng có trăm nghìn cái suy đoán, nhưng mà tởn tướng quân vẫn là đem sự chú ý thu lại rồi, giống như là Triệu Long Tiêu nói, nếu đã không có chủng tộc uy hiếp, như vậy chú đóng ở tổ mã biên giới tinh vực quân đoàn là có thể rút lui, cùng chủng tộc văn minh so với... Chính đang trong liên minh bộ tứ ngược vực ngoại thiên ma bộ tộc mới phải đại địch số 1. Ở Ma Tần tướng quân mệnh lệnh ra, tổ mã biên giới tinh vực quân đoàn bắt đầu chuẩn bị, sau đó từng cái từng cái quân đoàn hướng về Hoàng đạo 12 sao vực tiến lên. Giờ khắc này Hoàng đạo 12 sao vực chiến tranh thế cuộc cũng là căng thẳng đến cực điểm. Ở liên minh bên này sai cấp 1 cấp 2 văn minh mấy chủ cư quân đoàn hiệp trợ phòng thủ thời điểm, vực ngoại thiên ma bộ tộc lại sai một cái chi nhánh lại đây. Vực ngoại thiên ma bộ tộc này, đây chi nhánh đánh giá phạm vi thế lực Toàn bộ chủng tộc có hơn vạn cái chi nhánh, mà đối phó Liên minh chính là một người trong đó chi nhánh, Thiên thai chi nhánh. Thiên hai chi nhánh 10 tỷ Thiên thai quân đoàn 4 là bị vực ngoại thiên ma cho ngăn lại, thế nhưng theo lại một cái so với Thiên thai chi nhánh càng cường đại hơn vận rủi chi nhánh gia nhập sau khi, toàn bộ phòng tuyến bắt đầu xuất hiện tan tác. Mà một khi phòng tuyến triệt để hỏng mất, như vậy toàn bộ Liên minh lãnh thổ quốc gia đều biết vì là vực ngoại thiên ma mở ra, đến thời điểm vực ngoại thiên ma là có thể tùy ý ở Liên minh lãnh thổ quốc gia bên trong tàn phá. Những này chết tiệt ma nhãi con giết không xong A. Ở tiếp tục như thế, chúng ta chạm làm tinh cầu văn minh quân đoàn đều biết bị tàn sát không còn. Ở một mảnh tràn đầy nhỏ vụn thiên thạch bên trong tinh vực, một hồi thảm thiết chém giết đang tiến hành, vô số bóng người hoặc là ở thiên thạch bên trong, hoặc là lái thời cơ chiến đấu, chiến hạm, cơ giáp, hoặc là điều khiển các loại vũ khí cùng quần quận không ngừng mà đến thiên ma chém giết, vô biên màu máu lan tràn, mỗi thời mỗi khắc đều có số lớn thiên ma cùng sinh linh tử vong. Đâu chỉ các ngươi chạm làm tinh cầu văn minh chúng ta sắt thép văn minh bọn họ hơi nước văn Minh còn có bọn họ ám ảnh văn minh đều phải chơi xong hơn nữa toàn bộ văn minh quân đoàn toàn quân bị diệt tin tức thực sự là nhiều lắm nhiều lắm trước thì có bạch Quang văn Minh đại địa văn minh cùng xanh thảm văn minh toàn bộ quân đoàn diệt này đã không có gì đáng kinh ngạc ở một khối lên 100 km thiên thạch lên mấy cái đóng giữ văn minh đem nơi này đảm nhiệm là bộ chỉ huy tạm thời mấy cái văn minh quân đoàn quan chỉ huy nhìn không ngừng lên cao tử vong nhân số Sắp mặt một trận khó coi. Chết tiệt, một cái thiên thai quân đoàn cũng đã để chúng ta quá chừng hiện tại lại tới nữa rồi cái vận rủi quân đoàn, chúng ta nơi nào vẫn có thể chống lại. Hơn nữa, những ngày qua ma cá thể thực lực đều mạnh hơn chúng ta, năng lực lại quỷ dị cực kỳ, sơ ý một chút cũng sẽ bị bọn họ mê hoặc đến xa đoạn, hay là trước một khắc có thể dựa vào phía sau lưng chiến hưu, sau một khắc sẽ rút đao đâm về phía chỗ yếu hại của người, đối mặt như vậy quỷ dị khó lường thiên ma, các chiến sĩ tinh thần đều rất thấp kém. Mấu chốt nhất là bọn hắn đều không sợ chết, truyền thuyết những ngày qua ma bất tử bất diệt không biết có phải hay không là thật sự, nếu như là nói thật, như vậy mặc dù chúng ta bây giờ giết chết bọn họ, mà sau bọn họ lại sẽ phục sinh, thực sự là thật là ác tâm. Theo bộ chỉ huy tạm thời mọi người thảo luận, bọn họ càng ngày càng cảm giác lần này chiến tranh không có hy vọng thắng lợi. Cảnh báo. Cảnh báo, có vực ngoại thiên ma hoàng đang đến gần, tọa độ ít ít. Mọi người ở đây nội tâm tràn ngập bi quan thời điểm. Một đạo còi báo động để mọi người thức tỉnh, một người trong đó trên người mặc cổ hạ đế quốc tướng quân phục kiên nghị khuôn mặt nam tử lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Chết tiệt, vực ngoại thiên ma hoàng làm sao biết xuất hiện ở chúng ta chạm làm tinh cầu phòng thủ trận địa ở một bên, xong, hết thảy đều xong. Chương 474, chém ma hoàng. Khổng khuyết trung tướng, mau mau thỉnh cầu trợ giúp A. Chúng ta phụ cận không thì có vạn linh văn minh sao? Bọn họ chính là cấp 5 văn minh A. Khẳng định cũng có tinh chủ cấp cường giả. Ở trạm lam tinh cầu văn minh tướng lĩnh tuyệt vọng la lên thời điểm, bên cạnh có người nhắc nhở. Vạn Linh văn minh. Không, bọn họ bây giờ phòng tuyến căng thẳng, làm sao có khả năng sẽ phái ra tinh chủ cấp cường giả đối phó vực ngoại thiên ma hoàng đây Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào nhìn trạm lam tinh cầu văn minh quân đoàn bị tàn sát hầu như không còn sao? Theo từng trận tiếng bàn luận, làm trạm lam tinh cầu văn minh quân đoàn quan chỉ huy tối cao một trong khổng khuyết sắc mặt xám xịt dựa vào bên tường Nếu như chúng ta cổ hạ đế quốc cái kia Long ở là tốt rồi, phía trên thế giới này sẽ không có hắn chuyện không giải quyết được. Khổng khuyết thất hồn giống như tự nói. Mạnh nhất của Long. Xung quanh văn minh người lộ ra nhất ti hoàng nhân vẻ. Bọn họ cũng tan thành khổng khuyết, chỉ có điều, mạnh nhất của Long không phải đi tổ mã biên giới tình vực sao. Cũng cản không trở lại đi. Chúng ta hay là trước đem tin tức hồi báo lên đi. Lấy vực ngoại thiên ma hoàng tốc độ, e sợ không cần một ngày thời gian sẽ triệt để xóa đi trăm vạn quân đoàn. Đến thời điểm chúng ta có thể không đối phó được vượt ngoại thiên ma hoàng, chỉ có thể để cấp 5 văn minh cường giả ra tay. Mọi người cũng không biết làm sao an ủi khẩn khuyết, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, chạm lam tinh cầu văn minh trăm vạn quân đoàn là chắc chắn phải chết, nhưng bọn họ còn muốn đang tiếp tục sinh tồn được, vì lẽ đó chỉ có thể xin mời điều cùng đẳng cấp cường giả tiến hành đối kháng. Những này cũng đều là chúng ta vượt ngoại thiên ma đồ ăn a. Ta ăn trước một ít, ở đêm còn dư lại mang về nuôi. Một bên khác ở vực ngoại thiên ma hoàng xuất hiện khu vực, vô số trạm Lam tinh cầu văn minh chiến sĩ đang liều mạng công kích, thế nhưng một chút tác dụng cũng không có, vũ khí thông thường, chiến lược vũ khí thậm chí còn vũ khí nguyên tử đều đối với vực ngoại thiên ma hoàng không có tác dụng. Vũ khí nguyên tử nhiều lắm cũng là ở vực ngoại thiên ma hoàng ngoài thân nổ tung một đoàn tiểu hỏa hoa, sau đó vực ngoại thiên ma hoàng dễ như ăn cháo liền đem này đoàn đốm lửa cho nắm diệt, tình hình như vậy để trạm Lam tinh cầu văn minh quân đoàn lòng sinh tuyệt vọng. Lúc này Vực Ngoại Thiên Ma Hoàng rỗi ra một con như núi lớn bàn tay khổng lồ chụp vào Trạm Lam Tinh Cầu Văn Minh, lập tức liền đem mấy ngàn người chộp vào trong bàn tay, sau đó những người này liền đem Vực Ngoại Thiên Ma Hoàng còn đang trong miệng của mình như cùng ăn đồ ăn bình thường ai. Từng trận tiếng kêu thảm thiết từ Vực Ngoại Thiên Ma Hoàng trong miệng truyền ra, thế nhưng Vực Ngoại Thiên Ma Hoàng nhưng như là thưởng thức mỹ vị ngon miệng đồ ăn giống như vậy, lộ ra mê say nụ cười đến. Những người này tộc từ từ ăn nên có thể ăn một năm đi. Muốn ở đi tìm một hồi khẩu phần lương thực vừa ngoại thiên ma hoàng một điểm cũng không có đem chạm lam tinh cầu văn minh công kích để ở trong mắt, mà là ánh mắt tham lam nhìn tuyệt vọng vẻ mặt chạm lam tinh cầu văn minh chiến sĩ. Chúng ta võ giả, cho dù chết đó cũng là muốn chiến chết, tại sao có thể trở thành miệng của người lương. Lao tử coi như là tự bạo, cũng sẽ không như ngươi cái này mà nhãi con nguyện, giết. Quê hương A. Quê hương, thật sự rất nhớ ở trở lại ngực của ngươi, nhưng là ta sợ là ở cũng trở về không được. Vực ngoại thiên ma không nhìn cũng là để chạm lam tinh cầu văn minh các chiến sĩ muốn rách cả mi mắt. Lúc này hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ tạo thành đội cẳng tử, hoặc là sử dụng võ đạo bí pháp tăng lên điên cuồng sức mạnh của chính mình. Lưu Toàn đánh vỡ vượt ngoại thiên ma hoàng phong ngự, hoặc là tự bảo mình muốn thương tích vượt ngoại thiên ma hoàng. Càng có trực tiếp liền gánh loại nhỏ đầu đạn hạt nhân vọt tới vượt ngoại thiên ma hoàng chân vừa nghĩ muốn công kích nhược điểm đả kích vượt ngoại thiên ma hoàng. Một đám không biết mùi vị run rế đối mặt chạm lam tinh cầu văn minh găng trong đối. Vượt ngoại thiên ma hoàng chỉ là nhấc từ bản thân một cái chân, sau đó hung hăng đem bọn họ dẫm thành thịt nát. Sau đó hắn không kiên nhẫn một tấm tay đem sông tới võ giả cho đập bay ra ngoài. Chỉ là vẫn có che giả mang mọc võ giả, hoặc là chạm lam tinh cầu những quốc gia khác cường giả như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy giết hướng về vượt ngoại thiên ma hoàng cuồn cuộn không dứt, chưa bao giờ lùi về sau. Chết tiệt, nếu không thể nuôi nhốt, vậy liền đem bọn họ giết sạch bắt các ngươi trở lại ướp muối thành nhân thì khô. Vượt ngoại thiên ma hoàng cũng là bị chọc giận. Cho dù chạm lam tinh cầu văn minh người đối với hắn vô pháp tạo thành một điểm thương tổn, thế nhưng quần quần không dứt đánh giết vẫn để hắn ảo não, quyết định hắn chuẩn bị triệt để giết chết những này không biết trời cao đất rộng đồ ăn, người nhất định phải chết. Chỉ là vẫn không có chờ hắn động thủ, một đạo lạnh lẽo tàn bạo thanh âm từ bên thai của hắn văng lên, khi hắn mới vừa phản ứng lại thời điểm, một cỗ sức mạnh kinh khủng vỡ ra cánh tay của hắn, nhất thời cái này có tám cánh tay cánh tay, hai đôi vũ dực như tu la vậy vượt ngoại thiên ma hoàng phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết. Là ai, là ai dám đả thương vĩ đại Sích Khả Hán Hoàng, ta muốn giết ngươi, giết ngươi a." Vượt Ngoại Thiên Ma Hoàng không nghĩ tới mình ở trong nháy mắt bị thương tích, phẫn nộ để hắn mất đi bình tĩnh năng lực suy tư, chỉ là vẫn không có chờ hắn kêu gào xong, một cái tay của hắn cánh tay lại bị xé kéo xuống. Sau đó ở trong tiếng kêu gào thê thảm, cái này vượt Ngoại Thiên Ma Hoàng cánh tay một cái một cái bị lôi kéo hạ xuống, tiếp theo là hai chân của hắn, cuối cùng khi bầu trời hạ lên mưa máu thì Cái này ngông cuồng tự đại vực ngoại thiên ma hoàng đã bị trẻ thành ma côn. Xích khả hãn thiên ma hoàng cũng đã nếm thử phản kháng, thế nhưng không hề có một chút tác dụng, giống như là chạm làm tinh cầu văn minh cường giả công kích hắn. Sự công kích của hắn vô pháp đối với vị kia hành hạ đến chết cường giả có một chút tác dụng, hắn chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Cảm nhận được phần này tuyệt vọng sao? Theo một đạo lãnh khốc thanh âm vang lên, một bóng người hiện ra ở xích khả hãn thiên ma hoàng bên người. Ngươi ở đây ngược giết chúng nó thời điểm có nghĩ tới hay không ngươi cũng sẽ bị người hành hạ đến chết, à. Xuất hiện bóng người phát sinh một đạo tiếng giống giận dữ, sau đó một trưởng hung hăng đánh vào vực ngoại thiên ma hoàng trên đầu, nhất thời toàn bộ đầu khác nào dưa hấu bình thường nổ tung ra. Theo xích khả hãn thiên ma hoàng ngã xuống, toàn bộ chiến trường cũng vì đó một tính, đây là từ khai chiến tới nay cái thứ nhất ngã xuống thiên ma hoàng, mà đạo này thần bí bóng người thẳng thắn dứt khoát đánh giết thiên ma hoàng cũng là đi tới trạm làm tinh cầu văn minh trước mặt chúng nhân. Xin lỗi, đã tới chậm. Chờ chạm lam tinh cầu văn minh mọi người thấy rõ sở đạo này đánh giết vượt ngoại thiên ma hoàng thân ảnh thì, đầu tiên là khó có thể tin tiếp theo phát sinh một trận tiếng hoan hô. Chúng ta chạm lam tinh cầu tối cường giả đã trở về. Ở cũng không có ai dám bắt nạt chúng ta, chạm lam tinh cầu chi long, tinh không cùng long. Theo từng trận tiếng hoan hô, vốn là đã tuyệt vọng chạm lam tinh cầu văn minh một lần nữa tỏa ra sức sống đến, mà khổng khuyết lúc này cũng là phát sinh nột ngạt thật lâu tiếng giống giận dữ Chúng ta mạnh nhất cuồng Long đến rồi, liền hỏi vùng sao trời này còn có ai có thể ngăn. Lớn mật, dám giết ta vận rủi quân đoàn 42 Hoàng, ta a kẹt đại ma thống lĩnh phải giết ngươi. Chỉ là ngay ở triệu Long Kiêu mới vừa chém giết xích khả hạn thiên ma Hoàng, một đạo điên cuồng hét lên trong tiếng, một bóng người hiện hiện với trong tinh không, vô biên ma khí trực tiếp đem xung quanh khu vực diễn hóa thành ma quốc. Giết ta, các ngươi chờ ta 5 phút đồng hồ, ta đưa cái này xuất khẩu của ngôn đại ma thống lĩnh giết ở trở về. chương Quét ngang, không gì địch nổi. Nói khoác không biết ngượng. Triệu Long Tiêu cũng không có ẩn giấu những người khác, vì lẽ đó, vực ngoại thiên ma bộ tộc rất nhiều cường giả cũng nghe được, nhất thời phát sinh từng trận tiếng gầm gừ. Nói khoác không biết ngượng sao. Triệu Long Tiêu cười lạnh một tiếng, không ở theo chân chúng nó tắt áo, bước chân nhẹ nhàng đạp xuống, người đã biến mất ở tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện đã ở một đám vực ngoại thiên ma bên trong. Lớn mật, dám đến đến chúng ta tộc quần bên trong. Muốn chết, ăn nó. Theo từng trận tiếng gầm gừ, vực ngoại thiên ma giống như là thấy được ngon miệng đồ ăn bình thường nhằm phía triệu long tiêu. Đối mặt lít nha lít nhít như ma hải vậy vực ngoại thiên ma, triệu long tiêu con ngón tay búng một cái, nhất thời vô biên hỏa diễm phong tỏa một toàn bộ tinh không, kinh khủng nhiệt độ cao trực tiếp để một mảnh hỏa diễm biển sao bên trong vực ngoại thiên ma kêu rên không nớt. Cái kế tiếp, ở một chiêu thiêu chết vô số vực ngoại thiên ma sau khi triệu long tiêu đi tới đường ở cũng không có bất luận cái nào vực ngoại thiên ma có thể ngăn cản, nhất thời. Hắn đi tới vừa mới cái kêu kêu gạo đại ma thống lĩnh trước, ma quốc giáng lâm, ma diễm ngang dọc, giết. Đại ma thống lĩnh cũng rất là kiên cường, mặc dù là kiến thức triệu long tiêu thực lực cường đại cũng không hư, trực tiếp dơ một đống đũa lớn oanh kích ra, sức mạnh kinh khủng trực tiếp là không gian pha toái. Đại ngũ hành thuật, chết. Chỉ là đối mặt đại ma thống lĩnh công kích, triệu long tiêu đánh trả càng thêm bá đạo. Đại ngũ hành thuật mặc dù là thánh giả cũng không dám dễ dàng ngăn cản hướng chi là đại ma thống lĩnh ở đại ma thống lĩnh kinh giác thời điểm nguy hiểm đã không còn kịp rồi đại ngũ hành thuật trực tiếp đem đại ma thống lĩnh thân thể cho cắt chém thành mảnh vỡ cái kế tiếp còn có không phục cứ đến làm triệu long tiêu các hạ đại ma thống lĩnh đầu sau toàn bộ tinh không biến đến một mảnh vắng lặng cho dù ở vực ngoại thiên ma trong đám phát sinh lời nói hùng hồn triệu long tiêu cũng làm cho một đám vực ngoại thiên ma các cường giả kiêng dè không thôi nhân tộc ngươi là rất mạnh mẽ thế nhưng ta vượt ngoại thiên ma không phải ngươi có thể trêu chọc nếu như ngươi ở tiếp tục như thế. Vậy chúng ta vượt ngoại thiên ma sẽ tận lên thực lực giết. Hả? Ở một cái cùng đại ma thống lĩnh như thế khí tức cường đại vượt ngoại thiên ma vung lời thời điểm, triệu long tiêu thân ảnh đã xuất hiện ở trước người của hắn. Nhiều lần cắn nhằn, có thể động thủ ai nói với ngươi. Triệu long tiêu lại một lần nữa đại ngũ hành thuật ra tay, mà nhìn thấy cái này một đòn có thể chém giết đại ma thống lĩnh chiêu thức, vị tiêu mở miệng nguy hiếp triệu long tiêu vượt ngoại thiên ma cường giả phát sinh một đạo tiếng kêu sợ hãi. Cùng tiến lên Ta cũng không tin hắn một chiêu này có thể giết chết mọi người chúng ta. Tình Hôn lại vượt ngoại thiên ma lập tức tổ chức lên mười mấy vị tinh linh cấp đại ma thống lĩnh đồng thời cắn giết triệu long tiêu. Mười mấy vị đại ma thống lĩnh ra tay uy thế chấn thiên động địa, toàn bộ tinh không cũng bắt đầu chập chờn Đại ngũ hành thuật kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành xoay chuyển sinh sôi liên tục, ngũ hành xoay chuyển khai thiên đích địa. Đối mặt mười mấy tôn tinh linh cấp cường giả công kích, triệu long tiêu sắc mặt chỉ là hơi ngưng lại. Sau đó. Đại ngũ hành thuật liền trực tiếp ngưng luyện ra một cái đại đạo thần quốc đến, cái này chỉ kém hơn chân chính thần quốc lĩnh vực phong tỏa ngăn cản tất cả đại ma thống lĩnh, sau đó, kim mục thủy hỏa thổ mãnh liệt bao phủ toàn bộ lĩnh vực, đem một đám đại ma thống lĩnh bi kỹ, thần thông, tuyệt chiêu toàn bộ cho xoắn nát. Cuối cùng, vận dụng tất cả thủ đoạn đại ma thống lĩnh cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mấy hơi thở sau khi liền hoàn toàn mai táng với đại đạo thần quốc bên trong. Sao có thể có chuyện đó? chúng ta thiên thai cùng vận rủi quân đoàn mười mấy vị đại thống lĩnh cư như vậy thua, coi như là quân đoàn trưởng cũng không nhất định có thể làm được dứt khoát như vậy. người này tộc làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, kinh khủng như vậy đây. nhìn thấy mười mấy tôn thống lĩnh 10 triệu người quân đoàn thiên ma đại thống lĩnh bị trong nháy mắt chém giết hầu như không còn, ở toàn bộ trong tinh không tứ ngược vượt ngoại thiên ma đều bị hung hăng đả kích sĩ khí. nếu là lúc này không có người nào có thể mạnh mẽ thất bại triệu long tiêu vi phong, cái kia vượt ngoại thiên ma đại quân sĩ khí sợ là sẽ phải xuống dốc không thành nhân tộc ngươi quá càn rỡ, giết ngươi thiên hai vận rủi hai đại quân đoàn quân đoàn trưởng cũng biết vấn đề này hai đại quân đoàn cường giả đỉnh cao vào đúng lúc này ra tay nhất thời bốn cổ cường đại thánh giả khí tức thay đổi tinh tượng làm cho cả tinh không phát tác pháp quy cũng bắt đầu sôi trào rốt cục có đầy đủ phân lượng mà nhãi con đi ra để ta làm thịt cảm nhận được này thay đổi tinh không tinh tượng sức mạnh triệu long tiêu trong con ngươi né qua một tia cực nóng chiến ý nhân tộc chịu chết đi Bốn tôn ma thánh xuất hiện kích thích một đám vực ngoại thiên ma tinh thần cấp tốc bạo phát. Dưới cái nhìn của bọn họ có cường giả đỉnh cao xuất thủ, triệu long tiêu chắc chắn phải chết. Vậy thì xem xem ai có thể trở thành cười đáp người thắng sau cùng. Theo triệu long tiêu gào thét, bát bộ phù đồ tháp hiện ra, sau đó mang theo chấn áp hết thảy bá đạo huy thế ầm ầm đập về phía bốn tôn tinh thánh cấp thiên ma cường giả. Chiến! Bát bộ phù đồ tháp mạnh mẽ vượt quá ma thánh tưởng tượng, một vị ma thánh hiện ra thánh thể mưu toan lấy thân thể nắm lấy bát bộ phù đồ tháp. Thế nhưng bát bộ phù đồ tháp đang hấp thu 10 tỷ chủng tộc thậm chí còn hơn 10 vị chủng tộc thánh giả cùng với chủng tộc cường giả nguyện lực sau, kỳ lực lượng đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng mức độ. Bởi vậy, vị Tiêm mưu toan lấy thánh thể ngăn cản bát bộ phù đồ tháp thiên ma trực tiếp là bị đập gậy hai tay, cũng may là ma thánh cảnh giác đang bị đập đứt hai tay sau khi lắc người một cái rút đi, không phải vậy nó thánh thể rất có thể đều biết bị đập xấu đi. Tránh được một lần, nhưng là các ngươi tránh được lần thứ hai, lần thứ ba sao. Triệu Long Kiêu hét lớn một tiếng hiển hóa ra chính mình to lớn pháp thân đến, sau đó liền nhìn thấy hắn trực tiếp nắm bắt bộ phù đồ tháp bắt đầu truy sát vị kia bị thương ma thánh. Cái tên này quá tà môn, rõ ràng cảnh giới so với chúng ta thấp một cấp độ, làm sao biết cường đại đến mức độ này. Giờ bát bộ phù đồ tháp cái này đỉnh cao tinh thánh pháp khí Triệu Long Kiêu là cực sự khủng bố, có ma thánh như toàn tiến lên ngăn cản, nhưng cho dù hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, vẫn như cũng không có cách nào làm sao Triệu Long Kiêu mảy may. Ngược lại. Triệu Long Tiêu dựa vào bát bộ phù đô tháp bắt đầu hành hành vô kỵ, vốn tưởng rằng bốn vị ma thánh bạo phát sẽ trong chấp mắt ngắn ngủi liền đem Triệu Long Tiêu cho đánh thành cho bụi, nhưng sự thực nhưng hoàn toàn khác nhau, bốn vị ma thánh liên thủ đều có điểm khiêng không được Triệu Long Tiêu công kích. Cuộc chiến tranh này to lớn nhất biến số xuất hiện, nếu là hắn có thể thắng hạ trận này đỉnh cao cuộc chiến, cái kia liên minh chúng ta bên này hội sĩ khí đại trấn, mà vượt ngoại thiên ma nhưng là bị đánh vỡ sĩ khí đến thời điểm chỉ cần một cái hợp lệ quan chỉ huy là có thể xuất lĩnh khí thế như Hồng Liên Quân đánh giết một đám vực ngoại thiên ma. Thời khắc này tất cả mọi người khẩn trương nhìn triệu Long Tiêu cùng bốn vị ma thánh chiến đấu, mà triệu Long Tiêu biểu hiện ra sức chiến đấu cũng đúng là kinh thế hai tụ. Mấy vị ma thánh đánh tới cuối cùng càng là không có cách nào chống cự cảm giác vô lực. Chết một người, nhận ra được ma thánh chiến ý càng ngày càng thấp, triệu Long Tiêu đông nhiên cầm lấy bát bộ phù đồ tháp và về phía hai cái ma thánh. Không tốt, hai vị ma thánh biến sắc mặt. Nhưng chờ bọn hắn muốn tránh né đã không còn kịp rồi, bởi vì một vẹn bóng đen ở trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó trong đó một vị ma thánh đầu liền phóng lên trời. Chương 476, 12 ma thần quan tâm. Chạm tinh vực như tàn sát chó lợn, 10 phút tốc sát tinh linh cường giả, cuối cùng càng là ở dưới con mắt mọi người chặt bỏ tinh cường giả cấp thánh đầu. Triệu Long Tiêu dùng chính mình huy hoàng chiến tích viết thuộc về mình truyền kỳ. Mà vượt ngoại thiên ma thiên thai cùng vận rủi hai đại quân đoàn còn lại ba cái ma thánh thì lại là có chút trong lòng rún sợ. Mịt trẻ thánh liền chết như vậy. Chết ở một nhân tộc trong tay. Chúng ta nên làm gì, trong tay hắn cái này tinh thánh pháp khí thực sự là quá cường đại, hoàn toàn không phải chúng ta có thể ngăn cản. Chết tiệt, bàn cổ tinh không liên minh làm sao biết xuất hiện nơi này quái vật, coi như là thần tộc văn minh vận dụng tinh thần chi khí cũng cứ như vậy uy năng. Ba vị ma thánh kiêng kỵ nhìn triệu long tiêu trong tay đầu lâu. Tuy rằng vực ngoại thiên ma không hề đoạn phục sinh năng lực, nhưng càng là đẳng cấp cao vực ngoại thiên ma khôi phục càng là khó khăn, hơn nữa cũng là có cái giá rất lớn. Lại đây nhận lấy cái chết A. Đối mặt ba vị ma thánh do dự, Triệu Long Tiêu chủ động khiêu chiến, ở ma thánh trong miệng mắng người điên thời điểm, Triệu Long Tiêu đã là sông lên trước chém giết ba vị ma thánh. Người đáng chết tộc, thật cho là chúng ta vực ngoại thiên ma là dễ khi dễ nói, A lại ư ma nhiều, tân cắt đức cú ảnh, chúng ta cùng tiến lên. Vận dụng tinh thánh pháp khí giết chết tên khốn kiếp này. Nhìn thấy triệu Long Kiêu lại dám đối với ba người bọn họ khởi sướng xung phong, bọn họ cảm giác mình rất mất thể diện. ở cho là có vô số con người, thân thể như bạch tuộc bình thường đến hàng mấy chục ngàn xúc tu ma thánh dẫn dắt đi. Ba vị ma thánh bùng nổ ra toàn lực của chính mình, giết hướng về triệu Long Tiêu. Thời khắc này, toàn bộ tinh không đều biến thành bốn người chiến trường, vô số quang cùng diễm cắn nuốt mất nhất phiến phiến không gian. Triệu Long Tiêu cũng là chiến đến phát điên. Lấy tự thân lực lượng phối hợp bát bộ phù đồ tháp, lăng lạ cùng ba vị cầm trong tay tinh thánh pháp khí ma thánh đánh đến cái lực lượng ngang nhau. Chính là cái này thời điểm, bí chữ dai, mở. Mà đang ở song phương đại chiến không ngất thời điểm, triệu long tiêu trong con người né qua một tia tia sáng, bát bộ phù đồ tháp cần thiết tiêu hao năng lượng thật sự là quá lớn, lấy triệu long tiêu tinh linh cấp thực lực là chống đỡ không được bao lâu, vì lẽ đó hắn dự định tốc chiến tốc thắng. Mấu chốt trong đó chính là ở bí chữ dai theo cái này đến từ già thiên thế giới cựu bí vô thượng đấu chiến thánh pháp bạo phát triệu long tiêu khí tức cả người phong cuồng tăng vọt chết tiệt xong đời trời hạn gặp mưa nương, ngươi rồi cha a không biết xấu hổ người ở hai đạo tiếng kinh hô bên trong khí tức đột nhiên bão táp triệu long tiêu một cái bát bộ phù đồ thắp một cái ma thánh trực tiếp là đem bọn họ đánh ngã trên mặt đất còn lại cái kế tiếp xa lạ tân cắt đức cú ảnh tiểu như cùng tên của nó giống như vậy cả người dường như thủy mặc bình thường nổ tung sau đó trốn vào toàn bộ tinh không ngàn tỷ sinh linh ảnh tử bên trong, khi nó lại một lần nữa từ ngàn tỷ sinh linh ảnh tử bên trong hội tụ thành hình sau khi trên mặt của hắn lộ ra một chút sợ vẻ mặt, mà giờ khắc này triệu long Kiêu đã chặt bỏ hai vị ma thánh đầu, càng thêm để tân cắt đức cú ảnh hoàng sợ là triệu long Kiêu lại có năng lực có thể giết chết vượt ngoại thiên ma linh hồn thật hạch, đây thật ra là triệu long Kiêu không chọn vẹn tiểu túc mệnh thuật năng lực, chỉ là giết chết vượt ngoại thiên ma linh hồn thật hạch cần tiêu hao 10 năm tuổi thọ đến thúc đẩy tiểu túc mệnh thuật. Ba vị tổng cộng tiêu hao triệu Long Kiêu 30 năm tuổi thọ, đối với triệu Long Kiêu hiện tại cao tới hơn vạn năm tuổi thọ tới nói vẫn là dư sức có thừa. Lui lại, nhanh lên một chút lui lại, hết thảy vực ngoại thiên ma đều rút lui cho ta. Nhìn thấy triệu Long Kiêu lại có năng lực xóa đi vực ngoại thiên ma linh hồn thật hoạch, này nhưng làm Tân Cắt Đức ú ảnh thánh làm cho sợ hãi, điều này đại biểu có thể không ngừng phục sinh vực ngoại thiên ma ở triệu Long Kiêu trong tay mất đi ưu thế, nếu như ở triệu Long Kiêu trong tay chết đi, cái kia chết rồi chính là thật chết rồi. Vừa nghĩ tới cứ như vậy biến mất với thiên địa bên trong, tân cát đức cú ảnh thánh ở cũng không nhịn được, ở ra lệnh sau khi trực tiếp hôi lưu lưu chạy trốn. Vốn là đã si khí hạ đến cực điểm vượt ngoại thiên ma quân đoàn ở nhận được ma thánh mệnh lệnh sau khi, càng không có tâm tư chiến đấu, hẳn không thể chính mình nhiều sinh mấy chân, mấy cây cánh, điên cuồng ra bên ngoài thoát đi. Không thể nào. Trận này tốn thời gian hơn một năm chiến tranh cứ như vậy qua loa kết thúc. Cảm giác giống như là nằm mơ như thế, vốn là đều cũng định bỏ qua không nghĩ tới lại còn có thể thắng hạ xuống cuộc chiến tranh này mạnh nhất cuồng long uy vũ xanh thẳm mục thủ thu bạo từ đó về sau mạnh nhất cuồng long chính là ta tín ngưỡng vô số tiếng hoan hô tiếng reo hò vang vọng với tinh không theo triệu long tiêu chạm tinh chủ đồ tinh linh lại giết ma thánh truyền kỳ chiến tích bất ngờ thiên thai cùng vận rủi hai đại quân đoàn tập thể tan tác thắng lợi như vậy cơ hội là triệu long tiêu một tay thúc đẩy bởi vậy triệu long tiêu thời khắc này trở thành trong lòng tất cả mọi người anh hùng ai cùng tín ngưỡng Hô, ở liên minh bên trong ta xem như là bước lên đỉnh cao. Cảm nhận được mọi người hoan hô cùng với hốt hoảng chạy thuộc mạng vực ngoại thiên ma quân đoàn, Triệu Long Kiêu trên mặt lộ ra một đạo vương lòng nụ cười đến, thời khắc này hắn sâu sắc cảm nhận được chính mình có bảo vệ quê hương của chính mình sức mạnh. Lần này hẳn là có thể yên tâm về nhà đi. Ba trận chiến đánh tan vỡ vực ngoại thiên ma thế lực Triệu Long Kiêu về tới trạm Lam Tinh Cầu Văn Minh trụ sở, khi hắn cùng chạy tới khổng khuyết bàn giao một ít chuyện chuẩn bị chạy về trạm Lam Tinh Cầu thời điểm, một cái lại một cái văn minh lãnh tụ, đế hoàng, tốc trưởng, tối cường giả dồn dập bước vào trạm lam tinh cầu trụ sở đến bái phỏng vị này liên minh chúa cứu thế. lần này triệu long tiêu trực tiếp bị nhiệt tình những người hâm mộ vây lại, hắn coi như là muốn thoát thân cũng hết cách rồi, điều này làm cho hắn không khỏi nở nụ cười khổ, nhìn dáng dấp hắn tựa hồ lại không thể đủ lập tức chạy về trạm lam tinh cầu thấy nhà mình thê tử cùng tiểu công chúa, mà ở vực ngoại thiên ma bộ tộc tan tác đại lưu vong thời điểm. Tân Cát Đức cú Ảnh Thánh Trấn với Triệu Long Tiêu tình báo lên truyền cho cấp trên. Vốn là xem như là hai người này chi nhánh vực ngoại thiên ma thất bại cũng sẽ không gây nên bao nhiêu coi trọng. Dù sao vực ngoại thiên ma trải rộng vô số thời không, thất bại là ở chuyện không quá bình thường. Nhưng bởi vì trong tình báo cho thấy Triệu Long Tiêu có thể giết chết vực ngoại thiên ma linh hồn thật hoạch chuyện tình sau, vực ngoại thiên ma bộ tộc chấn động mạnh. Đầu tiên là một ít tinh thần cấp, tiếp theo là một ít tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma. Cuối cùng càng là đem tình báo này tụ tập cho vực ngoại thiên ma bộ tộc 12 ma thần. Linh hồn thật hoạch là vực ngoại thiên ma bộ tộc hạt nhân, cái này dị đoan lại có thể tiêu trừ vực ngoại thiên ma hạt nhân, nhất định phải giúp đỡ giết chết, tiêu diệt biến số này, không phải vậy ta vực ngoại thiên ma bộ tộc lâm uy. Theo từng trận âm thanh uy nghiêm vang vọng với một cái phun trào ma khí chính là thâm viên bên trong, một ít vực ngoại thiên ma bộ tộc bất thế ra cái thế cường giả xuất hiện. Ở vực ngoại thiên ma bên này có cường giả bước qua từng mảng từng mảng tinh không chạy tới liên minh thời điểm. Triệu Long Tiêu rốt cục cùng hắn những người hâm mộ thấy xong diện, mà đây đã là hắn ngưng lại ngày thứ 12. Mỗi một ngày hắn đều muốn tiếp kiến trăm nghìn cái văn minh lãnh tụ cùng đại biểu. Rốt cục thấy xong tất cả mọi người sau khi Triệu Long Tiêu nỗi nhớ nhà tự tiện xuất phát về nhà. chương 477, bánh, người đem nó sinh ra. Trạm Lam Tinh Cầu, Ngọc Sơn Thôn. Không, hiện tại phải gọi Ngọc Sơn Huyền. Bởi vì Triệu Long Tiêu ra liền ở ngay đây duyên cớ, vì lẽ đó, cái này đã từng cổ hạ đế quốc Đông Nam vùng duyên hải ngóc ngách lạc tiểu nông thôn ngăn ngắn thời gian 2, 3 năm liền đại phi nhảy, đại phát triển, cấp tốc mở rộng vì là chấn, hiện tại càng phát triển trở thành huyền. Triệu Long Tiêu ra dựa vào ở bích thúy dưới chân núi, ngày đêm đều có chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật hát thứ ngành cường giả gió xét. Lúc này ở Triệu Long Tiêu trong trang viên một cái công viên nhỏ bên trong một cái đúc từ ngọc ghim tóc sừng dê tiểu cô nương chính nháy sáng trong suốt con mắt nhìn cách đó không xa một cái nhỏ cẩu tt thần hi cũng muốn một con chó cầu. con gái mãi manh mãi manh thanh âm để ngồi ở cách đó không xa xem văn kiện lạc băng ngọc quay đầu lại nhìn con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện dán dốc lạc băng ngọc không nhịn được đi tới ôm lấy con gái của chính mình hôn một cái con kia con cún con là vương di nhà chồng chờ bánh đã trở về cũng cho tiểu thần hi mua một cái nhỏ cẩu cẩu có được hay không bánh lúc nào trở về a Thần hy đã lâu chưa từng thấy bánh, bánh có phải là không trở lại? Vẫn là không cần tiểu thần hy nữa. Nói đến phần sau phấn điêu ngọc chắc tiểu công chúa cặp kia đôi mắt to sáng ngời không khỏi doanh lên một tầng hơi nước, dáng dấp kia khiến người ta thấy lòng sinh chịu mến. Bánh yêu nhất tiểu thần hy, làm sao biết không muốn thần hy đâu. Bánh là đi ra ngoài đánh người xấu, bảo vệ chúng ta, bảo vệ thế giới này, hắn rất nhanh sẽ. Hả? Ngay ở lạc băng ngọc thương tiếc ôm vào mình con gái an ủi thời điểm. Tấm mắt của nàng lạc ở từng cái từng cái đột nhiên xuất hiện bóng người lên, thời khắc này con mắt của nàng cũng đỏ, mà nhìn thấy chính mình mụ mụ cũng phải khóc nhẹ tiểu thần hy vội vàng ôm lấy lạc băng ngọc. Tê tê không khóc, chúng ta cùng nhau chờ bánh có được hay không? Tiểu thần hy ngoan ngoãn hiểu chuyện an ủi tặng cho cách đó không xa xuất hiện bóng người lộ ra một nụ cười vui mừng. Đến! Các ngươi cũng không thể khóc, bánh đã đã trở về. Theo một thanh âm chuyển ra, tiểu thần hy đôi mắt to sáng ngời trừng lớn, sau đó nàng xoay người. Khi thấy chạy về triệu long kiêu thì, tiểu thần hy trong ký ức cái kia gương mặt mơ hồ bảng trở nên rõ ràng. Là bánh, tê tê, bánh đã trở về. Theo thần hy tiếng hoan hô, triệu long kiêu chậm rãi ngồi sổm xuống mở ra hai cánh tay của chính mình, mà tiểu thần hy giống như là nhũ yến về tổ một nhảy vào đến triệu long kiêu trong ngực. Liên kết huyết mạch rất nhanh sẽ tiêu trừ hai năm không thấy ngăn cách cùng xa lạ, tiểu thần hy dùng khuôn mặt nhỏ của chính mình cả cả triệu long kiêu có chút dâu tua tua gương mặt, Ở Triệu Long Kiêu cố ý dùng dâu tua tua đâm mấy lần Tiểu Thần Hy sau khi, Tiểu Thần Hy bị dương đến bột bột bột nở nụ cười. Băng Ngọc, khổ cực ngươi. Chờ đua thân cận một chút mình Tiểu Công Chúa sau khi, Triệu Long Kiêu ôm Tiểu Thần Hy đi tới Lạc Băng Ngọc trước người, hắn dắt Lạc Băng Ngọc tay nhẹ giọng nói rằng. Ngươi bảo vệ tốt mọi người, ta chăm sóc tốt Tiểu Gia. Lạc Băng Ngọc nhẹ nhàng dựa vào ở trong mình trên bả vai, thời khắc này người nhà đoàn viên đối với nàng mà nói là hạnh phúc lớn nhất. Đúng rồi. Trạm lam tinh cầu văn minh xuất binh trăm vạn đi vào hiệp trợ liên minh. Ngay ở người một nhà nói ra trưởng đối lý, triệu Long Tiêu thỉnh thoảng ôm nữ nhi bảo bối của mình hôn nhẹ thời điểm, lạc băng ngọc dường như hồi tưởng lại cái gì vội vàng nói. Sự tình đã giải quyết rồi, yên tâm đi. Triệu Long Tiêu an ủi vô vô bờ vai của nàng. Mà tiểu thần hy rất nhanh sẽ ngồi không yên, từ triệu Long Tiêu trong lồng ngực hạ xuống, lôi kéo cha mình bàn tay lớn đi chơi game. Trong lúc, tiểu thần hy lại muốn kỵ đại ngựa. Đối với chính mình bảo bối khuê nữ yêu cầu, triệu long tiêu không chút nghĩ ngợi đáp ứng, cả người hóa thành một con đại ngựa, mang theo nhà mình tiểu công chúa ở trên sân cỏ rục ngựa chạy trồn. Thấy cảnh này lạc băng ngọc là vừa bực mình vừa buồn cười, chính mình trượng phu ở bên ngoài đỉnh thiên lập địa, danh chấn liên minh cùng tình không, ở nhà nhưng là cho con gái phấn đại ngựa, này nếu như chuyến đi, con gái nô tên tuổi sợ là trích không xong, cũng biết kinh ngạc đến ngây người mọi người nhãn cầu. Mà bởi vì tiểu thần hy tiếng cười cười nói nói Phẫn làm to ngựa triệu long tiêu cảm giác được vô cùng thỏa mãn, thời khắc này bọn họ cái này tiểu gia toán là viên mãn. Đang ngồi chính mình con gái quậy sau một ngày, triệu long tiêu liền mang theo tiểu thần hy về đến nhà, lúc này triệu long tiêu cha mẹ mới biết con trai của mình đã trở về, tự nhiên là tránh không được một trận quan tâm, có điều rất nhanh sẽ bị một mặt con mèo mướp nhỏ tiểu thần hy cho hấp dẫn. Ngày đó quậy tiểu thần hy là vui vẻ, thế nhưng trên y đi phục đâu đâu cũng có thảo tiết, đầy vết bẩn. Nhất thời mới vừa trở về Triệu Long Tiêu đã bị một trận tàn nhẫn nhóm, dù sao đây chính là trong mắt mọi người hòn ngọc quý trên tay, này nếu như lây dính cái gì vi khuẩn gây nên không tốt hậu quả làm sao bây giờ. Nhà ta tiểu bảo bối làm sao biết yếu đớt như vậy, nàng nhưng là ta Triệu Long Tiêu huyết mạnh, hơn nữa còn bị thần tộc văn minh chúc phúc đây. Triệu Long Tiêu nói lầm bầm. Người hiểu hay là ta hiểu, một cái không chăm sóc quá đứa nhỏ người ở chỗ này gào to, ngươi biết tiểu hài tử thân thể có cỡ nào yếu đối sao. Người cái gì cũng không hiểu. Dính đến tiểu thần hy vấn đề thì, triệu mẫu liền một mặt hung tận nhìn chính mình như tử. Vừa ra đến liền là một thời gian hai năm, cũng không có nhà còn không thấy ngại nói, tiểu thần hy nếu như có cảm giác không tốt, ta duy ngươi là hỏi. Triệu mẫu mưa to gió lớn vậy tức giận mắng để triệu long tiêu chỉ có thể chật vật chạy ra ngoài, cảm giác có tiểu công chúa sau khi chính mình ở nhà địa vị là cực tốc giảm xuống. Có điều, giảm xuống liền xuống hàng, triệu long tiêu cũng vui vẻ. Dù sao đây chính là nhà mình tiểu công chúa, không có gì không vui. Bánh, bánh. ở chính mình tiểu công chúa bị bà nội nàng thu thập sạch sẽ sau khi, lại tiến đến triệu long tiêu trước người cùng triệu long tiêu dính cùng nhau. Thê tê nói, ngươi phải cho ta mua một cái nhỏ cầu cầu. Triệu long tiêu sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn chính mình thê tử treo gẹo nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến. Đây là muốn làm khó ta, vậy ngươi nhưng là nghĩ lầm rồi, ta có thể đến có chuẩn bị. Bánh đưa một mình ngươi so với con cún con còn tốt hơn lễ vật. Triệu Long Kiêu cười nói. Đó là cái gì? Tiểu thần hy hiếu kỳ nói. Đương đương đương đương triệu Long Kiêu tay từ phía sau lưng một chảo. Sau đó một cái đầu người lớn nhỏ trứng liền ra hiện ở trong tay của hắn. Trứng chim. Tiểu thần hy mơ mơ màng màng nói rằng. Dĩ nhiên không phải. Đây chính là tiên nữ trứng rồng. Cùng nhà ta tiểu tiên nữ như thế. Hơn nữa còn có thể bồi tiểu thần Hi chơi. Triệu Long Kiêu một trận ho khan. Bên trong trong lòng cũng là không nói gì, trứng chim cũng không có viên này trứng như thế toàn thân trải rộng phù văn. Tiên nữ trứng rồng, vậy nó lúc nào có thể đi ra bồi thần hy chơi? Tiểu thần hy hỏi. Người nhìn kỹ. Triệu long tiêu chuyển vào vào sức mạnh của chính mình tăng nhanh thai nghén tốc độ. Theo năng lượng bổ sung, vỏ trứng mặt ngoài phù văn bắt đầu cực tốc sáng lên, cuối cùng trải rộng toàn bộ vỏ trứng. Ở tiểu thần hy con mắt trận to bên trong, làm vỏ trứng mặt ngoài phù văn toàn bộ sáng lên sau khi, một trận soạt soạt tiếng vang lên sau đó liền nhìn thấy một con tương tự với ngân xà sinh vật nhỏ từ vỏ trứng bên trong chui ra. bánh, ngươi đem nó sinh ra. tiểu thần hy phát sinh ngạc nhiên tiếng thề. chương 478 hoang cổ văn minh sinh tiểu bảo bối nhi a, ngươi này hình dung từ để bánh nói như thế nào đây? triệu long tiêu sắc mặt có chút biến thành màu đen nhìn kinh hỉ vạn phần tiểu thần hy. tựa hồ là nghe được tiểu thần hy thanh âm đầu kia tiểu ngân xà trừng mắt như thủy tinh giống như long lanh con ngươi nhìn tiểu thần hy. Sau đó nó dài nhỏ như bạch ngọc thân thể liền bò sát đến rồi tiểu thần hy trước người, ở tiểu thần hy kinh dị trong ánh mắt, ngân xà cuốn quanh lên tiểu thần hy cánh tay. Vĩ đại thủy tổ Long An cách tư, vĩ đại khởi nguyên Long Nại áo mét, trí cao Long thần rất thụy Phật tư. Lấy Long tộc ba đại trí cao người danh nghĩa tuyên thể, lấy người trước mắt ký kết cộng sinh khế ước, trở thành nhự chi đồng bọn nhự kiếm, nhự chi là chán, cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Ở một đạo như có như không nỉ non, truyền tụng trong tiếng Một cổ lực lượng cường đại bắn ra, triệu long tiêu từ đại lao nơi biết được đây là song phương ký kết khế ước nghi thức, vì lẽ đó cũng không có ngăn cản. Cùng lúc đó, một đạo long hình phù hiệu ở tiểu thần hi mi tâm trung ương hiện hiện, cuối cùng ở nghi thức hậu kỳ biến mất. Bánh, bánh, này là đồng bọn của ta ngả so với. Ngả đức bên trong Anna. Tự hồ là từ nghi thức bên trong biết được một ít liên quan với tiên nữ long tin tức, tiểu thần hy nhiệt tình vì là cha của chính mình giới thiệu mình tiểu tử bạn đến. Xin chào, ngả so với, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta đại gia đình, hy vọng ngươi sau đó có thể bảo vệ cẩn thận nhà ta tiểu công chúa. Triệu Long Tiêu một mặt nghiêm nghị nói rằng, tiên nữ Long ngả so với ánh mắt thật lòng gật gật đầu, sau đó Triệu Long Tiêu để lại chính mình khuê nữ cùng tiên nữ Long quen thuộc. Không thể không nói làm tạo vật chủ con cưng, Long tộc so với những chủng tộc khác có tiên thiên tính ưu thế, chỉ là vừa ra đời, Triệu Long Tiêu liền từ trên người nàng cảm nhận được không kém hơn khóa gen một cấp cường giả sức mạnh mà này chả chỉ là nàng vừa ra đời, có thể tưởng tượng nàng tương lai trưởng thành năng lực cường đại đến mức nào. Bởi vì có ngã so làm bạn, tiểu thần hy tuổi hồ cũng không quấn quyết lấy triệu long tiêu, điều này làm cho triệu long tiêu có chút tan vị, cuối cùng vẫn là chi kỷ tiểu giáo đông phát hiện bánh ganh tị, vội vàng ôm lấy bánh hôn mấy cái mới để cho triệu long tiêu một lần nữa vui vẻ ra mặt. mà tiên nữ sự hiện diện của rồng cũng là bị mọi người bản thân biết, ngã so với cho thấy thần dị để mọi người vì đó kinh ngạc. tiên nữ long lại được xương tinh linh long là một loại tiên thiên tính ma pháp sinh vật, mặc dù là vừa ra đời cũng có thể triển khai vài loại ma pháp. Ngả so với cũng không phải phổ thông tinh linh long, triệu long tiêu tự mình chắc nhiệm quá. Ngoại trừ thời gian, không gian, tiên đoán, quang minh, hắc ám, tử linh hệ ma pháp ở ngoài sẽ không có ngả so với không thể sử dụng ma pháp. ở thêm vào tinh linh long đối với ma pháp thiên tính sự hòa hợp, ngả so với tương lai thành tựu sẽ phi thường cao. ở thêm ra một cái tiểu tử bạn sau khi. Tiểu thần hy mỗi ngày đều tràn đầy tiếng cười cười nói nói, nếu không phải triệu lòng kêu hết sức giận dò, càng ngày càng tiến bộ mau ngả so với thậm chí sẽ sử dụng phong hệ ma pháp mang tiểu thần hy cách mặt đất bay lượn. Cho dù không có cách mặt đất bay lượn, đón lấy một quãng thời gian bên trong, tiểu thần hy cũng là cùng ngà so với huyên náo là náo loạn. Đều tại ngươi, hiện tại khả ái tiểu thần hy cũng không biết sợ sệt là cái gì, mấy ngày trước lại đi trên núi đánh lợn rừng. Chơi ạ! Ngươi cảm thấy đó là một cái khả ái tiểu công chúa chuyện nên làm sao Tiểu thần hi nháo đằng không được thời điểm Triệu Long Tiêu vị này quán của nàng cha già liền bị mọi người chỉ trích Đặc biệt là Lạc Băng Ngọc Mỗi đến tối đều cần phải dùng mình độc môn tuyệt kỹ bấm đến Triệu Long Tiêu là một trận nghe răng trận mắt Ta đã nói với ngươi Không thể ở đây sao tiếp tục nữa Không phải vậy ta đều không có cách nào đối với nàng quản giáo Lạc Băng Ngọc nghiêm nghị nói rằng Vậy nếu không nhiên đưa tiểu bảo bối nhi đi học Triệu Long Tiêu thăm dò tính dò hỏi Ngươi cảm thấy lấy con gái ngươi bây giờ tính cách, chạm lam tinh cầu lên lão sư nào có thể dạy nàng. Lạc băng ngọc trắng triệu long tiêu một chút. Hay là di chuyển sức mạnh của ngươi, tiểu thần hy hiện ở một cái 2 tuổi 3 tháng hài tử, khí lực đều có một người trưởng thành lớn hơn, hơn nữa còn vô cùng thông minh, cổ hạ tự điển cũng đã bị nàng bối ở trong đầu. Đó là đương nhiên, đây chính là ta triệu long tiêu loại, nàng lao tử đều mạnh mẽ như vậy, nàng là của ta loại có thể không thông minh sao. Triệu long tiêu đắc ý cười nói. Ngươi đừng đắc sắt, hay là trước ngấm lại xem giải quyết thế nào con gái ngươi chuyện tình đi. Nếu như ở đây sao ra xuống, sau đó không chắc trở thành tiểu ma nữ. Lạc băng ngọc thiên kiều bá mị trắng triệu long tiêu một chút, nhất thời để triệu long tiêu một trận nhiệt huyết sôi trào. Nếu không ta ở sinh một cái tiểu bại hoại, nếu như tiểu thần hy làm lời của tỷ tỷ, nên thu lại rất nhiều. Triệu long tiêu đưa tới lạc băng ngọc một trận hờ dối, cuối cùng vẫn là không phản kháng được triệu long tiêu, một đêm đêm xuân quá. Ở triệu long tiêu ở trạm làm tinh cầu quá thoải mái cuộc sống gia đình tạm ổn thời điểm, thần tộc văn minh bên này chính đang tiếp đón một nhóm đặc thù khách nhân. Những khách nhân này cũng không phải tới từ với liên minh, mà là đến từ với chu thiên trong tinh không mạnh nhất văn minh, hoàng cổ văn minh. Ô sĩ tình tóc trưởng lần này chúng ta đến mục đích các ngươi nên rất rõ ràng đi. Một cái rộng lớn cái chán, có một con bạch kim tóc dài kiên cường thân thể thanh niên một mặt trịnh trọng vẻ mặt nói. Chúng ta muốn gặp một lần cái kia có thể xóa bỏ vượt ngoại thiên ma linh hồn hạt nhân người. Austin tộc trưởng vậy cũng biết chúng ta hoang cổ văn minh đang cùng vượt ngoại thiên ma bộ tộc tiến hành chiến tranh toàn diện. Nếu là có loại kia xóa bỏ vượt ngoại thiên ma linh hồn thật hoạch thủ đoạn, như vậy chúng ta đối mặt vượt ngoại thiên ma áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Austin gật gật đầu, hắn trong lòng cũng là một trận chấn động, không nghĩ tới triệu lòng tiêu cùng vượt ngoại thiên ma một trận chiến lại có thể hấp dẫn Chu Thiên trong tinh không đứng đầu nhất thế lực quan tâm. hoang cổ văn minh Chu thiên trong tinh không cấp 9 văn minh, cũng là chu thiên trong tinh không mạnh nhất văn minh, chính là bởi vì bọn họ tồn tại, bọn họ vẹn vẹn bị một tiểu bắt vượt ngoại thiên ma quấy rầy. Bởi vì hoang cổ văn minh mới phải vượt ngoại thiên ma nhìn thẳng vào đối thủ, còn liên minh bọn họ, chỉ là vượt ngoại thiên ma bộ tộc chú ý một cái góc nhỏ mà thôi. Người nói người kia đúng là ở liên minh chúng ta, ta sẽ giúp quý phương hỏi do hắn, nên rất nhanh sẽ có thể nhận được tin tức. Austin có thể không dám tùy ý đem người mang đi thấy triệu long tiêu. Dù sao một cái cấp 9 văn minh, một cái mới cấp 2 văn minh mà thôi, nếu là trong lúc phát sinh cái gì xung đột nói, nào sẽ cho chạm làm tinh cầu văn minh mang đi ngập đầu thái dương. Austin tốc trưởng, ngươi là để chúng ta thần tử chờ người kia đồng ý. Một cái cấp 6 văn minh mà thôi, chúng ta tuân hỏi các ngươi trả lời là được rồi, thật cho là chúng ta ở khách khí với ngươi sao? Austin trả lời cũng không thể để hoang cổ văn minh mọi người thỏa mãn. Đặc biệt là mấy vị khí tức khủng bố để không gian xung quanh động lại cường giả chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Austin, ở mấy vị này cường giả nhìn kỹ, Austin cũng chịu đựng ở áp lực cực lớn. Người kia ta cũng không dám dễ dàng mạo phạm, bởi vì hắn là có thể làm cho chủng tộc văn minh lui binh người, ngươi cảm thấy đối mặt cường giả như vậy, ta dám không trải qua sự đồng ý của hắn mang bọn ngươi đi gặp hắn sao? Đối mặt áp lực Austin vẫn kiên định thái độ của mình. Chương 479, cứng rắn hạch phụ nữ có thể làm cho chủng tộc văn minh lui quân. Có chút ý nghĩa. Vị Tiêu Hoang cổ Văn Minh thanh niên thần tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Đã như vậy, Ám ảnh đại thánh, hư không đại thánh, chúng ta liền chờ một chút tin tức đi. Thần tử để vừa nãy hai vị một mặt hung hăng hoang cổ Văn Minh cường giả gật gật đầu lùi về sau về bảo vệ ở thanh niên thần tử bên người. Đại thánh, ô tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Có thể được gọi là đại thánh, vậy chỉ có đỉnh cao thánh nhân, chẳng trách vừa nãy hai người vênh mặt hất hàm sai khiến. Nguyên lai nhân ra là có thực lực này. Dù sao, nhìn chung toàn bộ thần tộc văn minh cũng chỉ có hai vị thánh giả, mà này hai vị thánh giả chỉ là thâm niên thánh giả mà thôi, đem so sánh với đỉnh cao thánh giả cái kia còn thua kém rất lớn. Hoang cổ văn minh hai vị thánh giả hẳn không phải là hoang cổ văn minh một đám người bên trong mạnh nhất, mạnh nhất hẳn là thiếp thân thủ vệ thần tử vị nữ tử kia, khuôn mặt bình thường, thế nhưng hai vị đại thánh nhưng là rất kính cẩn nằm ở cô gái vị trí đầu dưới từ nơi này cũng có thể thấy được cô gái địa vị và thực lực, tinh thần sao? Austin trong lòng đánh cái dấu hỏi, bất quá hắn cũng biết có một số việc không phải hắn có thể hỏi dò. Hiện tại hắn chủ yếu nhất là chiêu đãi thật đám này hoàng cổ văn minh cường giả, còn có vội vàng đem đạo này tin tức thông chi cho triệu long tiêu. Một bên khác, triệu long tiêu chính mang theo chính mình khuê nữ leo lên châu ngọn núi, đây chính là cổ hạ đế quốc đỉnh cao nhất. Nếu là đổi thành một cái thông thường ba tuổi tiểu cô nương mà nói, này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Nhưng tiểu thần hy không phải là thông thường tiểu cô nương. Hay là truyền thừa triệu long tiêu huyết mạch duyên cớ, tiểu cô nương từ nhỏ thể chất vượt qua thường nhân, coi như là không có cố ý đi tu luyện, một trong số đó năm so với một năm càng mạnh mẽ hơn. Ở thêm vào từ từ trưởng thành tiên nữ long ngà so bảo vệ, tiểu thần hy có thể lớn là 8 phần 10 trở lên khí trời ác liệt, sau đó lấy thể chất của chính mình mạnh mẽ chống đỡ còn lại 2 phần 10 ác liệt thể chất. Cuối cùng, có triệu long tiêu cái này đùm bờ dẻo lạ. Tiểu thần hy ở 3 vòng tuổi linh 2 tháng khiêu chiến thành công, trở thành cổ hạ đế quốc từ khai quốc tới nay nhỏ nhất leo lên châu ngọn núi nhân loại. Cảm tạ ca ca tỉ tỉ thúc thúc ca ra ra nãi nãi môn chống đỡ, thần hy nhất định sẽ không ngừng cố gắng sông sáo đỉnh cao. Cảm tạ ta là thông ca đưa ra 10 chiếc ngân hà chiến hạm, Cảm tạ mã ra ra đưa 100 đầu cùng long. Cảm tạ vương ra ra đưa 1.000 cái bảo vệ thiên sứ. Ở châu trên đỉnh núi thổi cùng phong tiểu thần hy bị ngã so với lấy phong chi bình phong vững vàng bảo vệ thời khắc này bé đối diện điện thoại di động lộ ra nụ cười ngọt ngào đến nàng đây là đang mở trực tiếp trực tiếp khi nàng lên đỉnh sau khi thành công có thể tưởng tượng được tạo thành lớn đến mức nào náo động thậm chí cổ hạ đế quốc giới kinh doanh giới giải trí danh nhân dồn dập hiện thân cho vị này cứng rắn hoạch tiểu công chúa dâng lên lễ vật vẹn vẹn không tới thời gian một tiếng tên là cứng rắn hoạch phụ nữ trực tiếp nhân khí trực tiếp tiêu thăng đến tỷ tộc trực tiếp người thứ nhất nhìn 3 tuổi tiểu thần hy đã leo lên trâu đỉnh núi đang nhìn xem chính đang nhà buồn tiểu bại hoại trời ạ Trên lệch này cũng lớn quá rồi đó. Cứng rắn hạch phụ nữ không hổ là cứng rắn hạch phụ nữ, đây thật sự là trong lịch sử ngữ nhất, tiểu thần hy thật sự mạnh thật, sáng lập chưa từng có ai ghi chép. Liên giới kinh doanh đại lão, còn có thế giới giải trí siêu sao đều đến cổ động, này là thật là có bài diện a Nhìn này khen thưởng phần giá trị, chơi ạ. Ba vị trí đầu mỗi một cái khen thưởng trải qua ngàn vạn, chỉ cần lần này khen thưởng đều có mấy ngàn vạn cổ hạ tiền đi. Ở tiểu thần hy trực tiếp khán giả đạt đến 5.000 vạn thời điểm Một bóng người xuất hiện ở trực tiếp bên trong, nhìn bóng người kia xuất hiện, trực tiếp càng bị rầm dạp chẳng chịt nhắn lại xâm nhiễm, đến cuối cùng nếu như không liên quan màn đạn thậm chí là liền hình ảnh đều thấy không rõ lắm. Tiểu thân hy, chúng ta nên về nhà, sáng sớm liền đi ra, buổi tối nếu như đi về trễ, cái kêu mẹ ngươi phỏng trừng muốn đánh cái mông ngươi. Triệu long tiêu thân ảnh cùng với lời nói trực tiếp là dẫn bảo liêu trực tiếp bầu không khí, tất cũng không kể là sức ảnh hưởng vẫn là nhận thức độ, triệu long tiêu tuyệt đối là phía trên thế giới này cao nhất. Ta còn không chơi đủ đây. Tiểu thần hy biểu môi có chút không tình nguyện bộ dáng đứng lên, sau đó dắt triệu lòng tiêu tay đón cuồng phong đi xuống châu ngọn núi. Quên đi, vì vợ chồng các ngươi hài hòa, vì không cho mụ mụ bấm ngươi, liền trở về đi. Tiểu thần hy tiểu đại nhân dáng dấp để trực tiếp bên trong khán giả cười nở hoa, mà triệu lòng tiêu cũng là khí nghiến răng lại không nỡ thu thập chính mình quê nữ, có ngươi nói như vậy cha ngươi sao. Đón cuồng phong, triệu long tiêu ôm tiểu thần hy đạp bước hư không đi ven đường lên bao la cảnh sắc cũng là để mọi người vì đó hoa mắt mê mẩn. Chờ sau khi về nhà, lạc băng ngọc chính một mặt sát khí nhìn một lớn một nhỏ hai người nhi, nếu không phải nàng cũng là tiệp tộc người yêu thích, nàng sợ còn không biết chính mình trượng phu mang theo mới ba tuổi con gái leo lên châu ngọn núi, hiện tại càng là trở thành toàn thế giới đầu đề. Mẹ, ba ba ngày hôm nay nói mang ta đi leo núi, trên núi phong cảnh có thể đẹp. Thấy tình thế không ổn tiểu thần hy vội vàng một mặt ngây thơ nói rằng, Ma Tiểu Thần Hy nhận tội để sau lưng Triệu Long Tiêu không ứng phó kịp, cả người sững sở nhìn chính mình Tiểu Háo Đông, làm sao cứ như vậy đem cha người bán đi. Người đây là hát tâm bông đi. Triệu Long Tiêu, ngươi người lớn như thế chả không hiểu chuyện. Theo một trận Hà Đông sư giống, Triệu Long Tiêu bị Lạc Băng Ngọc phê cái máu chó đầy đầu. Không chỉ có là Lạc Băng Ngọc ra trận tức giận mắng Triệu Long Tiêu không hiểu chuyện, liền Triệu Long Tiêu cha mẹ, Tiểu Thần Hy ra ra mãi mãi cũng là tiến lên đem Triệu Long Tiêu chửi mắng một trận. Vị này danh chấn tinh không mạnh nhất của long giờ khắc này chỉ có thể đỏ lên mặt nền tiếp mọi người nước bọn, mà tiểu thần hy cái này tiểu cơ linh quỷ đã sớm thấy tình thế không ổn mang theo ngà so với trốn trở về phòng của mình bên trong đến. Khen ở triệu long tiêu bị mắng thời điểm, một đạo tin tức nhắc nhở thành cứu vãn triệu long tiêu. Có đại sự sắp xảy ra, ta trước tiên đi xử lý cho xong sự tình đang nói. Triệu long tiêu khác nào là nhìn thấy cứu tinh bình thường liếc một cái phi tin sau cả người phóng lên trời biến mất ở trước mặt mọi người cái tên này lạc băng ngọc bất đắc dĩ trợn tròn mắt, bản tới nhà thì có cái không bất lo lao công, hiện tại lại thêm ra một cái không bất lo tiểu công chúa đến, cuộc sống sau này sợ là không thể an bình. hoang cổ văn minh, một bên khác mượn cơ hội thoát thân triệu long tiêu đi tới trong tinh không thần tộc văn minh chiến hạm bên trong lộ ra một tia kỳ dị vẻ, không sai, cái này cấp 9 văn minh hướng về phía ngươi giết chết vượt ngoại thiên ma linh hồn thật hoạch thủ đoạn tới, tuy tung thần tộc văn minh chiến hạm đến thông báo triệu long tiêu còn có enji là công chúa. Ta có thể linh cảm đến lần này nếu như ngươi đi theo đi hoang cổ văn minh sẽ có đại hung hiểm, cho nên tới cảnh cáo ngươi, nếu như hoang cổ văn minh mời ngươi đi, ngươi tốt nhất là có thể từ chối. NG là công chúa để Triệu Long Kiêu lộ ra một tia kinh ngạc đến, hắn cũng không có hoài nghi NG là công chúa ý đồ, dù sao chính là bởi vì NG là công chúa, Triệu Long Kiêu mới thoát khỏi tối cao nghị hội trừng phạt, để hắn có bước đệm thời gian. Mà ở NG là công chúa lúc nói chuyện, một luồng đặc thù gợn sóng xuất hiện ở trạm làm tinh cầu văn minh ở ngoài chương 480 trung vị thần lực lượng đây là luồng rung động này đồng thời bị thần tộc văn minh cường giả cùng triệu long tiêu bắt lấy nhất thời song phương đều ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia gợn sóng địa phương ầm ầm khác nào là trao đổi một cái vực sâu hắt cám giống như vậy vô tận mãnh liệt vô biên thâm trầm ma khí từ trong tinh không giếng phương ra nhìn thấy như vậy tình hình thần tộc văn minh cường giả vẻ mặt đại biến đây là vực ngoại thiên ma Bọn họ trực tiếp tới tìm ngươi. NG là công chúa lộ ra một tia vẻ sợ hãi nhìn về phía Triệu Long Kiêu. Không sai, chính là tới tìm ta, các ngươi nhanh lùi lại, thỉnh cầu thần tộc văn minh trợ rút. Triệu Long Kiêu nói đầy đủ cái người đã đi tới mánh liệt ma khí xuất hiện địa phương. Vừa tới nơi này Triệu Long Kiêu loáng thoáng cảm nhận được từng đạo từng đạo ánh mắt, khí tức khóa chặt lại hắn. So với tinh thánh cấp còn kinh khủng hơn. Triệu Long Kiêu cảm nhận được từng đạo từng đạo khí thế khủng bố, trong lòng nổi lên từng trận lớn. Không nghĩ tới bởi vì trước cái kia một trận đại chiến, vượt ngoại thiên ma bộ tộc giết quyết tâm của ta lớn như vậy, lại phái ra nhiều như vậy cường giả đến, triệu long tiêu trong con ngươi chiến ý bắt đầu bốc cháy lên. Cũng còn tốt ta lại tích góp hơn một năm danh vọng giá trị, coi như muốn chiến, ta cũng không có gì lo sợ, không cần biết ngươi là cái gì đẳng cấp vượt ngoại thiên ma, chỉ cần ngươi dám hiện thân, giết không tha. Ở triệu long tiêu giết ý đã quyết, bắt đầu câu thông đại lao chuẩn bị sử dụng song chỉnh thần năng lực thời điểm. Cách xa ở thần tộc văn minh bên trong vị kia bảo vệ ở hoang cổ văn minh thần tử bên cạnh nữ tử rộng mở mở hai mắt ra. Thần tử điện hạ, sợ là chúng ta đến rời đi bản cổ tinh không liên minh. Lời của cô gái để thần tử lộ ra một tia vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Vượt ngoại thiên ma tinh không cảnh cực hạn cường giả ra liên minh hiện tại bên trong, rất có thể là hướng về phía mục tiêu đi, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, vô pháp đối kháng những này vượt ngoại thiên ma. Nữ tử khinh giải thích rõ. Chết tiệt không nghĩ tới vực ngoại thiên ma phản ứng nhanh như vậy. Thần tử lộ ra một tia ảo náo cùng vui mừng. Áo náo là triệu Long Kiêu vừa chết, bọn họ liền không biết triệu Long Kiêu đến tột cùng dùng phương pháp gì triệt để giết chết vực ngoại thiên ma, vui mừng chính là bọn hắn cũng còn tốt không có trực tiếp đi tìm triệu Long Kiêu, không phải vậy thật sự có khả năng bị chạy tới vực ngoại thiên ma cường giả cho giết chết đi. Thanh ly, lẽ nào không có cách nào cứu lại một hồi hắn sao? Hoang cổ văn minh thần tử vẫn còn có chút không cam lòng hỏi. Trừ phi là thần linh ra tay, không phải vậy ai cũng không cách nào từ tình không cảnh cực hạn vực ngoại thiên ma trong tay vào mạng. Thanh ly lãnh đạm vẻ mặt không có một tia thay đổi. Ồ, không đúng, đây là thần linh khí tức. Ngay ở thanh ly nhận định triệu Long tiêu chắc chắn phải chết thời điểm, nàng trên mặt lãnh đạm lộ ra một tia thay đổi sắc mặt. Cùng lúc đó, ở vực ngoại thiên ma mới vừa từ không gian chỗ hổng bên trong bước ra chuẩn bị giết chết triệu Long tiêu này còn cường tráng một chút run dế thì, bọn họ phát hiện triệu lòng tiêu khí tức thay đổi Nếu như nói trước một khắc là một con bò sát, như vậy sau một khắc này con bò sát trực tiếp biến thành một con thôn vệ thế giới cự long, ngược lại bọn họ đám này thợ săn trái lại đã biến thành con mồi. Sao có thể có chuyện đó? Mấy tôn tinh thần cấp vực ngoại thiên ma vẫn là chưa tin triệu long tiêu chuyển biến. Không có gì không thể nào. Đã kích phát rồi trung vị thần hoàn chỉnh lực lượng triệu long tiêu cảm nhận được thời điểm bên trong khai thiên ích địa lực lượng, trực tiếp là đưa tay nắm chặt, nhất thời, phát tác bản nguyên hình thành một thế giới. Sau đó thế giới mở ra đóng, giống như là một con cự thú bình thường đem một tôn tinh thần cho nuốt vào bên trong thế giới, này chỉ là bắt đầu mà thôi. Trung vị thần thần chi lực lượng vào đúng lúc này bị Triệu Long tiêu phát huy đến mức tận cùng, trong nháy mắt mấy chục hơn trăm cái thế giới ở Triệu Long tiêu trong tay sinh thành. Phất tay thế giới lực lượng Triệu Long tiêu đem xuất hiện tinh thần cấp vực ngoại thiên ma toàn bộ đều nuốt tiến vào bên trong thế giới, cho dù có dãy rủa phản kháng, thế nhưng ở thần chi lực trước mặt là phí công. Chết tiệt! Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ lực lượng của thần, ngươi vị này khinh nhờn người nên bẩm thầy và đoạn. Theo một đạo quát tầm thanh, một đạo không kém chút nào với thần linh khí thế từ không gian chỗ hổng bên trong xuất hiện, theo một cái tràn đầy đầu khớp xương đôi xuyên thấu quá triệu Long Tiêu ngưng tụ mà thành thế giới, Triệu Long Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc. So với tinh thần cấp vực ngoại thiên ma chả phải tới mạnh mẽ, chẳng lẽ là tinh thiên cấp? Xem như là gần với thần nhất linh cường giả. Ở Triệu Long Tiêu nghi hoặc trong thanh âm, Một đạo không tới 5 mét thân ảnh từ không gian chỗ hổng bên trong xuất hiện, đem so sánh với hơi một tí so với tinh thần còn muốn khổng lồ tinh thần cấp vực ngoại thiên ma, cái này vực ngoại thiên ma hình thể không biết nhỏ bao nhiêu. Thế nhưng hình thể mặc dù nhỏ, sức mạnh nhưng là làm cho cả tinh không đều không thể chịu đựng, chỉ là vô hình mở đầu liền ô nhiễm cả vùng tinh không, hắn này vừa xuất hiện, vô hình tâm ma, muốn ma, tình ma, niệm ma. Chờ tâm tình tiêu cực bắt đầu điên phổng. Tiếp cận thần linh cường giả chỉ dựa vào mượn trên người mình khí tức là có thể để một cái văn minh luân hãm. Kinh khủng kia uy năng nhìn xa xa xem cuộc chiến thần tộc văn minh cường giả đều kinh hồn táng đảm. Đáng tiếc, chỉ là tiếp cận thần, chung quy không phải thần A. huống hồ, ta vận dụng nhưng là trung vị lực lượng của thần, sơ vị lực lượng của thần đều không phải là ngươi có thể ngăn cản. Húng chi là trung vị lực lượng của thần, vì lẽ đó, cho ta chấn áp. Đối mặt uy thế vô biên tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma. Triệu Long Tiêu sắc mặt lãnh đạm dơ bàn tay lên, ở kim mục thủy hỏa thổ nhật nguyệt tinh thần nguyệt phong vũ tuyết sương băng chờ trăm nghìn vạn cái tạo thành từng đạo từng đạo pháp tắc siềng xích hướng về tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma chói chặt đi qua. Không. Tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma cũng cảm giác được không được, bọn họ toàn bộ thân thể biến mất vào trong hư không, thế nhưng những này pháp tắc siềng xích giống như là xương ngu bản chân chi trở giống như vậy, không quản bọn họ thân ở cái gì không gian, không quản bọn họ thoát đi bao xa. Cuối cùng vẫn là bị những này pháp tác siềng xích cho chói chặt lại. A, theo một tôn tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma bị triệu Long Kiêu trung vị thần lực lượng cầm cố, những kia không gian trong chỗ hổng muốn đi ra ngoài vực ngoại thiên ma môn làm cho sợ hãi. Triệu Long Kiêu cũng không cho bọn họ cơ hội thoát đi, trực tiếp lấy vạn ngàn pháp tắc pháp quy lực lượng hình thành một con thần thủ, sau đó tham dò vào không gian chỗ hổng bên trong, cách trăm nghìn cái thế giới lấy ra từng cái một vực ngoại thiên ma cường giả đến. Có những này vực ngoại thiên ma bổ sung. Ta bắt bộ phù đồ tháp nhất định có thể thăng cấp vào tinh thần chi khí bên trong. Theo bắt được vượt ngoại thiên ma càng ngày càng nhiều, triệu long tiêu khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Tại sao lại như vậy? Làm sao biết mạnh đến khủng bố như vậy? Đơn giản là khiến người ta bó tay toàn tập, khiến người ta tuyệt vọng à? Lớn mật! Ngay ở vượt ngoại thiên ma bộ tộc vượt qua trăm ngàn đời giới, văn minh tới rồi giết triệu long tiêu cường giả sắp bị chảo quang thời điểm, một đạo huy nghiêm tiếng hét phẫn nộ làm cho cả thời không vì đó đọc lại. Đúng là đọc lại. Cho dù là pháp tắc pháp quy đều cho đông lại với thời không bên trong, sau đó liền nhìn thấy một cái tay từ triệu long tiêu sau lưng không gian xuất hiện đánh về phía triệu long tiêu. Vực ngoại ma thần. Rốt cục không nhịn được ra tay rồi. Triệu long tiêu tựa hồ đã sớm dự phòng tình huống như thế, cơ hồ là ở vực ngoại ma thần xuất thủ trong nháy mắt, hắn trung vị thần lực lượng bắt đầu bạo phát hình thành một cái thần quốc bao phủ lại này con thần thủ. Thần quốc của ta, ta làm chủ, ngày hôm nay đoạn ngươi một con thần chi thủ cánh tay. Chương 481, Hoang cổ văn minh nhìn thẳng vào, chết tiệt, ngươi tại sao nắm giữ cùng ta cùng đẳng cấp thần lực? Đối mặt triệu Long Tiêu thi triển ra thần quốc, đột nhiên xuất thủ ma thần phát sinh một đạo trầm thấp chửi tới. Vì lẽ đó, kinh hỉ bất ngờ sao? Triệu Long Tiêu tiếng nói vừa dứt, con kia tiến vào hắn thần quốc hoàng kim giống như cánh tay đã bị hắn dùng lực xé kéo xuống. Ta nhớ kỹ ngươi, ở biết nắm giữ cùng đẳng cấp thần chi lực lượng sau, cánh tay kia chủ nhân ma thần trong giọng nói ẩn chứa khắc cốt toán độc, sau đó khí tức cấp tốc tiêu tan với thiên địa bên trong. Hô, cảm nhận được ma thần khí tức hoàn toàn biến mất, Triệu Long Tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. lúc này hắn mới phát giác chính mình phía sau lưng đã mồ hôi lạnh liên tụ, chân mềm nhũn, mắt tối sầm lại suýt chút nữa hôn đi. Không thể ngã hạ. Giờ khác này Triệu Long Tiêu còn nhớ mình bây giờ còn đang nắm mười mấy vực ngoại thiên ma cường giả, trong đó liền bao quát một tôn tinh thiên cấp cùng mười mấy tôn tinh thần cấp vực ngoại thiên ma. Những này vực ngoại thiên ma giờ khắc này kinh hãi nhìn Triệu Long Tiêu. Bọn họ hoàn toàn không biết triệu Long Kiêu bởi vì sử dụng xong chỉnh trung vị thần lực lượng đã bị móc rỗng thân thể. Bọn họ lúc này nhìn triệu Long Kiêu trong tay cầm lấy con kia hoàng kim cánh tay, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, chết tiệt Tân cắt Đức Vũ oành thánh, lại cho chúng ta một cái giả tình báo, còn nói thực lực của đối phương chỉ là thánh giả vô địch cảnh giới mà thôi. Chấn áp tinh thánh, Tinh Thiên không nói, chả đem vực ngoại thiên ma 12 ma thần bên trong một vị thần lên cánh tay cho chém xuống đến, ngươi nói cho ta biết này chả chỉ là thánh giả vô địch cảnh Cảm giác bị Tân Cắt Đức Gú ảnh giả tình báo cho họa hại vực ngoại thiên ma các cường giả một trận nghiến răng nghiến lợi, nếu như có cơ hội nhất định phải đem Tân Cắt Đức Gú ảnh tập trung vào luyện ma viêm ngục bên trong luyện hắn cái trăm ngàn năm một tiết mối hận trong lòng. Đáng tiếc bọn họ ở cũng không có cơ hội, bởi vì Triệu Long tiêu hiển hóa ra bát bộ phù đồ tháp, bát bộ phù đồ tháp hiện tại tuy rằng độ hóa tinh thần cùng tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma còn có chút khó khăn, nhưng mấu chốt là những này vực ngoại thiên ma không dám phản kháng chút nào. Vì lẽ đó, coi như là độ hóa khó khăn Một lần, 10 lần, trăm lần, ngàn lần, hơn vạn kém hơn sau tổng có một lần là thành công. Trong đó tinh thiên cấp vượt ngoại thiên ma triệu long tiêu dòng rã thử hơn 10 vạn thứ mới thành công độ hóa. Này nếu như vị này tinh thiên cấp tinh không cảnh cực hạn cường giả phản kháng nói, tới tập trung đánh nổ cố làm ra vẻ triệu long tiêu. Đáng tiếc, những này vượt ngoại thiên ma đã bị triệu long tiêu cho sợ mất mật, dù sao chính mình mà thần một con thần chi thủ cánh tay cũng còn ở triệu long tiêu trong tay đây. Vụ Ở thu phục vực ngoại thiên ma môn sau khi, bát bộ phù đồ tháp bắt đầu lên cấp, thăng cấp thành tinh thần chi khí bát bộ phù đồ trong tháp không gian trực tiếp khuyết trương lớn đến mức vạn cây số, nói cách khác 8 tầng bát bộ phù đồ tháp mỗi một tầng không gian đều tương đương với một viên thông thường tinh cầu. Ngoài ra, lấy bát bộ phù đồ tháp uy năng, cho dù ở tinh thần chi khí bên trong cũng coi như là nhân vật cực kỳ khủng bố. Ở bát bộ phù đồ tháp lên cấp sau khi thành công, Triệu Long Tiêu không có một chút nào vui sướng, bởi vì hiện tại liền thần linh đều xuất hiện mà có thể đối kháng thần linh cũng chỉ có thần Linh Triệu Long tiêu vừa nãy là lấy trung vị thần lực lượng đánh vực ngoại thiên ma ma thần một trở tay không kịp nếu như lần sau gặp nói không chắc sẽ là ma thần tập thể điều động mà Triệu Long tiêu kiểm tra một hồi một lần trung vị thần 5 phút đồng hồ trải nghiệm danh vọng giá trị liền cần 20 cái ức này nếu như đối mặt nhiều vị ma thần vây quét 5 phút đồng hồ quá ngắn ngẫm lại này to lớn danh vọng giá trị tiêu hao Triệu Long tiêu liền nở nụ cười khổ không thể trực tiếp đối kháng ma thần ta bây giờ còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải liên hệ sức mạnh của hắn. Triệu Long Tiêu ý niệm trong lòng xoay một cái thì có chủ ý, sau đó hắn tìm được rồi Angela, cho thấy chính mình nguyện ý cùng Hoang Cổ Văn Minh gặp mặt. Cái này cấp 9 văn minh nhưng là có can đảm cùng vực ngoại thiên ma bộ tộc chính diện mới vừa tồn tại, thực lực đồng dạng là vô cùng mạnh mẽ. ở Triệu Long Tiêu vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành trước, đúng là có thể cùng Hoang Cổ Văn Minh tiến hành ngắn ngủi hợp tác. Hả? ở Triệu Long Tiêu chuẩn bị thấy Hoang Cổ Văn Minh người thì. Triệu Long tiêu sử thi vậy chiến tích tình báo cũng tập hợp đến hoang cổ văn minh thần tử trong tay. Chuyện này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Chúng ta còn tưởng rằng hắn chỉ là nắm trong tay thủ đoạn đặc thù mới có thể giết chết vượt ngoại thiên ma linh hồn thất hoạch, không nghĩ tới thực lực của bản thân hắn đều mạnh như vậy, có thể chém vị kế tiếp ma thần cánh tay, mạnh mẽ như vậy thực lực mặc dù là phóng tầm mắt chúng ta hoang cổ văn minh, chỉ sợ cũng chỉ có hai, ba vị có thể sánh vai. Thần tử ở cảm khái sau khi luôn mãi xác nhận tình báo này chân thực tính. Dù sao thật sự là quá chấn động lòng người. Cuối cùng là cùng ở bên cạnh hắn thần bí thủ hộ giả, tinh cường giả thần cấp thanh ly sau khi xác nhận, thần tử mới tin tưởng Triệu Long Tiêu có sức mạnh như vậy. Mà đối mặt như vậy một vị cường giả, bọn họ cũng không thể dường như trước như vậy tùy ý đối xử, dù sao toàn bộ hoàng cổ văn minh bên trong cũng chỉ có mấy vị cổ xưa tồn tại có thể sánh vai ma thần, mà Triệu Long Tiêu có thể là có thể thương tích ma thần nam nhân. Ở Triệu Long Tiêu cùng trong nhà bàn giao một phen sau khi, Bởi vì lo lắng đến vực ngoại thiên ma ma thần sẽ lại một lần nữa xuất hiện, vì lẽ đó, hắn phải nhanh liên hệ hoàng cổ văn minh đối kháng vực ngoại thiên ma bộ tộc. Hiện tại vực ngoại thiên ma bộ tộc lại một lần nữa biết được triệu long kiêu bạo phát thực lực sau, bọn họ sẽ càng thêm thận trọng đối xử triệu long kiêu. Chỉ cần triệu long kiêu xuất hiện, vực ngoại thiên ma bộ tộc chú ý lực sẽ đặt ở triệu long kiêu trên người. Bởi vậy, triệu long kiêu rời đi trạm làm tinh cầu văn minh kỳ thực chính là đối với trạm làm tinh cầu văn minh bảo vệ. Chỉ là lần này Triệu Long Tiêu rời đi nhưng là để Tiểu Thần Hy vừa khóc vừa gạo, dù sao Triệu Long Tiêu trở về sau khi nhưng là vẫn bồi tiếp hắn, hiện tại cha của chính mình đột nhiên muốn rời khỏi, Tiểu Thần Hy tự nhiên là vạn phần không muốn. Cuối cùng vẫn là khuyên can đủ đường bên dưới, Triệu Long Tiêu mới lên tới đi tới thần tộc văn minh chiến hạm, lấy thần tộc văn minh chiến hạm tốc độ, không tới thời gian nửa tháng liền đến, cuối cùng Triệu Long Tiêu gặp được hoang cổ văn minh khách tới. Triệu Tiên Sinh, Chào Ngài! Chúng ta nhưng là nghe tiếng đã lâu triệu tiên sinh uy danh A. Thanh niên thần tử vừa nhìn thấy triệu Long Tiêu trong lòng liền một cái hồi hộp điều này cũng quá trẻ tuổi đi. Xem ra cũng không đủ 30 năm. Mà trên thực tế triệu Long Tiêu tính ra năm nay vừa vặn 30 năm, thần tử suy đoán mặc dù có chút ra vào, thế nhưng tổng thể không sai. Cái khác cũng không muốn nói nhiều, chúng ta vẫn là đến nói một chút chúng ta cùng chung kẻ địch, vượt ngoại thiên ma đi. Triệu Long Tiêu cũng không nghĩ tới cấp 9 văn minh thần tử cũng khách khí như vậy. Ở trao đổi vài câu lẫn nhau đại khái tìm hiểu sau khi liền đi thẳng vào vấn đề. Liền yêu thích triệu tiên sinh như vậy người thoải mái. Thân từ một trận cười to. Kỳ thực vực ngoại thiên ma bao quát ma thần đều không đáng sợ. Đáng sợ chính là bọn hắn sống lại, bọn họ bất tử bất diệt. Chúng ta hoang cổ văn minh ở dài lâu ba cái kỷ nguyên cùng vực ngoại thiên ma trong chiến đấu tổng cộng chém giết 12 vị ma thần. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Trăm nghìn vạn năm sau khi, những này ma thần lại chúng sinh. Trái lại chúng ta hoang cổ văn minh ở lần lượt trả giá to lớn đánh đổi tàn sát thần sau khi thực lực không ngừng cắt giảm. Hoang cổ văn minh thần tử để triệu long tiêu trong lòng một trận song lớn, nay cấp 9 văn minh quả nhiên là hung mãnh cực kỳ, ma thần đều dết 12 vị, xem ra lần này tìm đối tượng hợp tác không sai rồi. Chương 482, danh vọng giá trị thành thần biện pháp. Triệu tiên sinh, ngươi suy nghĩ một chút, nếu chúng ta hoang cổ văn minh không ngăn nổi nói, cái kia những văn minh khác liền càng không cần phải nói. Vì lẽ đó hy vọng triệu tiên sinh có thể giúp chúng ta. Thân tử trịnh trọng nói rằng, cũng không phải ta không muốn giúp các người, mà là thủ đoạn của ta có tính đặc thủ, không có phổ cập tính. Triệu Long tiêu một mặt vẻ khó khăn, không có phổ cập tính. Nói cách khác muốn tiêu trừ hết vực ngoại thiên ma linh hồn thật hoạch chỉ có triệu tiên sinh ra tay mới có thể. Thân tử hỏi, là Đại Lao ra tay mới có thể, dù sao lúc trước hắn cũng là ở Đại Lao chỉ điểm cho hiểu được làm sao tiêu trừ vực ngoại thiên ma linh hồn thật hoạch Có điều chuyện như vậy hắn không thể nói cho hoang cổ văn minh người, vì lẽ đó, triệu long tiêu ý niệm trong lòng đảo lộn một hồi sau yên lặng gật gật đầu. Vậy nếu như muốn tiêu trừ ma thần linh hồn thật hạch đây? Thần tử hỏi. Ma thần. Triệu long tiêu trong lòng một trận sóng lớn, vị này thần tử là muốn làm gì? Đối với một vị thần để ra tay sao? Tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng hắn vẫn hỏi tham đại lão. Thế giới này không có người nào có thể chân chính vĩnh hằng bất diệt. Vực ngoại thiên ma sở dĩ bất diệt cái kia chỉ là bởi vì bọn họ linh hồn thật hạch cùng vực sâu hắc ám bó cuốn lấy nhau, có một kia vực sâu hắc ám bất diệt đặc tính, chỉ cần tiêu trừ cái này bất diệt đặc tính, coi như là ma thần cũng biết triệt để tiêu vong. Đại lão ngữ khí lãnh đạm nói: Kỳ thực có giết hay không ma thần không phải then chốt, mấu chốt là có thể hay không chống đối giết chết ma thần sau hậu quả. Triệu Long tiêu cảm giác đại lão lời nói mang thâm ý, chỉ là hắn muốn còn muốn hỏi thời điểm, đại lão nhưng là không ở số nhiều ngôn ngữ. Hiển nhiên triệu long tiêu bây giờ còn không đủ tư cách biết những này tân mật. Triệu long tiêu từ đại lao cái kia được trả lời chắc chắn sau khi cũng cho thần tử khẳng định vẻ mặt, mà được trả lời thần tử biểu hiện cấp tốc bắt đầu biến hóa. Triệu tiên sinh, nếu như, ta là nói nếu như. Trong mặt hồi lâu sau, thần tử thanh âm khàn khàn mở miệng. Nếu như chúng ta hoang cổ văn minh nâng toàn bộ văn minh sức mạnh chuẩn bị tàn sát vượt ngoại 12 ma thần, ngài có nguyện ý hay không gia nhập kế hoạch của chúng ta bên trong. Thần tử để triệu long tiêu thậm chí là hoang cổ văn minh cường giả đều giận mình, bởi vì bọn họ trước đó cũng không biết chính mình thần tử sẽ làm ra quyết định như vậy. Việc nghĩa chẳng từ. Mà triệu long tiêu đồng dạng là rất kiên định thái độ. Dù sao ở thể hiện ra có thể tiêu diệt vực ngoại thiên ma linh hồn thật hoạch bắt đầu, hắn có vực ngoại thiên ma trong lúc đó sẽ không có bất kỳ điều giải khả năng, không phải ngươi chết chính là ta sống, vì có thể bảo vệ quê hương của chính mình có thể làm cho người nhà của mình có thể tiếp tục ở trên thế giới này vui vẻ cười, sinh sống, triệu Long tiêu nhất định phải tàn sát đám này ma nhai con. Được, triệu tiên sinh, còn xin ngươi chờ ta một quang thời gian, ta nhất định phải đem chuyện này đăng báo cho hoang cổ văn minh, cũng không dùng thời gian bao lâu, chúng ta hoang cổ văn minh sẽ mời triệu tiên sinh đến đây chúng ta nơi này cộng thương đại nghiệp. Thân tử nói rằng, sau đó, hắn lại cho triệu Long tiêu một khối ngọc bài. Dựa theo thần tử nói tới khối ngọc này kỳ thực chính là một cái máy truyền tin, là một cái toàn bộ thời không toàn bộ góc cũng có thể liên lạc đến hàng đầu máy truyền tin, bất luận là thân ở phương nào khoảng cách bao xa, cũng có thể dùng khối ngọc này bài tiến hành liên lạc. Tự cấp triệu long tiêu máy truyền tin sau khi, thần tử rất là dứt khoát ly khai, ở đưa thần tử đám người sau khi rời đi, triệu long tiêu về tới thần tộc văn minh bên trong cung điện. Ta có thể linh cảm đến lần này vị này thần tử trở lại hoang cổ văn minh sau khi nhất định sẽ nhấc lên một hồi sóng gió lớn, mà ngươi là mấu chốt trong đó. Austin nhìn Triệu Long Kiêu nói rằng, Ta hiện tại có chút rõ ràng en gì là vì sao lại nói ngươi là ta thần tộc văn minh quật khởi then chốt, lấy năng lực của ngươi đi đến hoang cổ văn minh nhất định sẽ được coi trọng, mà đây chính là cấp 9 văn minh A. Ngươi tùy tiện lẩu một chút gì đi ra cũng có thể làm cho chúng ta được lợi. Austin cảm khái nói, Ta nhất định sẽ không quên liên minh đối với ta chăm sóc, hơn nữa, nơi này còn có quê hương của ta, ta nhất định sẽ không quên quê hương của chính mình. Triệu Long Tiêu không có đưa ra thực chất bảo đảm, nhưng là thái độ của hắn đã biểu lộ tất cả. Đối với lần này, Austin hài lòng gật gù, chỉ cần Triệu Long Tiêu không quên bọn họ, chờ hắn ở hoang cổ văn minh đi tới tầng thứ cao hơn, tự nhiên sẽ tiến hành tặng lại. Cùng Austin nói chuyện một lúc sau khi, Triệu Long Tiêu một thân một mình trở lại thần tộc văn minh an bài nơi ở bên trong nghĩ lại lên. Từ hắn đột nhiên xuất hiện đến nay, theo thực lực tăng lên, hắn gặp được kẻ địch cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Cũng may là hắn có hệ thống giúp đỡ, hắn đồng dạng là càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại rốt cục có nhìn thẳng vào chính mình thực lực của địch nhân. Chỉ có điều, địch nhân hay là vô cùng mạnh mẽ, bất kể là gần ngay trước mắt vượt ngoại thiên ma bộ tộc quý hiếp, còn chưa phải biết lúc nào phủ xuống thời không quản lý của uy hiếp. Triệu Long Tiêu rốt cục là có tư cách đối mặt những này đối thủ. Có điều, có tư cách không có nghĩa là hắn có thực lực. Trước tiên không nói vượt ngoại thiên ma bộ tộc loại này nắm giữ ma thần tương đương với vĩnh sinh thế giới tiên cảnh giới tầng thứ càng cao hơn cường giả chính là thời không quản lý cục loại này siêu thoát với ngàn tỷ thời không bên trên cường giả khủng bố liền tạm thời không phải hắn có thể đối kháng. Bởi vậy khi hắn thực lực cá nhân trả vô pháp ứng đối những này uy hiếp thời điểm hắn muốn làm chính là đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết như vậy mới chắc chắn đối phó những người này vô pháp đối kháng kẻ địch. đương nhiên triệu long tiêu chỗ dựa lớn nhất vẫn là đại lão. Đại Lao năng lực có thể nói là không gì không làm được, chỉ cần có thể vận dụng tốt, tương đương với cho mình tăng cường một tấm hộ thân phủ, một tấm đứng ở thế bất bại hộ thân phủ. Đại Lao, ta chỉ muốn muốn hỏi một chút, một cái hoàn chỉnh sơ vị thần thần cách, thần thuật, thần quốc năng lực nói cần bao nhiêu danh vọng giá trị. Có rõ ràng biết Triệu Long Kiêu bắt đầu hỏi thăm tới Đại Lao. Hoàn chỉnh sơ vị thần cần ngươi một trăm ức danh vọng giá trị, ngươi không nên cảm thấy đắt, vì vậy tương đương với chính ngươi trúc thần, chỉ cần ngươi không ngã xuống. Như vậy hắn sẽ vẫn đi theo ngươi. Đại Lao trả lời để Triệu Long Tiêu khỏe mắt có quắp một trận, có điều sau đó lộ ra một vẻ vui mừng đến. Một trăm ức danh vọng giá trị là có thể thăng cấp thành một vị sơ vị thần, vậy ta hiện tại chẳng phải là tới tập trung là có thể thành thần. Triệu Long Tiêu nói rằng, ngươi vốn là có thể tới tập trung có thể thành thần A. Chỉ có điều do hệ thống giúp ngươi tăng lên nói, cảnh giới này liền cố định đi, nói cách khác, sau đó ngươi không hề tăng lên không gian. Trừ phi ngươi lại hoa lượng lớn danh vọng giá trị tăng lên tới trung vị thần cảnh giới. Đại lao để triệu long tiêu bất đắc dĩ nở nụ cười. Quả nhiên, học cấp tốc hiệu quả sẽ không có chuyện tốt, hắn một cái nắm giữ hệ thống nam nhân tuyệt đối không thể ngắn như vậy coi, như toàn chỉ thoải mái cái nhất thời. Trung vị thần cảnh giới lại cần bao nhiêu danh vọng giá trị? Nói cẩn thận khó chịu nhất thời, nói xong chẳng phải thiện cận triệu long tiêu mang theo một loại nào đó may mắn tâm tư hỏi. 300 bước danh vọng giá trị Mà Đại Lao trả lời trong nháy mắt tiêu diệt Triệu Long Tiêu kế vặt. Chương 483, Thần Linh Cảnh, Đại Lao phân tích. 500 ức danh vọng giá trị. Dòng giá lật 5 lần danh vọng giá trị. Ngươi đây cũng quá đen đi. Còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa, ta xem ngươi đây là đang cướp. Triệu Long Tiêu nghe được Đại Lao báo giá sau khi phong cùng nổ nước bọt lên. Ta đây không ngay cướp. Khúc khúc, ta không phải là cướp ngươi danh vọng giá trị. Ngươi cũng không muốn muốn 500 ức danh vọng giá trị có thể làm cho ngươi cái này trung vị thần một bước đúng chỗ, là cỡ nào vật siêu giá trị chuyện tình. Đại Lao Ho khan một trận sau khi giải thích. Hơn nữa, ta đây học cấp tốc thần nhưng là lập tức giúp ngươi đạt đến cùng cảnh giới thần linh đỉnh cao, mà một vị trung vị thần thực lực là một vị sơ vị thần gấp 10 lần, gấp trăm lần, danh vọng giá trị tăng lên 5 lần, thế nhưng thực lực nhưng là tăng lên gấp 10 lần, gấp trăm lần, ngươi còn nói ta thu lệ phí hát. Đại Lão tuy rằng kiếm lấy danh vọng giá trị rất hùng, thế nhưng hắn nói cũng đúng là sự thực. Toàn bộ trong thiên địa phòng trường cũng chỉ có Đại Lão có thể làm được một bước đáo vị giúp người thành thần. Vì lẽ đó, này 500 ức danh vọng giá trị tính được vẫn là vật siêu giá trị. Đáng tiếc, ở phân tích qua đi, Đại Lão định giá đúng là rất để triệu Long Tiêu động lòng. Có điều, động lòng nuôi nhớ nhà động. Triệu Long Tiêu liếc mắt nhìn chính mình bảng sở kỳ hữu bên trong danh vọng giá trị, yên lặng kiềm chế lại chính mình kích động trái tim nhỏ. Không chơi nổi a. Không chơi nổi, cho dù triệu long tiêu tích góp đến bây giờ, hắn vẫn là cũng không đủ danh vọng giá trị một bước vào chỗ thăng cấp thành trung vị thần, muốn tích góp 500 ức danh vọng giá trị không biết muốn năm nào tháng nào. Coi như là lên cấp đến trung vị thần, sau đó còn có thượng vị thần, vĩ đại thần, chủ thần, sáng thế thần, đạo thần, vô thượng thần, chí tôn thần cảnh giới. Tinh không cảnh có chín cái cảnh giới triệu long tiêu cũng không có đi tới viên mãn, cũng đã hao tốn hơn trăm ức danh vọng giá trị. Mà một bước vào chỗ trung vị thần đều cần 500 ức danh vọng giá trị, ngẫm lại mặt sau còn có dòng giã 7 cái thần lính cảnh, triệu long tiêu liền lòng sinh tuyệt vọng, này phải đến địa lao thiên hoang mới có thể tích góp đến như vậy một bút gần như vô cùng lớn danh vọng giá trị. Kỳ thực đi, tốc chủ cũng không có cần thiết lo lắng như vậy. Cảm nhận được triệu long tiêu nội tâm cảm giác tuyệt vọng đại lao chậm rãi mở miệng ăn ủi Ngươi kỳ thực không cần một bước vào chỗ, cũng chỉ như ngươi bây giờ bát bộ phù đồ trong tháp không phải có khởi nguyên chúng tộc còn có bắt được tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma mà. Bọn họ đã có thành thần cơ sở, nếu là người lợi dụng thần chi quyền bính năng lực, là có thể tiêu tốn ít danh vọng giá trị thì có thể làm cho bọn họ trở thành thần linh. Dù sao cũng là chính mình duy nhất một vị khách hàng, hơn nữa, triệu long tiêu mạnh mẽ sau khi, nó có thể thu lấy danh vọng giá trị cũng thay đổi hơn nhiều, vì lẽ đó, hắn vì kích phát triệu lòng tiêu tiêu phí dục vọng, cũng là phát biểu một cái chiết trung biện pháp. Nếu để cho mười mấy khởi nguyên trùng tộc còn có vị kia tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma thành thần, sơ vị thần là tốt rồi, cần bao nhiêu danh vọng giá trị. Vốn là lấy làm nhân sinh một vùng tam tối, tương lai đều phải cho hệ thống làm công kiếm lời danh vọng đáng giá thời điểm. Đại Lao để triệu lòng tiêu trong con người né qua từng đạo từng đạo tia sang đến. 280 ước danh vọng giá trị. Đại Lao rất là quả quyết báo giá. Tương đương với hai vị sơ vị thần giá cả thành tựu mười mấy tôn sơ vị thần đi ra, mỗi một vị chỉ cần 17. 5 ức danh vọng giá trị, đem so sánh với 100 ức tới nói, ngươi đơn giản là kiếm buộn rồi có hay không. Đại Lão để triệu Long Kiêu sắc mặt phong cuồng biến hóa, thời khắc này miệng hắn bên trong tự lầm bẩm đều là danh vọng giá trị, này nếu có thể nắm giữ 16 tôn sơ vị thần, cái kia triệu Long tiêu cho dù ở hoàng cổ văn minh bên trong đều có thể xông pha. Có điều, trước tiên không nói ngươi bây giờ chỉ có 215 ức danh vọng giá trị, co như là ngươi có 280 ước danh vọng giá trị ta cũng không đề nghị ngươi toàn bộ để cho bọn họ lên cấp. Ở triệu long tiêu nội tâm kích động tột đỉnh thời điểm, Đại Lao câu nói đầu tiên như là một chậu nước lạnh bình thường đem triệu long tiêu rót lạnh thấu tim. Hắc hát thương Đại Lao tuy rằng chết muốn danh vọng giá trị, nhưng là từ không có hại quá hắn, vì lẽ đó hắn muốn nghe nghe vị này Đại Lao lời giải thích. Thực lực của ngươi bây giờ là hạn chế, còn có bát bộ phù đồ thắp cũng là hạn chế. Chỉ có thăng cấp thành tiền khí bát bộ phù đồ tháp mới có thể chứa đựng sơ vị thần. Ngoài ra, như là thực lực của ngươi không đủ, cho dù bát bộ phù đồ tháp lên cấp, trở thành một đem thần binh lợi khí, thế nhưng ngươi có đầy đủ sức mạnh khống chế nó sao? Không cần nói là nắm trong tay, ngươi có thể hay không cầm lấy bát bộ phù đồ tháp cũng là một cái vấn đề, càng không cần phải nói nắm tới đối phó kẻ địch rồi. Đại Lao rất hiện thực, rất vô tình, hơn nữa rất chát triệu lòng tiêu tâm, trước một khắc trả cảm giác đi mau thượng nhân sinh đỉnh cao Sau một khắc liền ngã vào đáy vực, cái cảm giác này để triệu lòng tiêu cả người đều cảm giác một trận hoa lạnh hoa lạnh. Có điều, triệu Long tiêu rất nhanh cũng cảm giác được không được bình thường, chính mình nhưng là tác dụng 215 ức danh vọng đáng giá đại phú hào, cho dù không thể đi tới nhân sinh đỉnh cao cũng không có như là đại lao nói như thế không thể tả. Hơn nữa cái này hát thương đại lao vô lợi không dậy sớm nổi, đem thế cuộc nói như thế không được, nhất định là lại muốn mưu đồ ta danh vọng giá trị. Nghĩ đến đây Triệu Long Tiêu liền bắt đầu yên lặng xem biến đổi lên, sau đó quả nhiên là như hắn nghĩ như vậy, Đại Lao là đánh một cái ám côn sau đó liền cho ngươi một viên ngọt tàu ăn. Rất nhanh sẽ cho Triệu Long Tiêu chế định một loạt thực lực nhanh chóng trưởng thành kế hoạch, đương nhiên hạt nhân chính là muốn ngươi dùng tiền. Triệu Long Tiêu nhìn Đại lão lập ra ra kế hoạch biểu, trong lòng không còn gì để nói, từ tinh linh cấp đến tinh thánh cấp, Triệu Long Tiêu cần phải hao phí 50 ước danh vọng giá trị đến đem Đại Ngũ Hành Thuật tăng lên tới tầng thứ 5 sau đó lại muốn tìm phí 150 ước danh vọng giá trị đến tăng lên đến đại ngũ hành thuật thứ 20 tầng. Như vậy có thể giúp triệu Long Kiêu từ tinh thánh cấp lên cấp đến tinh thần cấp, làm triệu Long Kiêu trở thành tinh thần cấp sau khi, hắn là có thể bắt tay chuẩn bị đi tới nhân sinh đỉnh phong, chỉ cần ở đem bát bộ phù đồ tháp hoàn thành lên cấp sau khi, là có thể tiêu tốn 17. năm ức danh vọng giá trị nắm giữ sơ vị thần chúc thần. Dựa theo đại lao tính như vậy, triệu Long Kiêu đúng là có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong hoàn thành lên cấp, thế nhưng triệu long tiêu tích góp hơn 2 năm 3 năm danh vọng giá trị cũng là tiêu hao sạch sẽ luôn có điều dân muốn hại chấm ở đại lao điệp điệp bất hưu cổ động triệu long tiêu khắc danh vọng giá trị trở nên mạnh mẽ thời điểm đã sớm nhìn thấu đại lao ý đồ triệu long tiêu chậm rãi phun ra một câu nói ngươi đây là ý gì đại lao ngữ khí có chút chột dạ nói ý tứ chính là ngươi lại dự định để ta phá sản sau đó đem ta thật vất vả tích góp lên của cải cho bại quang ngươi lời nói này ta là hạng người như vậy sao Đại Lao một bộ nghĩa tránh ngôn từ ngữ khí. Ngươi nhà rốt cuộc là có phải hay không người ta cũng không biết, nhưng ta biết ngươi tuyệt đối là cái hát thương. Triệu Long Tiêu tức giận nổ nước bọt nói. Có điều, ngươi như thế cho ta phân tích đến, ta ngược lại thật ra nghĩ tới mặt khác tăng lên thực lực ta biện pháp. Triệu Long Tiêu khỏe miệng lộ ra một tiêu kỳ dị nụ cười đến. Ý tứ gì? Đại Lao có chút trận tròn mắt, hóa ra huống phí nói nhiều nước bọt như vậy cùng cảm tình. Xem Triệu Long Tiêu dáng vẻ, hắn thật giống đều nói vô ích. Chương 484, cấp 3 văn minh. Ý tứ chính là không phải vạn bất đắc dĩ không hoa hưởng tiền, ứng. Danh vọng giá trị. Triệu Long Tiêu một mặt nụ cười nói rằng, không học tiền làm sao trở nên mạnh mẽ, tiểu hài tử đều hiểu đến chuyện tình mà. Người muốn học tiền, không ngừng học tiền mới có thể đánh bại ngươi tất cả kẻ địch đi tới chư thiên vạn giới đỉnh cao. Nhìn thấy đun sôi con vịt muốn bay đi, đại lao rõ ràng cho thấy có chút nóng nảy. Ai nói không học tiền thì không thể trở nên mạnh mẽ ta đánh so sánh đi cũng tỷ như tăng lên đại ngũ hành thuật dựa theo ngươi vừa nãy nói đại ngũ hành thuật cảnh giới viên mãn là 99 tầng nếu như nói ta mỗi một tầng bên trong dùng số lớn ngũ hành thiên tài địa bảo là không phải có thể tiết kiệm một số lớn ví dụ Triệu Long tiêu bắt đầu cho đại lao phân tích lên Hình như là như vậy đại lao trầm mặc một lúc lâu cuối cùng biệt xuất một câu thế nhưng ta đây là một bước đúng chỗ hơn nữa phục vụ chu đáo a Ngươi là một bước đúng chỗ phục vụ chu đáo nhưng ta không có nhiều như vậy danh vọng giá trị à? ngươi lại không bắn cái bị vỡ nát gãy xương và vân vân. bằng không ta còn có thể suy tính một chút. triệu long tiêu phong cùng ám chỉ nói, ta xem đem ngươi đánh thành phấn vụn tính gãy xương quên đi. đại lao ngữ khí rất là kiên quyết. nếu muốn từ trong tay hắn chụp ra một điểm danh vọng giá trị đều là vọng tưởng. vậy thì không có biện pháp, ta chỉ có thể dùng phương pháp của ta. như vậy lại có thể tiết kiệm một phần lớn danh vọng giá trị, cũng sẽ không làm lỡ tốc độ tu luyện. Triệu Long Tiêu tiếc hận hít thở dài. Cái tên nhà ngươi xem như là học thông minh. Đại Lao thở dài, làm hệ thống thật luy, còn muốn cùng chính mình càng ngày càng tình mình túc chủ đấu trí so dũng khí, vì danh vọng giá trị hắn cũng là thao nát âm. Đó cũng là bái ngươi ban tạo. Triệu Long Tiêu bất đắc dĩ nói rằng. Cuối cùng, Triệu Long Tiêu khám phá Đại Lao muốn ép hắn danh vọng đáng giá âm yêu. Cuối cùng, một bước đi tới người lên đỉnh phong kế hoạch xem như là triệt để phá sản. Có điều. Triệu Long Tiêu đối với tương lai con đường tu luyện có rõ ràng nhận thức, làm hết sức dựa vào chính mình, ở then chốt không thể làm gì thời điểm ở vận dụng đại lao năng lực. Có điều, Triệu Long Tiêu hay là muốn trước tiên tạp 50 cái ước danh vọng giá trị cho đại lão, đây là không thể không hoa danh vọng giá trị, dù sao hoang cổ văn minh bên trong nhưng là tinh thiên không hiếm thấy, tinh thần đầy đất đi, tinh thánh càng là nhiều như bầu trời phồn tinh. Thực lực tăng lên tới tinh thánh cấp, Triệu Long Tiêu cho dù tiến vào hoang cổ văn minh bên trong cũng biết thuận tiện rất nhiều. Mà tăng lên tới tinh thánh cấp then chốt chính là ở đại ngũ hành thuật tiến bộ. Đại ngũ hành thuật tổng cộng có 99 tầng, mỗi một tầng đều phải 10 cái ước danh vọng giá trị, 99 tầng viên mãn nói cần 990 ước danh vọng giá trị, mà cảnh giới đại viên mãn đại ngũ hành thuật nhưng là tương đương với một vị sáng thế thần thậm chí còn đạo thần. Đương nhiên Triệu Long Tiêu cũng không cần một bước vào chỗ, hắn chỉ cần tạm thời tăng lên tới tinh thánh cấp là đủ rồi. Không thể không nói hệ thống tiện lợi tính, chỉ cần ngươi đập phá danh vọng giá trị Triệu Long Tiêu chính là một bước đúng chỗ, cơ hội là 50 ước danh vọng giá trị tiêu hao hết, vô số ngũ hành cảm ngộ ở Triệu Long Tiêu trong đầu lắng đọng xuống. Theo Triệu Long Tiêu đối với những này cảm ngộ tìm hiểu, một cổ cường thịnh vô cùng khí tức từ Triệu Long Tiêu cho ở trong phòng bộ phát ra. Đây là thánh giả khí tức, có người muốn thành thánh. Theo hơi thở tràn ngập, thiên đường tinh bị đã kinh động, vô số thần tộc văn minh cường giả đi tới Triệu Long Tiêu nơi ở phụ cận là hán. Một bên khác, làm thần tộc văn minh tộc trưởng Austin cũng xuất hiện, hắn ngay lập tức liền cảm nhận được rồi Triệu Long Kiêu khí tức, nhất thời cả người lộ ra một vẻ kinh ngạc, phải biết Triệu Long Kiêu, nhưng là chém xuống một tôn thần linh cánh tay tồn tại, mà bây giờ nhìn dáng dấp lại mới lên cấp tinh thánh cấp mà thôi, thực lực này có thể hay không trực tiếp cường đại đến tàn sát thần linh. Nếu là Triệu Long Kiêu biết Austin ý nghĩ, phòng trường sẽ rất bất đắc dĩ, dù sao, hắn cũng là mở treo mới có thể chém giết một vị thần linh cánh tay, nếu là đối phương có đề phòng, căn bản lại không thể có thể làm cho Triệu Long Kiêu thương tích. Hơn nữa mở treo giá quá lớn, một vị trung vị thần 5 phút đồng hồ trải nghiệm liền cần tiêu hao Triệu Long Kiêu 10 cái ước danh vọng giá trị, cũng may là Triệu Long Kiêu có chút của cải, không phải vậy như thế xuống chẳng mấy chốc sẽ bị bại hết. Mà Triệu Long Kiêu bằng vào tầng thứ 5 đại ngũ hành thuật tìm hiểu thăng cấp thành thánh giả động tĩnh là cực lớn, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng bao phủ lại toàn bộ thần tộc văn minh, mê mông sức mạnh để một đám thần tộc văn minh cường giả là chi tâm kinh. Tuy rằng thánh giả ở hoang cổ văn minh bên trong cũng không tính là cái gì, thế nhưng ở bản cổ tinh không trong liên minh tuyệt đối là thuộc về trí cường giả danh sách. Nhìn chung toàn bộ thần tộc văn minh cũng chỉ có hai vị thánh giả mà thôi, mà bọn họ lúc đó tấn thăng động tĩnh cùng triệu long tiêu so ra cách biệt nhiều lắm. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, thăng cấp thành thánh giả sau triệu long tiêu thực lực tuyệt đối thuộc về liên minh mạnh nhất. Ở thêm vào đã trở thành tinh thần chi khí bát bộ phù đồ tháp. Cho dù thần tộc văn minh thánh giả cầm trong tay thiên đường cánh cửa cái này tinh thần chi khí, sợ cũng sẽ bị triệu Long Tiêu trực tiếp nghiền ép đi. Vì lẽ đó, ở triệu Long Tiêu dùng thời gian gần một tháng hoàn thành mình lên cấp, đồng thời hấp thu xong Đại Ngũ Hành thuật cảm ngộ sau khi trở thành liên minh tối cường giả triệu Long Tiêu bị toàn bộ thần tộc văn minh khách khí đối xử. Ở triệu Long Tiêu đi ra gian phòng của mình sau, Austin Túc trưởng thần tộc văn minh 12 vị phân quản chiến tranh, hình phạt, tài chính, văn hóa, hậu cần, chính trị. Ngoại giao, khoa học kỹ thuật, thăm dò, lễ nghi, tình báo cùng bí tình ngành đại cục trưởng toàn bộ xếp thành hàng nên tiếp Triệu Long Tiêu đột phá. Ngoại trừ thần tộc văn minh cao nhất người quản lý cùng cấp lãnh đạo ở ngoài, thần tộc văn minh to to nhỏ nhỏ đến hàng ngàn thế lực cũng là chạy tới thiên đường tinh tiến hành nhất kiến. Thăng cấp thành tinh cường giả cấp Thánh Triệu Long Tiêu tuy rằng sau lưng chỉ là một cấp hai văn minh mà thôi, thế nhưng đối với mọi người mà nói, Triệu Long Tiêu bản thân liền đại diện cho một cái hung hăng nhất lực. Ở thêm vào triệu Long Tiêu mấy lần giải trừ liên minh nguy cơ công lao, triệu Long Tiêu bất kể là thực lực vẫn là danh vọng, đồng thời lên đỉnh vì là liên minh mạnh nhất. Vốn là muốn thừa dịp đột phá trở lại trạm Lam tinh cầu văn minh, sau đó trợ giúp trạm làm tinh cầu lại một lần nữa lên cấp sau khi mới chuẩn bị đi tới hoang cổ văn minh triệu Long Tiêu bị trì hoan ở. Hết cách rồi, ân tình vãng lai là không cách nào tránh khỏi, dù sao hắn rời đi liên minh, trạm Lam tinh cầu còn muốn thần tộc văn minh bên này quan tâm, vì lẽ đó. Tuy rằng nội tâm muốn phải đi về, nhưng vẫn là ở lại thần tộc văn minh bên này đợi một quãng thời gian. Ở thần tộc văn minh chuyện bên này xử lý xong sau khi, Triệu Long Tiêu đã ở thần tộc văn minh dừng lại nhanh thời gian 3 tháng, chờ trở, trở lại trạm làm tinh cầu văn minh sau khi, Triệu Long Tiêu liền bắt đầu sốt ruột trạm làm tinh cầu người lãnh đạo các nước thương nghị lên cấp công việc. Chúng ta trạm làm tinh cầu văn minh lại muốn lên cấp. nay còn chưa tới 10 năm chứ? 10 năm? 5 năm đều còn chưa tới được không? Có cái cao to ở mặt trước đẩy chính là thoải mái, chúng ta theo ở phía sau thư thư phục phục phát triển là tốt rồi. Chúng ta chạm làm tinh cầu văn minh sợ là muốn phá liên minh ghi chép, văn minh nhanh nhất lên cấp ghi chép. Chương 485, lên cấp mang tới nguy cơ. Mọi người chú ý. Ngay ở một đám người lãnh đạo vì là chạm làm tinh cầu văn minh lên cấp mà cảm giác cao hứng thời điểm. Triệu Long tiêu tiến vào xanh thảm văn minh cao nhất phòng hội nghị, hắn đến hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người đàn ông này đã là ngự trị ở toàn bộ văn minh bên trên cường giả. Hiện tại Trạm Lam Tinh cầu văn minh người nếu như đi ra ngoài tự giới thiệu mình đều là lấy triệu Long Tiêu vì là tiền tố. Bình thường đều biết nói, chúng ta là mạnh nhất cùng Long chỗ ở cái kia văn minh, chỉ cần là nhắc tới triệu Long Tiêu, bất kể là hợp tác vẫn là học tập đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ được coi trọng cùng chăm sóc. Có thể nói, triệu Long Tiêu là cả Trạm Lam Tinh cầu văn minh biển chữ vàng. Ngoài ra, Triệu Long Tiêu đối với Trạm Lam Tinh Cầu làm ra cống hiến là rõ như ban ngày. Đầu tiên là giải trừ Trạm Lam Tinh Cầu nhân loại văn minh huyết mạch nguy cơ, tiếp theo lại quyền đả người ngoài hành tinh, chân đạp vượt ngoại thiên ma, trợ giúp Trạm Lam Tinh Cầu văn minh vượt qua không biết bao nhiêu lần nguy nan. Cuối cùng, càng là lần lượt trợ giúp Trạm Lam Tinh Cầu văn minh không ngừng nhảy vọt. Có thể nói, Trạm Lam Tinh Cầu ba đại phát triển đều là cùng Triệu Long Tiêu có quan hệ. Ta biết tất cả mọi người rất cao hứng, thế nhưng ta hy vọng mọi người có thể nhận rõ ràng một sự thật. Đó chính là chúng ta chạm làm tinh cầu nội tình vẫn là quá bạc ngược. Triệu Long Kiêu vừa mở tràng liền cho mọi người nhắc nhở. Vì lẽ đó, đón lấy lên cấp đến cấp 3 văn minh, chúng ta phải ở chính là bình tĩnh lại lắng đọng, đồng thời cũng phải tìm tất cả cơ hội tới phát triển lớn mạnh chính mình. Không phải vậy ở tinh không lớn như vậy bên trong, chúng ta sớm muộn cũng là muốn bị đào thải đi. Các ngươi phải nhớ kỹ, một cái văn minh mạnh mẽ rửa vào là không là một người, mà là một đoàn thể. Ta có thể trợ giúp chạm làm tinh cầu một lần, hai lần thế nhưng ta không thể vẫn giúp đi xuống. Triệu Long Kiêu cảnh cáo để mọi người sắc mặt bắt đầu trở nên nặng nghề, quan thời gian này chạm làm tinh cầu xôi gió sôi nước phát triển để cho bọn họ lười biếng rất nhiều. Ngoại trừ cổ hạ đế quốc bên này, Triệu Long Kiêu có thể không ngừng tiến hành thúc dục ở ngoài, nhưng quốc gia khác tốc độ phát triển chậm chạm rất nhiều. Ta có thể rất rõ ràng nói cho mọi người, chúng ta tương lai kẻ địch rất mạnh mẽ, nếu là các ngươi hiện tại bông lỏng, như vậy ngày mai sẽ có thể là chúng ta văn minh diệt tháng ngày. Triệu Long Tiêu lần nữa cảnh giác không người nào dám không để vào mắt, thời khắc này hết thể người lãnh đạo trong lòng có quyết định, lần này hội nghị sau khi trở về thì lập ra một cái ngắn hạn phát triển kế hoạch, sau đó hướng về một cái mục tiêu ra sức đi tới. Triệu Long Tiêu lần này cho mọi người mở là một lần cảnh ký biết, vì chính là nhắc nhở trạm làm tinh cầu người không muốn ở an nhàn trong hoàn cảnh lười biếng, ngược lại chỉ có không ngừng hang hái đi tới mới có thể vì là quê hương của chính mình sáng tạo một cái an toàn hoàn cảnh cho người lãnh đạo các nước học xong sau Triệu Long Tiêu về đến nhà, hắn muốn quý trọng một đoạn này quý giá thời gian, không phải vậy chờ hắn khởi hành đi hoang cổ văn minh thời điểm không biết phải bao lâu có thể trở về đến. Dù sao vực ngoại thiên ma bộ tộc 12 ma thần không phải là dễ đối phó như vậy, liền Chu Thiên Tinh không một cái đỉnh cao cấp 9 văn minh đi ngang qua giải giỏng chống lại sau khi, thực lực cũng bắt đầu suy giảm hạ xuống, có thể tưởng tượng vực ngoại thiên ma chủ lực đáng sợ bao nhiêu. Đang bồi bạn người nhà, thê tử cùng con gái sau khi Triệu Long Tiêu cũng là hủy thác tối cao nghị hội giúp hắn tìm kiếm cấp 3 văn minh kết tinh. Lần này hắn đồng dạng muốn bằng thật phẩm chất văn minh kết tinh đến giúp đỡ chạm làm tinh cầu văn minh hoàn thành lên cấp. Lấy tối cao nghị hội năng lực, toàn lực siêu tầm bên dưới không tới thời gian nửa tháng liền cho Triệu Long Tiêu tìm được rồi cần đồng thời, đồng thời đồng thời và văn minh kết tinh đóng gói cho Triệu Long Tiêu chả có liên quan với cấp 3 văn minh một ít khoa học kỹ thuật thành quả cùng với phương pháp tu luyện. Có thể nói tối cao nghị hội đối với Triệu Long Tiêu là định không đứt. Dù sao, cái này có thể là có thể tàn sát thần tối cường giả. Hơn nữa, tương lai triệu long tiêu sẽ càng ngày càng mạnh, cường giả như vậy không định bỡ, tương lai nhất định là sẽ hối hận. Mà có văn minh kết tinh sau khi, triệu long tiêu ở một lần đi tới điệu tâm nơi, khi hắn đem văn minh kết tinh lại một lần nữa ném vào điệu tâm trung hậu, viên này có đặc thù hoa văn điệu tâm bắt đầu kịch liệt dung chuyển. Mà triệu long tiêu có thể cảm nhận được điệu tâm cắn nuốt cấp 3 cựu phẩm văn minh kết tinh sau khi, Một luồng huyền diệu vô cùng khí tức bắt đầu từ điệu tâm bên trong lan tràn ra. Đây là pháp tác, pháp quy. Còn có một tia khí tức của đại đạo. Cảm nhận được điệu tâm bên trong tràn ngập ra khí tức, triệu long tiêu cả người lộ ra một tia vẻ chấn động, mà theo đối với văn minh kết tinh thôn phệ, triệu long tiêu cảm giác từ điệu tâm bên trong tràn ngập ra pháp tác pháp quy khí tức càng ngày càng dày đặc cùng huyền diệu. Không cảm thấy triệu long tiêu liền đắm chìm trong pháp tác pháp quy lĩnh ngộ bên trong. Địa tâm tràn ngập ra đều là đã bị phân tích đến nhất thanh nhị sở pháp tắc pháp quy, triệu Long Kiêu chỉ cần chăm chú với xem là tốt rồi, chỉ là một phút thời gian, triệu Long Kiêu liền tìm hiểu mấy chục đầu pháp tắc pháp quy. Những này pháp tắc pháp quy lĩnh ngộ trợ giúp triệu Long Kiêu tìm hiểu mình đại ngũ hành thuật, cứ như vậy địa phương tâm thăng cấp xong sau khi triệu Long Kiêu đã lĩnh ngộ hơn một nghìn pháp tắc cùng pháp quy, mà hắn đại ngũ hành thuật không có mượn hệ thống trợ giúp cũng đã tăng lên tới tầng thứ tám, dòng dã ba tầng cảnh giới Đổi thành danh vọng đáng giá nói là 30 ước danh vọng giá trị, mà này lên cấp quá trình chỉ rằng có 3 ngày. 3 ngày nay, bởi vì có các quốc gia chung sức hợp tác, còn có trước tấn thăng kinh nghiệm, vì lẽ đó, làm chạm lam tinh cầu diện tích lớn lên, sinh mệnh hạt căn bản trở nên càng dày đặc thì, các quốc gia mọi người rất là đãi định, ở trong nhà mình yên lặng đợi 3 ngày, lại một lần nữa xuất hiện thì, toàn bộ thế giới cũng là lớn biến đến dạng. Nhà ta điển từ trước kia 100 mẫu đã biến thành 1.000 mẫu. mẫu toàn cái gì Nhà ta hiện tại loại cây khoai tây đều có dưa hấu lớn như vậy. Thích nghe ngóng, hơn 1.000 cân heo gặp không có, hủ chết người, cũng còn tốt bọn ta huyền có một vị hóa kính võ giả ở. Nếu là không có vị này hóa kính võ giả, con này nhanh 5 mét đại heo sợ là sẽ phải đem nhà đụng sụt. Cái gì đều không nói, ai ngờ theo ta vòng quanh trái đất lữ hành báo danh, chúng ta đi thăm dò một chút chính mình viên này trở nên lớn hơn tinh cầu. Ở bên ngoài rồn dập hỗn loạn vì là văn minh sau khi tấn thăng các loại cảnh tượng kỳ dị bàn tán sôi nổi không ngừng thời điểm, triệu long tiêu nhưng là vẻ mặt nghiêm túc xông lên tinh không, bởi vì hắn tiếp thu được hệ thống cho hắn phát ra nhiệm vụ. Xin mời ở thời gian một tháng bên trong làm tốt phong ấn biện pháp, không phải vậy thời không quản lý cục sẽ căn cứ chạm làm tinh cầu văn minh thời không gợn sóng mà tiến hành định vị, cơ thường, một lần thượng vị thần thần lực trải nghiệm cơ hội, đến thiên môn, tam thập tam thiên trí bảo một trong. Triệu Long Kiêu cũng không nghĩ tới văn minh lên cấp động tĩnh lại sẽ khiến cho thời không quản lý cục quan tâm, thật giống những văn minh khác thăng cấp cũng không có như vậy à. Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, thế nhưng hắn biết bây giờ không phải là hỏi dò thời điểm, vì lẽ đó, một mình hắn xếp bằng ở trong tinh không, lấy ý niệm trải rộng cả tòa tinh không giam tra bất cứ lúc nào có thể phát sinh tình hình. Phát hiện trư thiên tinh hạch gọn sóng, đã tiến hành khóa chặt, tuần tra thần tướng quân đoàn bắt đầu siêu thời không đầu đưa. Thời không quản lý cục bên trong. Từng cái từng cái khi tức cường đại tuần tra thần nhãn bắt đầu thao tác, cùng lúc đó, cũng có người đi thông báo thiên tri chủ ngọc. chương 486, khó mà tin nổi, không gì không làm được. Thời không quản lý cục vốn là ở giám sát chư thiên tinh hoạch gọn sóng, đợi được chạm làm tinh cầu văn minh thăng cấp thời điểm, chư thiên tinh hoạch gợn sóng lại một lần nữa xuất hiện, lần này thời không quản lý cục sẽ không ở bỏ qua cơ hội. Đến thiên môn, một bên khác triệu long tiêu tỏa chấn tinh không giám sát thời không gợn sóng thời điểm hắn cũng là bị hệ thống lấy ra khen thưởng hấp dẫn. Thượng vị thần lực lượng không cần phải nói, đây tuyệt đối là vô cùng mạnh mẽ, hoang cổ văn minh bên trong có tồn tại hay không thượng vị thần đều nói không chừng. Mà tới thiên môn càng là không bình thường, đây chính là trí cao thế giới vĩnh sinh bên trong tam thập tam thiên trí bảo bên trong một cái, thậm chí là so với bát bộ phù đồ tháp tới càng mạnh mẽ hơn. Triệu Long tiêu trả cố ý tuần tra một hồi, này đến thiên môn chính là một cái cánh cửa tệ lệ và không gian, chỉ cần ngươi có đầy đủ sức mạnh Ngươi có thể một cước từ trạm làm tinh cầu đến tổ mã biên giới tinh vực ở ngoài, so với thần tộc văn minh tối công nghệ cao khúc tốc không gian phi hành còn muốn tới cũng nhanh. Đại lão này một cái nhiệm vụ khen thưởng cũng là bỏ ra vô lớn, tam thập tam thiên chí bảo là do 33 món cường đại đạo khí tạo thành, mỗi một món cũng không so với bát bộ phù đồ tháp lắp ráp tới kém, có thể tưởng tượng 33 món đạo khí tạo thành tam thập tam thiên chí bảo có cường đại cỡ nào. Hả? Ngay ở triệu Long Kiêu giám sát thời điểm. Triệu Long Tiêu vị trí tinh không bắt đầu như là sóng nước nổi lên một loạt gợn sóng. Thời không quản lý cục bắt đầu khóa chặt thời không tọa độ tiến hành siêu thời không đầu đưa. Nếu là ngươi không có đúng lúc thanh lý đi thời không quản lý cục đầu đưa tới sức mạnh, chạm lam tinh cầu văn minh tọa độ sẽ bị triệt để khóa chặt. Đại Lao nhắc nhở. Vì lẽ đó, đánh bại bọn họ. Triệu Long Tiêu trong con ngươi giấy lên cực nóng chiến ý. Tuần tra thần tướng quân đoàn, giáng lâm. Một bên khác đã sớm chuẩn bị vào chỗ trăm vạn tuần tra thần tướng quân đoàn bắt đầu tiến hành siêu thời không đưa lên, ở một trận quang cùng ảnh vạn vèo sau khi, tuần tra thần tướng quân đoàn xuất hiện ở trạm Lam Tinh, cầu chỗ ở thời không bên trong. Dự tính thời không tọa độ định vị cần tiêu hao 30 giây thời gian, xin mời ngay tại chỗ đóng giữ. Theo thời không người quản lý giám sát người thanh âm, tuần tra thần tướng quân đoàn bắt đầu lấy ra từng khối từng khối kim sắc rô đến, những này rô ở trong hư không vạn vẹo biến hóa cuối cùng hình thành một cái pháo đài. Thời không tọa độ định vị Bắt đầu, đếm ngược 30, âm ấm, ấm ngay ở tuần tra thần tướng mới vừa đem dô lấy ra, tổ hợp biến hình thành một cái bầu trời chiến tranh bảo lũy thời điểm, một đạo trong tiếng nổ, vô biên trùng tộc quân đoàn che hết trăm vạn tuần tra thần tướng. Cho dù tuần tra thần tướng mỗi một cái thực lực đều là tinh vực cấp hàng đầu, quân đoàn tuần tra thần tướng càng là có thể giết đến tinh linh cấp bại lui, tinh thánh cấp đều tan tác, thế nhưng ở 10 tỷ trùng tộc quân đoàn trước mặt, hết thể liền cho người che hết. Kiên trì, còn có 20 giây. Vô Biên Trùng Hải có tuần tra thần tướng quân đoàn là không ứng phó kịp, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra mới vừa rồi còn không hề có thứ gì, làm sao thoáng qua trong lúc đó chính mình đã bị chủng tộc bao phủ lại, vùng thế giới này làm sao liền đối với bọn họ tràn đầy địch ý đây. 20 giây. Không, các ngươi 10 giây đều kiên trì không tới. Triệu Long Kiêu nhìn trăm vạn tuần tra quân đoàn trả đang cực lực phản kháng, trực tiếp thả bát bộ phù đồ tháp toàn bộ cấm chế, nhất thời khởi nguyên trùng tộc, tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma, tinh thần cấp vực ngoại thiên ma. Những này đại hung đại ác hung tàn sinh linh xuất hiện đoạn tuyệt trăm vạn tuần tra quân đoàn hy vọng. Các người có thể an tâm lên đường. Triệu Long Tiêu biểu hiện lánh khốc nhìn trăm vạn tuần tra quân đoàn nhân viên ở lấy tuyết lở tốc độ cấp tốc giảm thiểu. Một triệu người, mấy trăm ngàn người, mười vạn người, vạn người, ngàn người, trăm người, ngay ở trăm vạn tuần tra quân đoàn ở 20 giây bên trong bị phong cuồng tàn sát đến chỉ còn lại không tới hơn 10 người thời điểm. Một đạo khí thế khủng bố xuất hiện. Sau đó mạnh mẽ đem chạm làm tinh cầu trô ở thời không cho vỡ ra đến. Trong phút chốc, Triệu Long tiêu lấy mắt thường xuyên qua vạn ngàn thời không thấy được một tòa mơ hồ kiến trúc. Ở trong kiến trúc có một bóng người cực dương lực mở ra cánh tay của chính mình. Chính là đạo thân ảnh này xuyên thấu vạn ngàn thời không muốn đem chạm làm tinh cầu trô ở thời không cho mở ra một con đường. Một cái cường tráng ra hỏa. Đối với đạo thân ảnh này cho thấy sức mạnh to lớn, Triệu Long tiêu cả người sắc mặt trở nên trắng bệnh. Mãi đến tận đại lao nhắc nhở mới để cho Triệu Long Kiêu giật mình tỉnh lại. Còn không mau mau sắt quang, hắn đây là đang kéo dài thời gian A. Triệu Long Kiêu vội vàng hạ lệnh đem còn lại mười mấy rưỡi vào nơi hiểm yếu chống lại tuần tra thần tướng sắt quang. Nhất thời, Triệu Long Kiêu nghe được cái kia thời không trong vết nước chuyển ra một đạo không cam lòng tiếng gầm gừ, mà mặc dù là cách trăm nghìn vạn cái thời không, Triệu Long Kiêu vẫn như cũ cảm nhận được đạo kia uy lâm cựu thiên quan sát thập địa chí tôn vô thượng tồn tại ánh mắt. Dường như muốn khắc vào tâm linh của hắn nơi sâu xa Đây tột cùng là ai Làm sao biết Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế Làm tuần tra thần tướng bị giết quang sau khi Thời không quản lý cục sẽ thấy cũng định vị không không gian toa độ Vì lẽ đó Cái thời không kia vết nước cuối cùng là khép kín đi Mà cảm giác được lòng vẫn còn sợ hãi triệu lòng kêu hỏi Thời không quản lý cục mấy vị trưởng khống giả một trong Cũng là ngàn tỷ thời không bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất Bọn họ là bất khả tư nghị Bọn họ là vô giải Bọn họ là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Thực sự là thực lực hạn chế sự tưởng tượng của ta, coi như là thần linh sợ cũng không cách nào vỡ ra thời gian chứ. Triệu Long Tiêu cảm khái nói. nay chưa chắc đã nói được, hàng đầu thần linh cảnh đã tiếp cận loại kia tồn tại, vì lẽ đó, ngươi cũng tận nhanh trở thành một bất khả tư nghị tồn tại đi. Đại Lao hiếm thấy cổ vũ Triệu Long Tiêu. Đến lúc nào mới có thể làm được loại trình độ đó. Còn ngươi nữa nói hắn chỉ là cường tráng gia hỏa, chẳng lẽ còn có càng mạnh hơn vị trí. Triệu Long tiêu một mặt ngóng trong hỏi. Tự nhiên là có, ngươi phải biết ngàn tỷ thời không bên trong mạnh nhất vị trí cũng không phải ở thời không quản lý cục. Thời không quản lý cục những kia cường giả đỉnh cao nhiều lắm cũng chính là rút lấy một ít chi cao, hoàn mị thế giới bên trong cường giả đỉnh cao sức mạnh hình thành tập hợp thể. Bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải không gì không làm được, chân chính cường giả đứng đầu đều sẽ xuất hiện ở duy nhất thế giới bên trong, trong cái thế giới kia, cũng chỉ có đứng đầu thần. Linh cảnh mới có thể miễn cưỡng sinh tồn ở nơi đó mới thật sự là ngàn tỷ thời không cường giả hội tụ địa đại lao để triệu long tiêu lòng sinh cực kỳ nóng trông hay là trước mắt mình cảnh khốn khó vượt ngoại thiên ma nguy hiếp trong tương lai tự xem đến cũng không tính là cái gì đợi được thực lực mình trở nên mạnh mẽ nhất định phải đi ngàn tỷ thời không đỉnh cái kia duy nhất thế giới đi xem một chút đỉnh phong phong cảnh đi tranh một chuyến người mạnh nhất kia vương miệng có chí hướng hy vọng ngươi sớm ngày có thể trở thành cái kia có mặt khắp nơi không gì không làm được tồn tại Đại Lao lần này không có ở đả kích triệu long tiêu. Có điều, trước đó, ngươi phải cố gắng khắc danh vọng giá trị mới có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Không phải vậy lần sau có chuẩn bị thời không quản lý cục sẽ đưa lên sức mạnh mạnh hơn lại đây. Loại tiêu bất khả tư nghị tồn tại thì không cách nào tới được. Nhưng nếu là lấy ngươi hiện nay sức mạnh không có cách nào đối phó thời không người quản lý tầng thứ càng cao hơn quân đoàn. Yên tâm đi. Chờ bọn hắn lần sau đến, ta cũng đã bắt đầu thành lập ta chư thần quân đoàn. Triệu Long Tiêu trong con ngươi lập loè giã tâm hỏa diễm. Chương 487, vận mệnh người nhập cư trái phép, mặc danh để ý. Chư thần quân đoàn, tiểu tử ngươi dã tâm không nhỏ mà. Mặc dù là đã từng hồng. Ừ, quên đi. Đại Lao vốn là muốn nổ nước bọt Triệu Long Tiêu vài câu, có điều dường như nghĩ tới điều gì, không ở mở miệng không một tiếng động. Nguy cơ tạm thời xem như là giải trừ, có điều, nếu như trạm làm tinh cầu văn minh mỗi một lần thăng cấp đều biết để cho mình thời không tọa độ bại lộ nói. Như vậy lần sau ta phải đối mặt e sợ sẽ là thời không quản lý cục thần linh cảnh cực giả. Tuy rằng giải quyết rồi lần này nguy cơ, nhưng triệu long tiêu không có một chút nào thả lỏng, ngược lại hắn càng lo lắng. Dù sao, vực ngoại thiên ma trải rộng ngàn tỷ thời không, mà thời không quản lý cục nhưng là siêu thoát thời không, từ một điểm này thượng khán thời không quản lý cục liền so với vực ngoại thiên ma làm đến mạnh mẽ, hiện tại triệu long tiêu liền vực ngoại thiên ma đối thủ này đều không có cách nào giải quyết vốn chi là thời không quản lý cục nhất định phải vì là đầy đủ tìm tới đủ mạnh minh hiếu còn có chư thần quân đoàn kế hoạch cũng không phải chỉ là nói xuông triệu long tiêu một bên suy tư về một bên mệnh lệnh người chủng tộc quân đoàn đem cái chết đi tuần tra thần tướng quân đoàn thôn vệ cái không còn một ngống. mà trong đó một ít chủng tộc ở cắn nuốt tuần tra thần tướng quân đoàn chi sau đó phát sinh biến dị trở nên càng thêm mạnh mẽ tựa hồ hấp thu tuần tra thần tướng một ít đặc tính ở dọn dẹp chiến trường sau khi triệu long tiêu xác nhận không có đề sót cái gì sau khi hắn trực tiếp trở lại trong nhà mình thời không quản lý cục uy hiếp mặc dù lớn nhưng chỉ cần trạm lam tinh cầu văn minh tạm thời không tăng lên đẳng cấp liền vẫn tính là an toàn mà hiện nay triệu long tiêu liền muốn trước tiên giải quyết đi vượt ngoại thiên ma cái này việc cấp bách huy hiếp triệu long tiêu rất là quý trọng ở lại trạm lam tinh cầu cuối cùng một đoạn tháng ngày vì lẽ đó mỗi ngày đều bồi người nhà của mình còn có lao bà cùng hai tử nhìn thê tử nụ cười hạnh phúc nghe được tiểu thần hy vui sướng vui cười triệu long tiêu ý niệm trong lòng càng phát kiên định Hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận người nhà của mình, không muốn bất cứ uy hiếp gì phá hoại quê hương của chính mình. Chết tiệt, liền kém một chút, liền kém một chút là có thể định vị tọa độ kia, chủ yếu bắt được chư thiên tinh hạch, vậy ta là có thể đi tới chỗ đó, thành tiểu vĩnh sinh. Ở thời không quản lý cục bên trong, thiên tri chủ ngọc cả người khí thế kịch liệt ba động. giờ khác này nội tâm hắn tràn đầy bất tức, Liền thiếu một chút là có thể được vật hắn muốn, đáng tiếc cuối cùng là bị triệu Long kiêu làm hỏng, bất quá hắn cũng nhớ kỹ triệu Tiêu. Đợi được lại một lần nữa siêu tầm đến trạm làm tinh cầu toa độ, hắn nhất định phải làm cho triệu long tiêu trả giá thật lớn. Đây không phải là Ngọc sao. Làm sao rảnh rỗi tới nơi này. Còn có, ngươi sai một cái một triệu người tuần tra thần tướng quân đoàn đi nơi nào. Ngay ở Ngọc nghĩ lần sau nắm lấy triệu long tiêu thì muốn làm sao giàn vật hắn thời điểm, một thanh âm xuất hiện sau đó một cái trùm sáng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái này trùm sáng thiên biến vạn hóa có đôi khi là một tôn quan sát chúng sinh thần linh. Có đôi khi là một con tham sống sợ chết run dế, có đôi khi là một con thôn vệ tinh không thần thú, có đôi khi là một bộ khí tức thần bí dị linh, không ai có thể nhìn ra được nó chân thân là cái gì, thậm chí là liền nó mệnh cách đều đang không ngừng biến hóa. Vận mệnh người nhập cư trái phép hi. Thiên tri chủ ngọc con ngươi hơi co rụt lại nhìn trước mắt trùng sáng, sau đó cười lạnh. Ngươi không phải am hiểu suy đoán vận mệnh sao? Còn muốn hỏi ta nhiều như vậy cái vấn đề. Chính là bởi vì ta am hiểu suy đoán vận mệnh. Vì lẽ đó ta mới lại đây hỏi ngươi, bởi vì ta suy đoán đến ngươi những việc làm dính đến một cái biến số, biến số này để ta suy đoán không xuất quan cho hắn bất cứ chuyện gì đến. Khi để ngọc trong lòng hiện ra nổi xong đến, hắn đối với hy năng lực vẫn là có hiểu biết, cũng chính bởi vì có hiểu biết hắn mới hiểu được đã biết một lần vì sao lại thất bại. Ta có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị, ta biết ngươi tỏ mò không phải ta những việc làm, mà là ngươi suy đoán ra biến số, chỉ cần ngươi có thể hợp tác với ta cái kế tiếp mệnh lệnh. Vậy ta liền đem liên quan với biến số tình báo nói cho ngươi biết. Ngọc nhìn Hi trong ánh mắt của tràn đầy chờ mong. Phải biết thời không quản lý cục mấy vị trưởng khống giả một trong thì có Hi, chỉ có điều Hi nằm ở tuyệt đối trung lập, bình thường cũng không quản sự, một lòng suy đoán cái kia thần bí khó dò vận mệnh chi đạo, nếu như có thể được Hi hiệp trợ, như vậy hắn là có thể vận dụng thời không quản lý cục sức mạnh càng thêm cường đại mà không bị mấy vị khác trưởng khống giả phát hiện. Một khi lần sau chạm làm tinh cầu văn minh tọa độ lại một lần nữa bại lộ nói Hắn phái ra càng cường lực lượng nhất định sẽ thành công định vị toa độ, đến thời điểm hắn là có thể tự mình lịch lưu thời không trường hàm mà lên cướp đoạt vật mình muốn. Có thể, ta đối với giã tâm của ngươi và vân vân hoàn toàn không có hứng thú, ta chỉ muốn biết cái kêu biến số tin tức, vì lẽ đó, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta gặp được cái kia biến số, ta liền hợp tác với ngươi. Thành Giao, khi trả lời cũng không có để ngọc có ngoài ý muốn, dù sao chỉ cần là thời không quản lý cục người đều biết hy đối với mệnh vận đại đạo chấp nhất. Ở thời không quản lý cục hai vị trưởng khống giả liên thủ thời điểm, ở trạm lam tinh cầu chờ đợi tiểu nửa 5 triệu lòng tiêu chiếm được hoang cổ văn minh người tới tin tức, hắn biết mình rời đi tháng ngày đến rồi.